có hai cái cảm giác bên trong t ê lợi nhất tộc còn có miết hạc nhất tộc cùng tình huống của chúng ta có điểm giống gần đây làm việc có chút hư khả năng có tộc đàn lão tổ thất thủ coi như không phải tại nhân tộc cũng là tại địa phương khác xảy ra chuyện nhị tộc lao hồi đáp đây là hắn theo những cái kia tộc đàn phong cách hành sự cùng dĩ vãng có chô biến hóa phân tích ra được như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt bàn hạt nhất tộc tộc trưởng gật đầu nếu như xảy ra chuyện liền bọn chúng bàn hạt nhất tộc như vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu như tất cả mọi người xảy ra chuyện vậy liền kéo đến cùng một cấp độ nguy cơ liền nhỏ rất nhiều c h e nhất định không thể để cho tộc đàn khác biết đệ nhất tổ tình huống của bọn nó chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương hai trăm ba mươi sáu chờ đợi trên bảng xếp hạng nhân tộc thiên tiêu chiếm trong đó năm vị dùng lương xuyên chi điệu biến hóa cũng rất lớn thiên địa lại thế còn có khí vận ngưng tụ để trong này cường giả cũng càng ngày càng nhiều càng la c ư ờ n g giả đặt được chỗ tốt sẽ càng nhiều tốt tuần hoàn bất quá c ư ờ n g giả nhiều trước kia lấy được tài nguyên cũng liền hiện ra chẳng phải đủ cần tiếp tục đi tranh đoạt mà lại lúc tu luyện một vị bế quan tốc độ cũng hiện ra có chút chậm cho nên nhân tộc lấy lương xuyên làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phía đi ra ngoài tiến hành lịch luyện tầm b ả o tại cùng các tộc tranh phong trung thành dài đang từng bước thăm dò bên trong bọn hắn phát hiện đông thương vực cũng không phải bọn hắn n g h ĩ khủng bố như vậy các tộc cũng nói có đạo tôn nhưng càng giống là nói khoác đánh nhau thời điểm bỏ mặc đánh bao n h i ê u kịch liệt lại chưa từng có đạo tôn tồn tại xuất thủ qua liền lộ diện cũng không có thậm chí có tộc đàn gặp phải diện tộc chi hoa lúc toàn tộc hướng đông thương vực chỗ sâu chạy trốn đạo tôn cũng vẫn là không có xuất thủ n h ư n g bọn hắn càng ngày càng yên tâm bọn hắn cảm giác đối cái này đại thời đại có lẽ trước đó bọn hắn sợ hãi quá mức cái gọi là đạo tôn đi lấy đất cũng không chính xác vừa mới bắt đầu nhìn thấy những cái kia đạo tôn tộc đàn sở dĩ hơi nhiều chỉ có thể nói lương xuyên nơi này khả năng thật phong thủy tốt là đại thế chi địa đem những cái kia cường tộc hấp dẫn tới mà thôi bây giờ càng đi hướng ngoài càng như thường có lẽ tại đông thương vực chỗ sâu đạo tôn tộc đàn sẽ thêm bắt đầu sẽ thay đổi khủng bố nhưng ở cái này bên ngoài là thuộc về đạo tôn phía dưới tộc quần tranh phong chi địa bọn hắn coi như an toàn cái này đại thời đại thánh tôn cũng là có thể nở rộ q u a n mang thời đại này cũng tương tự có thể thuộc về bọn hắn đông thương vực biến hóa muốn đến cực hạn sở hà mang theo mũ dơm trong miệng ngậm sợi cỏ hai tay gối lên sau đầu dựa vào trên tảng đá mắt nhìn bầu trời c ò n cá thời gian dài không mắc câu nhàm chán hắn mỗi ngày đều tại quan c h ắ c thiên tượng đây cũng là một loại tu hành mấy chục năm phong vân biến ảo về sau đông thương vực thiên địa còn có quy tắc triệt để bắt đầu hướng tới củng cố bây giờ đông thương vực vương giả cảnh đã chỉ có thể làm được tầng trời thấp lướt đi mà lại tốc độ rất chậm chỉ có đến đế tôn khả năng tự do bay lượn thánh tôn giống vừa hô khả năng thể hiện ra h uy nghiêm bất quá giữa thiên địa tầng kia nước bùn lại vẫn là không co tiêu tán đồng thời có dấu hiệu càng ngày càng nhiều nhường mảnh này nguyên bản nên đại thời đại t i ê n đến tràn ngập nhiệt huyết kích tình thiên địa biến có chút kiềm chế rất lâu không có cá đã mắc câu tiểu Âu quy đồng dạng mang theo một đỉnh lục sắc nón nhỏ con móng ruốt cầm c ầ n câu lúc lên lúc xuống run run được rồi đi giải sầu một chút vừa đi bên cạnh câu sở hà thu hồi ánh mắt đem cần câu thu hồi tùy ý tuyển một cái phương hướng đi đến tiểu ô quy học sở hà thân thể đứng thẳng gánh vác lấy móng ruốt theo ở phía sau hắn đi tư thế mặc dù trướng thai gai mắt bước chân cũng bước không ra khẽ vấp khẽ vấp nhưng tốc độ không chậm chút nào phải biết bây giờ hắn còn kém một điểm chỉ cần cố gắng một chút liền có thể thành đạo hắn mặc dù rất lười nhưng tu vi tăng cường tốc độ so với triệu ngọc linh lâm tuyết linh còn có lâm đẳng nhanh hơn nhiều nay chủ yếu là sở h à hiện tại rút thưởng thời điểm vẫn như cũ có tỷ lệ rút đến hoàng gia thức ăn cho chó mà lại theo đánh dấu số lần gia tăng thức ăn cho chó đẳng cấp cũng tại biến cao tiểu Âu quy tu luyện lại là luyện thể công pháp cùng hoàng gia thức ăn cho chó hiệu quả rất là phù hợp lại thêm hắn bình thường đều là đợi tại tàng thư các không có từng đi ra ngoài không phải ngủ ở c h â n giới đỉnh bên cạnh chính là đầu cắm ở cây liếu trên cành cây bình thường sở hạ uống trà hắn mỗi một lần đều có thể cọ một chén mà vô luận là c h â n giới tháp vẫn là cây liễu hay là trà cũng đối với tu hành có không thể tưởng tượng chỗ cực tốt bởi vậy tiểu Âu quy có thể có tu vi như thế không có chút nào kỳ quái cũng là hắn quá lười cực kỳ thiếu chủ động nếu không hiện tại đã thành đạo dù sao mỗi ngày ngủ ở c h â n giới tháp bên trên hắn thật muốn cảng m ộ thiên địa tự nhiên lấy tình huống hiện tại kỳ thật rất dễ dàng tốt như vậy trong hoàn cảnh coi như một đầu heo đặt ở bên cạnh cũng là có cơ hội thành đạo tựa như sở hà nuôi con cá kia mặc dù tài nguyên không có con rùa nhiều mà lại trước kia tiềm lực còn bị nghiền ép qua nhưng theo cây liếu càng ngày càng thần dị hắn bị nghiền ép tiềm lực dần dần được bù đắp lại thêm hắn đủ cố gắng tại tu vi bên trên chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp con rùa sở hà đã cảm giác được hắn sắp thành đạo bất quá đối với cái này sở hà cũng không muốn ngăn một cái cá kiểng cho dù hắn thành đạo tôn vẫn như cũ là cá kiểng chỉ là cấp bậc cao một điểm mà thôi vừa vặn có thể phối hợp thân phận của hắn sở hà mang theo con rùa dạo chơi bước vào một tòa biên cảnh t h à n h trì nơi này các loại giao dịch nhất là nồng nhiệt ven đường trên quầy hàng rất nhiều sở hà nhìn lướt qua đột nhiên có chút hào hứng sau đó cũng tìm một cái quầy hàng tuy ý xuất ra một khối vải trắng trải rộng ra cầm một vài thứ đi ra đem ánh sáng mang thu liễm biến ảm đạm phổ thông đặt ở vải trắng phía trên dọn xong sau đó liền mang theo con rùa tay chống đỡ đầu kiên nhẫn ở nơi đó chờ lấy người hưu duyên tới người đến người đi rất nhiều người tại sở hà quầy hàng trên nhìn lướt qua liền rời đi trô khác ánh mắt hắn quầy hàng trên đồ vật chẳng những phổ thông hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào điểm sáng cũng không có hấp dẫn người địa phương vị đại ca kia có thể giới thiệu một chút những vật này a làn gió thơm đập vào mặt một cái tiểu cô nương đỏ mặt ngượng ngùng nhìn sở hà l ư ớ t mắt nhìn ra nàng kỳ thật không phải bị đ ồ vật hấp dẫn đến mà là bị sở hà cái kia thoải mái tuyệt thế phong thái hấp dẫn nói đơn giản chính là khác phái hút nhau cái này rất bình thường thứ này không có giới thiệu mua được cái gì toàn bằng duyên phở sở hà trên mặt tươi cười xuất ra một bầu rượu uống một ngụm tùy ý nói cái cái gì giá tiền tiểu cô nương s ữ n g sở sau đó mở miệng hỏi dùng để cho ta hài lòng tài nghệ t ỷ như thổi tiêu đàn tấu hoặc là dùng trên người n g ư ờ i trọng yếu nhất một kiện đồ vật sở hà hồi đáp h ừ tiểu thư đi thôi tiểu cô nương sau lưng nữ hộ vệ đưa tay muốn đem nàng lôi đi nàng cảm giác sở hà tại thuận cột đùa dỡn nhà nàng tiểu thư lấy tiểu thư tình huống hiện tại rất có thể ăn thiệt t h i đừng làm rộn t i ể u thanh nhưng mặc áo trắng tiểu cô nương cũng không có bị lôi đi ngày mai tứ quý lâu gặp nàng nhỏ giọng nói một câu sau đó đỏ mặt từ trong ngực móc ra một cái huyên ương hầu bao phóng trên tay sở hà tùy ý tại trên sạp hàng cầm một bản viết hàng long thập bát trưởng bí tịch mới chủ động lôi kéo hộ vệ cũng như chạy trốn chạy ra sở hà cái này hầu bao quá bình thường nếu như không có đồ tốt nếu không ngươi thổi một khúc sở hà mở miệng nhưng tiểu cô nương đã chạy xa như một làn khói công phu đã không thấy tăm hơi tung tích tốc độ nhanh chóng được rồi sở hà gặp người cũng đi cũng liền không nhiều so đo thiện tay đem hầu bao thu hồi đem chuyện mới vừa rồi ném ra sau đầu vừa uống rượu một bên mang theo tiểu ô quy tiếp tục chờ đợi người hữu duyên quang lâm chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương 237, không phục a sở hà bảo vật cuối cùng cũng chỉ đổi đi bà kiện có duyên phận người c h u n g quy là số ít mắt thấy sắc trời đã tối sở hà thu quán rời đi trở lại tàng thư cát sau đó tiến hành đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ liên tục đánh dấu thành công ban thưởng tạo hóa kết tinh một bình đánh dấu bảng trên xuất hiện một cái trong suốt bình ngọc bên trong chứa giọt giọt như là nước mắt đồng dạng chất lỏng như nước nhưng lại lẫn nhau không hòa vào nhau lấy hình giọt nước hình thái tồn tại tràn đầy một bình vận khí không tệ sở hà đem bình ngọc lấy ra tra xét liên quan tới tạo hóa kết tinh giới thiệu trên mặt lộ ra tiếu dung tạo hóa kết tinh mỗi một giọt đều có thể xem như trước mắt giai đoạn hắn có thể đánh dấu cực phẩm bảo vật mà lần này lại trực tiếp một bình nhìn một cái có hơn ba trăm tích đầy đủ phía sau hắn đem tu vi tăng lên hai tầng cựu truyền kim thân quyết trước lục truyền thân thể từng cái bộ vị đều chiếm được cực hạn rèn luyện đến thứ bảy truyền chính là áp xúc lực lượng đem lực lượng toàn thân áp xúc đến xương cốt huyết nhục thậm chí trong mỗi một cái tế bào hình thành từng cái lực lượng thế giới lực lượng áp xúc tái sinh sau đó lại áp s ụ n g tuần hoàn qua lại đây là một cái tuần hoàn quá trình mà sở hà trên người lực lượng biết bao khủng bố muốn cực hạn áp xúc đến nhỏ xíu huyết nhục tế bào bên trong đây là một cái cực kỳ chật vật sự tình không cẩn thận liền phải đem huyết nhục tế bào nứt vỡ phí công nhọc sức thậm chí còn có sức mạnh bạo tạc thương tới nhục thể phản vệ bản thân nguy hiểm mà tạo hóa kết tinh chính là tốt nhất hỗ trợ c h i vật hắn như là một cái mô phỏng vật chứa có thể làm cho tế bào huyết nhục nứt vỡ về sau k hắn ô n đến đến nhất, còn có thể nhường lực lượng bình ổn một lần nữa tản dụng, cũng cực kỳ chân quý. Sở hà đem tạo hóa kết tinh g giọt đều đem tiếp kết mức mà mỗi một một một trực có cơ có lực các cơ Cực thực cực diệt, thể tại trí thể. tạo thu ra lại hội hủy hà hóa hồi. h duy là quý. vị kỳ kỳ Sở nhìn về phía c h â n ma tháp rất hài lòng thủ hạ đại tướng nhiều hắn đánh dấu cực phẩm sát xuất cũng gia tăng thật lớn chỉ là đáng tiếc gần đây thu hoạch càng ngày càng ít những cái tiết cá có lẽ cũng cảm thấy có chỗ không đúng đến làm cho mấy người bọn hắn mau chóng đột phá sau đó đổi một nhóm đi lên sở hà làm ra quyết định phương pháp này có thể thử một lần hiệu quả tốt không rất nhất định nhưng cũng hầu như tốt hơn tình huống hiện tại trong lòng suy tư đồng thời sở hà đi ra tàng thư cát đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt sức mạnh sấm xét không ngừng tại h oanh minh từng tiếng thê thảm gào thét bên thai không dứt sở hà liếc mắt qua sau đó xuất thủ đem nhóm đầu tiên đã bị liên tục bổ 10 năm rất là thê thảm một đám thú để xuống an đi h ả o h ả o dưỡng thương sở hà xuất ra một cái càn khôn thùng sắt bên trong sớm đã có lấy hắn chuẩn bị x o n g chữa thương đan dược đều là hắn ở bên ngoài đi dạo thời điểm nhặt được bảo dược còn có rất nhiều là những thứ này dị tộc tới lúc làm việc tự mang bảo vật bị sở hà tinh luyện một phen chế thành đan dược chữa thương mà lại là đo thân mà làm đối tại lôi ngục thế giới bên trong tạo thành tổn thương có hiệu quả mỗi một mai đều là lớn nhỏ cơ nắm tay tại từng cái thú trước mặt để lên một đống mùi thuốc b ố n phía không ngừng bay ra mê người hương vị sở hà thậm chí còn lấy ra không ít đồ ăn cùng hoa quả cái gì cần có đều có số lượng nhiều chủng loại cũng cực kỳ phong phú mười năm phụ cấp duy nhất một lần bị hắn toàn bộ phát xuống dưới đối với những thứ này đại tướng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi phải biết những thứ này đạo tôn thực lực mạnh mẽ đều là theo nhỏ yếu từng bước một bỏ lên trên người sát khi nhiễm phi thường chân mười năm trôi qua liền xem như tại lôi đ ỉ n h phía dưới cũng không có bị oanh làm nhường sở hà đối bọn chúng tương đương hài lòng nên cho đồ vật cùng bảo vật tự nhiên không có chút nào sẽ đánh chiết khấu tuyệt sẽ không cắt s é n liền hy vọng chúng nó có thể mau chóng khôi phục trở lại công tác cương vị tiếp tục sáng lên phát nhiệt yên tâm ăn đã ăn xong còn có sở hà đem đồ vật phân công xong sau đem thùng sắt đặt ở bên cạnh phất tay cười nói một đám đạo tôn cấp bậc thú miệng đại trương hô hấp ở giữa một mảnh mùi khét lẹt tại hướng bên ngoài lứa r a m ồ m miệng ở giữa còn có từng đạo hồ quang điện lấp lóe bọn chúng trợn tròn mắt sững sờ nhìn xem trước mặt đan dược còn có đồ ăn bọn chúng linh hồn cùng nhục thể đều là chết lặng trạng thái căn bản cảm giác không thấy muốn ăn cả đám đều chỉ là tại thật sâu thở hào hẹn không có chút nào ngoạm ăn ý tứ s ở hà t h ấ y thế chỉ có thể tự mình động thủ bỏ mặc vung lên trên đất đan dược tất cả đều tiến vào miệng của bọn nó hơn nữa còn thuận thế đánh xuống một đạo lực lượng trợ giúp bọn chúng tiêu hóa sở hà đan dược mặc dù là tự chế nhưng trình độ của hắn cực kỳ cao hiệu quả là rất tốt theo đan dược vào miệng tiêu hóa về sau tại bọn chúng thân thể k h u y ế t tán ra tới như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bọn chúng liên tiếp không nhịn được phát ra sảng khoái rên rỉ phối hợp với lần lượt từng cái một khổ cực biểu lộ rất là cổ quái bọn chúng thân thể là sảng khoái nhưng hẽ ra tâm linh lại là rất khó chịu liên tục mười năm xét đánh đã để bọn chúng thật sâu trải nghiệm đến địa phương này h i ể m ác đan dược nhập thể thân thể đạt được sửa chữa phục hồi cũng mảy may để bọn chúng không cách nào cao hứng trở lại ừ n đột nhiên nhìn xem một đám thú đang khôi phục sở hà một mặt vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía sắc mặt kém cỏi nhất đã mang lên sinh không thể luyến biểu lộ chư cương hắn cảm thấy một c ố lực lượng quen thuộc chạy tới tìm kiếm mục tiêu là bị nhốt lâu nhất chư cương không nghĩ tới ngươi còn có thân thích sở hà đem m a n vực còn có chấn ma tháp ngăn cách lực lượng mở ra một cố dò xét chi lực rất nhanh tràn vào mà lại cực kỳ không thành thật còn muốn đem tình huống chung quanh làm rõ ràng sở hà trực tiếp bày ra một tòa hư hảo cấm chế thế giới cái kia dò xét chi lực ở bên trong chuyển hai vòng sau đó lại quay lại chư cương trên thân trên dưới một trận phiêu động tựa hồ đang trà tìm được cái gì một lát sau mới rời đi sở hà không có đem cấm chế thu hồi mà là nhìn về phía chư cương tùy ý mở miệng hỏi người có lao tổ sở hà cảm giác được vừa mới cái kia cổ dò xét chi lực cũng không yếu bởi vậy vì không đánh rắn động cỏ hắn cũng không có đuổi theo dò xét đầu n g u ồ n cho nên cũng không biết c ố lực lượng kia đến từ nơi nào là dạng gì tồn tại không không có chư cương h i ế u khí vô lực lắc đầu nếu như hắn có lao tổ làm sao đến mức bị dày vò đến bây giờ còn không có ai đến nhìn lên một cái tại chư liệp nhất tộc hắn chính là mạnh nhất cũng là trong ghi chép chư liệp nhất tộc cái thứ nhất đột phá đến đạo tôn sắp mang theo chư l i ệ p nhất tộc hướng đi một cái độ cao mới lao tổ đáng tiếc vừa mới xuất quan hết thể hảo vận sẽ chấm dứt bị bắt đến nơi này không có ngày nổi danh nhớ tới những thứ này nước mắt liền không hăng hái mơ hồ trừ c ư ờ n g hai mắt hắn đến nay cũng không nghĩ thông suốt đây là vì cái gì lao thiên để nó từng bước một mạnh lên may mắn không ngừng nhưng vì cái gì tại hắn vừa mới đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm để nó một bước rơi xuống bụi bặm thời gian cũng không mang theo trí hoãn sớm biết hôm nay làm gì để nó mạnh lên hắn không phục ca cái này heo t â m linh cũng xảy ra vấn đề sở hà xem chư cương bộ dạng khả năng nhớ tới chuyện thương tâm vô vô đầu của nó an ủi một chút sau đó đi ra c h ấ n ma tháp chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến đại ngư quan bế chương hai trăm ba mươi tám muốn thăng tại hàng bắt đầu trên cái kia heo trạng thái có chút cổ quái đông thương vực chỗ cốt lõi một cái toàn thân h ắ t sắc thân như cự nghiêu đầu lâu như miệng cá lưng trên mọc ra từng cây ngược lại giang dị tộc theo cái kia lan tràn mà ra nhường đông thương vực rất nhiều tộc đản sợ h ã i trong h ắ c vụ đi ra hắn nâng lên móng đ u ố t nhìn xem một khối vỡ vụn tinh thạch như có điều suy nghĩ bất quá giờ phút này ta đã khôi phục là không sợ hãi hắn nâng lên móng đ u ố t nhìn một chút cùng mới vừa lúc đi ra cái kia khô gầy như xương khác biệt giờ phút này phía trên đã có sung mãn huyết đủ. trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ cũng cho hắn rất mạnh lòng tin hắn ngầm đầu nhìn về phía lối đi ra một cái phương hướng tùy ý nhấc chảo một chảo một cái tại hắc vụ nơi xa yên lặng quan sát tình huống dị tộc rơi vào hắn chảo bên trong dùng sức một nắm trực tiếp tại răng rắc bên trong bị hắn bóp nát sau đó ném vào trong miệng cái này là đạo tôn càng xa chỗ đồng dạng còn có cái khác người giám thị mắt thấy có tộc đàn khác cùng nó có đồng dạng nhiệm vụ thánh tôn bị theo hắc vụ bên trong đột nhiên toát ra tồn tại không tốn sức chút nào trực tiếp cho nuốt sống trong tâm thần hét lên kinh ngạc hắn duy trì khắc chế đem trên thân khí tức thu l i ệ m đến cực hạn liền muốn yên lặng lui ra ngoài nhưng mà sau một khắc một cái cự trào theo trong lòng đất đột nhiên chui từ dưới đất lên xuất hiện một tay lấy hắn móc ở để nó chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị bóc nát cùng lúc đó cái khác tốt mấy nơi cũng liên tiếp có kêu thảm vang lên theo trong hắc vụ đi ra dị tộc an miệng đầy làm á u ngửa đầu đánh mấy ở no nê trên thân sát khí c u ồ n c u ộ n như nước thủy triều mỹ vị hắn thật dài đầu lưới c u ố n một cái đem tất cả cặn bã nuốt vào giờ phút này hắn muốn ăn đại trấn quyết định ngăn trước một điểm lại đi đem bảo bối tìm trở về sở hà tại dưới cây liếu chậm rãi n o n g lấy trà hồi lâu sau hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia cá lỡ hẹn sở hà thất vọng thở dài một tiếng đem trà đổ vào trong chén uống từ từ bàn trên ngư vong cũng bị hắn thu hồi sở hà dẫn theo ấm trà đi vào bể cá bên cạnh nhìn xem thân thể không ngừng nở rộ kim sắc quan mang phía trên đạo vận lưu chuyển không ngừng kim ngư giờ phút này kim ngư trạng thái đã đi lên hắn có cảm giác chỉ kém lâm môn một bước liền có thể thành đạo sở hà đem bể cá mở ra thiện nghi ngươi coi như ta giúp ngươi một cái hắn đem trà nóng hướng trong nước ngã xuống kim ngư phúc chi tâm linh miệng hà khai đem nước t r à một giọt không lọt tiếp được sau đó đột nhiên nhảy ra mặt nước hướng không trung nhảy một cái giờ k h ắ c này cá vượt long môn thành đạo thời điểm kim ngư ánh mắt nở rộ cực hạn quan mang nhưng mà sau một khắc hắn trong lòng một trận tim đập nhanh trời đất quay cuồng vừa mới vọt lên thân cá run lên trực tiếp l ệ c h cạch một tiếng đảo xem thường bên trong hiện ra quỷ dị quan mang thẳng tắp rơi vào trên mặt đất liên đạn động hai lần cũng làm không được hắn thế nào tiểu ô quy tới dùng móng nuốt hiếu kỳ chọc lấy hắn hai lần lên tiếng hỏi cảm giác kim ngư không chết hắn móc ra một hạt hoàng gia thức ăn cho chó hướng hắn trong miệng nhét đi vào còn vô vô hắn lật lên bụng để nó có thể thuận lợi nuốt xuống hắn vượt long môn không có vọt lên đến bị c ạ n chủ sở hà cười nói hắn con ngón búng ra một đạo linh quang bắn vào kim ngư thân thể rất nhanh liền để nó lần nữa mở mắt lại vọt một lần lần này không sao sở hà đưa nó một lần nữa để vào bể cá phất tay đem lâm thành trên không cấm chế giải trừ sau đó mở miệng nói ra vừa mới nhấc lên một cỗ tức bị cứng rắn nén trở về kim ngư cảm giác rất khó chịu hắn vừa mới đều muốn ngưng tụ thành công đạo tâm cũng kem chút sập bất quá tốt tại hắn vừa mới uống một bình trà nước trà cực kỳ thần kỳ đưa nó muốn sụp đổ tâm linh ổn định đang không ngừng phụ động bên trong để nó vừa mới mất đi cảm giác lại một lần nữa bị một lần nữa ấp ủ mà lên thân thể của nó một lần nữa nở rộ kim sắc quan mang một cỗ khí tức kinh khủng tiết ra hốt trượt tại hắn quanh người tựa hồ xuất hiện một cái cái ống tất cả dị tượng còn có khí hơi thở theo nó thể nội vừa ra tới đại bộ phận đều biến mất chỉ ở hắn quanh thân mấy cm bên trong c ó thể cảm thụ được đem nó khí thế ướt dị tượng lưu lại sở hà nhìn về phía c h â n giới đỉnh cá chép thành đạo cũng là một loại biểu diễn sở hà muốn nhìn một chút sau một khắc kim ngư thân thể kim sắc quang mang nở rộ lâm thành trên k h ô n g từng đạo sáng trói khí vận quang mang ngưng kết thành đ o á hoa ở trên trời phiêu đãng từng tiếng ca tụng thanh âm vang vọng ở trên không trung một đạo kim sắc môn hộ hình thành xuất hiện chán phóng cổ lao thần bí đạo chi vận vị giờ khắc này lâm thành phần lớn người cũng bị kinh động vội vàng theo trong phòng đi ra ngầm đầu nhìn cái kia rung động một màn ánh mắt thậm chí tâm linh cũng bị tâm dẫn cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi rất nhiều trên thân người khí tức bị dẫn động khoảng cách gần quan sát đạo tôn thành đạo dị tượng bỏ mặc đối bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là một loại tạo hóa đáng tiếc loại này tạo hóa đại bộ phận phổ thông sinh linh không cách nào hưởng thụ được cái kia khí thế kinh khủng u y áp liền thánh tôn cũng gánh không được h ú n g chi là cái khác cấp độ sinh linh nhưng giờ phút này lâm thành bên trong kim ngư thành đạo chỉ có dị tượng không có u y áp lại thêm c h ấ n giới đỉnh trợ giúp một trận đại tạo hóa xuất hiện lần nữa có lẽ lần tiếp theo siêu cấp đánh dấu có thể tìm thêm một đám người tới tập thể đột phá sở hà nhìn xem một màn này s ở lên cảm như có điều suy nghĩ sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt phát giác được thời khắc này lâm thành bên trong có một ít sắp sinh con người phụ nữ có thai những đứa bé kia kích động muốn chui ra ngoài nhưng kẹt tại giao lộ từ đầu đến cuối không có triệt để đi ra toàn bộ nổi lên tước đang đợi cái gì lần này cũng không biết ai có thể chạy thắng không thể nhanh cũng không thể chậm s ở hà ánh mắt đỏ qua hiện tại toàn thành ánh mắt cũng bị hấp dẫn những cái kia sắp sinh con người phụ nữ có thai độc lưu tại trong phòng nàng nhóm trọng trọng thở hào hẹn như thế lớn cơ duyên liền xem như còn chưa xuất sinh vẫn ở tại ngây thơ bên trong hải nhi cũng sẽ có phúc chi tâm linh cảm ứng giờ phút này bọn chúng cũng đang nổi lên chỉ chờ cảm giác vừa đến liền hướng bên ngoài trượt những cái kia người phụ nữ có thai mẹ con đồng lòng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này cũng tại phối hợp đất ủ đây là một trận tranh tài người được lợi chỉ có một vị người nào thắng ai một đ ờ i liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên con đường tương lai cũng đem một mảnh đường bằng thẳng đương nhiên khẳng định là không sánh bằng vương đăng phi nhưng cũng so những người khác mạnh hơn nhiều tư chất coi như không đạt được lục trụ quan mang ngũ trụ nhất định là dễ dàng nhỏ như vậy liền biết cố gắng nên thưởng sở hà con ngón búng ra một cái ngọc bội bay vào t r ầ n giới đỉnh bên trong siêu kim ngư nhảy lên một cái hướng về long môn mà đi hoa hoa hoa trong chấp nhóm này lâm thành bên trong một đám hải nhi trực tiếp tuột ra sau đó gào khóc giống như là đã mất đi cái gì bọn hắn đi ra quá nhanh trước thời hạn trực tiếp bị đào thải tỷ lệ đào thải đạt đến một nửa mặc dù bọn hắn còn không hiểu nhưng chính là cảm giác thương tâm cá chép vọt lên thân thể rất chậm ở trên trời xoay tròn đồng thời không ngừng biến lớn khí vận quấn quanh lâm thành bên trong từng tiếng hài nhi khóc nỉ non liên tiếp vang lên cho nhạc đệm quan bế chương hai trăm ba mươi chín nếu như không đến tự gánh lấy hậu quả giống cuối cùng kim ngư theo lòng cánh cửa phóng qua tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong huyên hóa thành một cái thần lòng ở trên trời chiếm cứ mắt rồng như vực sâu thân thể giống như kim tới đúc bằng sắt đem hư không che đậy vẩy xuống vàng d ư ợ g huy cũng liền tại kim ngư triệt để phóng qua long môn một khắc này lâm thành bên trong những cái kia hải nhi tuần tự chạy ra tại một mảnh khóc nỉ non âm thanh bên trong chỉ có một cái tiểu nữ hải trong tay ôm ngọc bài khanh khách cười không ngừng tại trận này liên quan đến về sau nhân sinh thi chạy bên trong nàng thành công thắng được trở thành người thắng lớn khí vận chi quang vẩy xuống lâm thành đạo vận ở trên trời xoay quanh thật lâu không tiêu tan hóa thành thần long kim ngư ở trên trời chuyển hai vòng sau đó từ trên cao nhảy xuống thân thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng một lần nữa biến thành một cái tiểu kim cá nhảy vào trong hồ cá sở h à phất tay lâm thành bầu trời lần nữa bị cấm chế bao phủ tại h ú t trượt âm thanh bên trong hết t h ể dị tượng cùng đạo vận lần nữa bị chấn giới đỉnh ướt tiểu ô quy n g ố c tại chỗ n g n g đầu mắt nhỏ nhô lên kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trên không trùng đỉnh đầu một mảnh quang mang đang l ó e lên hắn nguyên bản cũng đến điểm tới hạn kim ngư đột phá để nó được lợi bây giờ ngay tại tiêu hóa tương lai không lâu hắn chính là vương bắt nhất tộc đạo tổ sau đó một đoạn thời gian thang thư các cực kỳ yên tĩnh tiểu ô quy n g ử a đầu cứ việc dị tượng đã không có nhưng nó trong mắt vẫn như cũ còn không thu hồi đi lâm vào thâm trầm suy tư trạng thái toàn bộ lâm thành cũng cực kỳ yên tĩnh phần lớn người cũng tại dư vị đạo vận tại bọn chúng trong tâm linh sinh ra dư vị rất nhiều người bởi vậy phá cảnh bất quá có chấn giới đình tại cũng không có náo r a động tĩnh gì đồng thương vực c h ỗ sâu thiên nhân nhất tộc tộc điện chỗ cao nhất trong một cái đại điện thiên nhân nhất tộc bảy mạch người chủ trì tệ tụ còn có đã xuất quan đạo tổ huyền diễm tự mình chủ trì chuyện gì xảy ra h u y ề n diễm là bị tộc trung hậu thế hệ khẩn cấp kêu đến huyền tổ xem cái này một vị cái chán có tử sắc lôi điện ấn ký thiên nhân thánh tôn đem một trường kim sắc thiếp mời đưa cho hắn huyền diễm tiếp nhận mở ra một cỗ long uy trong nháy mắt đập vào mặt hóa thành một đạo hư hào long ảnh theo thiếp mời bên trong nhảy ra gào thét một tiếng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng về huyền diễm đầu gắm nuốt tới huyền diễm h ừ lạnh một tiếng thân thể bên trên một đoá ngọn lửa màu tím bắn ra đem cái kia long hình hư ảnh đánh tan tay hắn lại vung lên đại điện bên trong long uy tiêu tán t r ố n g không long tộc thật bá đạo nhìn xem bảy cái nằm dạp trên mặt đất hậu bối huyền diễm sắc mặt rất khó coi mặc dù nội dung bên trong còn không có nhìn thấy nhưng chỉ là mở ra long tộc liền cho bọn hắn một hạ mạ huy cái này nhất định không phải là chuyện tốt lành gì kẻ đến không thiện huyền diễm có cảm giác bất an long tộc thực lực có thể còn mạnh hơn thiên nhân nhất tộc quá nhiều nếu có lý trí thiên nhân nhất tộc không chịu nổi hắn mặt tâm trầm sợi dâu lắp một cái sau đó ngưng mắt coi trọng thiếp mời trên nội dung tộc ta ba năm về sau sẽ có long tử sinh ra đặc biệt nhân tộc còn có thiên nhân nhất tộc tất cả thiên kiêu xem lễ phía trên từng cái kim sắc chữ lớn ánh vào huyền d i ệ m trong mắt nói là mời nhưng lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ bá đạo chi vị trong câu chữ cũng lộ ra một c ố mang theo uy hiếp sắc ý nếu như không đến tự gánh lấy hậu quả một đạo cũng không phải là thực thể chữ viết tại hư hào ở giữa hiền lộ huyền diễm sắc mặt không khỏi biến đổi trong nháy mắt ý thức được không tốt từ khi đi nhân tộc một chuyến trần vĩ cùng trương phượng h à đạt được trưởng giả ban tặng tuần tự lên thiên k ê u bảng lại thêm nhân tộc còn có năm cái lên bảng s á c thực rất đáng chú ý nhân tộc bên kia có cường giả toa c h ấ n không có khả năng xảy ra vấn đề mà thiên nhân tộc bên này cũng thường xuyên có tộc đàn thăm dò nhưng cũng còn chưa tới mức trở mặt bọn hắn thiên nhân nhất tộc thực lực cũng không tính toán yếu mà lại hiện tại đại bộ phận đạo tổ còn chưa có đi ra t ỉ n h hồ dưới mặc dù thiên nhân nhất tộc số lượng cũng không nhiều nhưng so sánh cái khác đại tộc về số lượng vẫn như cũ có ưu thế cho nên hiện nay chỉ là hai cái thiên kiêu thượng bảng t ỉ n h hồ dưới nguy cơ còn có thể ứng phó nhưng bây giờ chân chính phiền p h ứ c đến nhân tộc cùng thiên nhân nhất tộc lên bảng số lượng quá nhiều đưa tới long tộc chú ý kỳ thật thiên nhân nhất tộc hai cái thiên kiêu thượng bảng còn không có cái gì nhưng phổ thông nhân tộc huyết mạch hôn tạp lại đi lên năm cái đối với chuyện này cảm thấy hưng thú tộc đàn nhất định là không ít trong đó tất nhiên là có bí mật huyền tổ tình huống như thế nào mang theo tử sắc lôi điện ấn ký thiên nhân thánh tôn đệ xuống trong lòng sinh sôi sợ hãi nhìn xem sắc mặt âm trầm huyền diễm không khỏi tò mò hỏi huyền diễm không nói chuyện đem thiếp mời mở ra thiên nhân nhất tộc mấy vị thánh tôn nhìn lướt qua sau đó cũng trong nháy mắt ý thức được không ổn long tộc đây là không có hảo ý những ngày kêu kêu đi một lần Chỉ sợ cũng không về được. không sợ về lần này phiền phức lớn rồi long tộc thế nhưng là đứng hàng thiên bi vị thứ bảy cường tộc đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến kiềm chế huyền tổ nhân tộc bên kia lôi điện ấn ký thánh tôn lần nữa nhìn về phía huyền diễm nhân tộc liên tục ra năm cái thiên tiêu thiên nhân nhất tộc thế nhưng là rất xem trọng tìm tới nhân tộc về sau huyền diễm tự mình đi một chuyến nhưng trở về về sau liền nghiêm cấm bọn hắn lại đi quay dày nhưng nguyên nhân cụ thể cũng không nói có lẽ sinh cơ là ở chỗ này huyền diễm con mắt nâng lên ý vị thâm trường nói cái k h á c thánh tôn xứng sở không rõ ràng cho lắm phải biết nhân tộc cho dù có bí mật nhưng cũng chính là năm cái thiên kiêu mà thôi cái này có lẽ đại biểu cho tiềm lực nhưng cũng vẹn vẹn tiềm lực tại thiên kiêu không trưởng thành trước đó vẫn như cũ chẳng phải là cái gì mà thiên bi bảng bên trên nhân tộc nhưng cũng không có cường giả coi như lớn hơn nữa bí mật cũng không tính là cái gì dù sao tại đông thương vực hoặc là nói thiên hạ này cường giả mới là căn bản đối mặt ánh mắt n g h i hoặc huyền diễm không nói gì hắn sở lấy sợi dâu mắt nhìn phía trước cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng nhưng đi đến nhân tộc về sau từng màn đặc biệt là cái kia một vong đem b à n hạt đệ nhất tổ mò lên kim sắc thân ảnh khắc sâu tại hắn chỗ sâu trong ố c thân ảnh kia vĩ ngạn cùng cường đại hẳn là có thể làm cho lồng tộc cảm giác được cố kỵ sẽ không bởi vì mấy cái thiên kiêu trở mặt thời gian trôi qua nửa tháng chi phối một ngày này sở hà ngay tại nhắm mắt tu hành pháp tướng kim t h ầ n đột nhiên tâm thần có cảm ứng ngồi trên ghế thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất tại cách lương xuyên chi địa cách xa nhau mấy cái tiểu vực cự ly một nơi cựu thiên phía trên mây mù tiêu tán t r ố n g không một mảnh kim sắc quan mang cùng ma khí ngập trời đụng nhau không ngừng có tiếng ầm ầm vang lên sơn hà vỡ vụn núi lớn sụp đổ phía dưới sinh linh có thể nhúc ních treo lên u y áp mang theo hoảng sợ chật vật tan ra bốn phía không thể động đậy coi như không có bị dư ba cản quét đến cũng trực tiếp bị đối chiến đôi tỏa ra phát khí thế đánh chết tươi toàn bộ địa vực cũng đang tiến hành một trận lớn chạy tán loạn chạy đi liền có thể sống không trốn thoát được liền chết hai cái che đậy thương khung thân ảnh đánh khí thế ngất trời đối với phía dưới sinh linh chết sống nhìn cũng chưa từng nhìn trên liếp mắt sở hạ ở phía xa không t r ù n g liếp mắt quét tới đối chiến song phương là một cái kim sắc tam trảo thần lòng còn có một cái toàn thân hắc sắc đầu như thân cá lưng có ngược lại rằng b ư ớ c lên ma khí có một k i a cảm giác quen thuộc dị tộc chương hai trăm bốn mươi mang về một ngày trước long tộc sở hà nhìn lên bầu trời bên trong đối chiến một phương mắt lộ ra kinh ngạc hắn không nghĩ tới như thế vắng vẻ địa phương sẽ xuất hiện long tộc cường giả làm thiên bi bảng bên trên xếp hạng thứ hai cường giả trên bảng cũng chiếm đoạt năm cái vị trí cường tộc sở hà thế nhưng là cực kỳ cảnh giác nhân tộc chỉ là trên thiên kiêu bảng bá bảng mà long tộc chiếm lấy thế nhưng là cường giả bảng hàm kim lượng không tại một cái cấp bậc đương nhiên kỳ thật long tộc chân chính nhường sở hà cảnh giác cũng chỉ là cường giả bảng xếp hạng thứ hai ngao diệp đầu kia ngũ t r ả o kim long về phần cái này tam trảo thực lực là không tệ nhưng cũng còn xa không có đạt tới nhường sở hà coi trọng trình độ nhìn phía xa đánh thiên băng địa liệt hai cái dị tộc sở hà nghĩ nghĩ không có trước tiên đi lên quay r à y quan chiến không nhúng tay vào chân quân tử. dù sao hiện tại hắn cũng không có chuyện làm liên để hai gia hỏa này trước vui sướng chơi đùa một chút thư giãn một tí tâm tình sau này còn có kích tỉnh vùi đầu vào trong công việc s ở hạ tại chỗ xa xa h u y ệ n hóa ra bàn ghế ngồi xuống dùng trí bảo mở ra một cái tiểu không gian đem thân hình che giấu đem ngư vong sớm chuẩn bị phóng tại cái bàn b ê n trên về sau pha được một bình trà lấy thêm r a đan dược còn có một cái bị dọn dẹp xong dê hắn một bên gặm lấy đan dược uống trà một bên nướng dê còn xuất ra một cái chiếu kính thạch đem một màn này đối chiến hình ảnh ghi chép lại về sau nhàn nhàm chán thêm một chút phối âm biên tập một chút lại thêm một điểm hắn động tác của nó nguyên tố đi vào cũng là một bộ không tệ tác phẩm chỗ xa xa hai cái dị tộc tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt liều chết dây dưa tại c ử u thiên phía trên đối chiến bọn chúng dư ba cũng san bằng một cái ngọn núi đem nguyên bản xanh un tươi tốt đại địa trực tiếp san bằng biến một mảnh hoang vu những nơi đi qua chính là di động thiên thai một đoạn thời khắc các ngươi xa một chút một bên tranh đấu một bên di động nhất long nhất ma bọn chúng bên thai đột nhiên có âm thanh truyền đến nhường ngay tại kích tình đối chiến bọn chúng chỉ cảm thấy toàn thân run lên một cái giật mình trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ thấu tâm lạnh thanh âm quá gần ngay tại đỉnh đầu của bọn nó phía trên kỳ thật bọn chúng một đường đánh tới quan chiến gặp rất nhiều thế nhưng nhiều cũng tại tinh thần của bọn nó góc nhìn bên trong mà bây giờ xuất hiện thanh âm là tại bọn chúng tinh thần góc nhìn bên ngoài ngoài của người hơn nữa cách đến tương đương gần nói cách khác có thực lực mạnh mẽ tồn tại một mực bên cạnh quan chiến quảng cáo có lẽ muốn ngư ông đắc lợi mà nếu không phải đối phương vừa mới đột nhiên lên tiếng bọn chúng không hề có cảm giác c u ấ n quýt lấy nhau nhất long nhất ma đối chiến tần suất giảm xuống bắt đầu chậm rãi thoát ly tiếp xúc một lát sau trải qua một phen ma sắt giảm sóc bọn chúng triệt để ngừng t r à o xa xa nhìn nhau sau đó cùng một chỗ ngẩng đầu trên hư không liếc nhìn bắt đầu tại bọn chúng ngừng c h à o sau phiến thiên địa này vạn vật lâm vào t í c h mịch có thể chạy cũng chạy không có chạy mất đã chết không thể chết lại liên liên không khí cũng trực tiếp bị x ố c ra nhất thời không có cách nào thổi vào nhất long nhất ma trước một khắc đánh thiên địa sụp đổ giờ khắc này lạ thường ăn ý quét sau một lát bọn chúng liếc nhau sau đó cùng một chỗ lắc đầu bắt đầu cùng một chỗ lui về sau đi bọn chúng không hề phát hiện thứ gì có thể dạng này càng làm cho bọn chúng bất an lúc này trải qua cái kia một cuốn g họng về sau đã để bọn chúng đã mất đi lúc ban đầu kích tỉnh nghĩ đến trước trượt thì tốt hơn đã các ngươi không đánh vậy ta liền đến ngay tại bọn chúng lui về sau một khoảng cách sau trong hư không thanh em vang lên lần nữa sau đó một t r ư ơ n g kim sắc ngư vong xuất hiện theo hư không bước xuống mà ra không ngừng biến lớn kim sắc quang huy đem mặt trời quang mang cũng cho che giấu trong nháy mắt liền bày khắp cả phiến thiên địa đem cách nhau rất xa nhất long nhất ma cùng một chỗ bao phủ giống nhất long nhất ma trong nháy mắt cũng cảm giác được bất an mãnh liệt cảm giác phát ra gào thét làm đạo tôn cựu trọng cường giả bọn chúng tự nhiên có nhãn lực cái này ngư vong vừa rơi xuống còn không có tiếp xúc bọn chúng cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt long đằng ma khiếu bọn chúng trong nháy mắt dùng r a toàn lực muốn trực tiếp theo rơi xuống ngư vong bên trong lao r a nhưng mà ngư vong tốc độ rơi xuống thật nhanh mà lại mang theo một cố đem không gian cũng giam cầm lực lượng bọn chúng không thể xông ra ngư vong cũng không có bị lực lượng của bọn chúng xé rách thậm chí bọn chúng quanh thân vờn quanh lĩnh vực lực lượng cũng trong nháy mắt bị chấn áp lúc này sở hà ngay tại trên trời cũng không phải là cách không xuất thủ cho nên nhất long nhất ma không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền muốn bạo loại này cũng làm không được ngư vong đưa chúng nó bao phủ phía trên kim quang lấp lóe chậm chạp nhưng lại có tiết tấu bắt đầu thu nạp mặc cho bọn chúng d â y rủa thế nào đi nữa đều không dùng chỗ giống nhất long nhất ma trong tiếng giống giận dữ mang tới sợ hãi quảng cáo lấy hai bọn chúng thực lực cũng hiện ra như thế không có lực lượng bị tùy tiện bao phủ tất cả thủ đoạn tại cái này ngư vong bên trong đều không thể dùng ra bị trực tiếp giam cầm chỉ có thuần túy lực lượng có thể dùng không thể tưởng tượng cái này biểu thị lấy song phương thực lực cũng không tại một cái cấp bậc điều khiển ngư vong tồn tại là dạng gì thực lực không cần nghĩ đều có thể minh bạch nhất long nhất ma phát hiện bọn chúng dây r ù a càng hoan ngư vong thu nạp lực đạo lại càng lớn lấy thực lực của bọn nó cũng cảm thấy đau đớn tựa hồ là đối bọn chúng dây r ù a đáp lại cái kia ngư vong khe hở ở giữa tại bọn chúng thân thể phía trên nắm chặt sắc bén dị thường theo dây r ù a đưa chúng nó ra thịt cũng tức mất một tầng máu tươi hào hào chảy xuống bất quá cho dù như thế nhưng nhất long nhất ma cũng không muốn nằm ngang từ bỏ phản kháng mà là vẫn như cũ mang theo sợ hãi dù n g manh lực dễ rồi lấy cái này thế nhưng là liên quan đến sinh tử đáng tiếc hết thầy phản kháng trung quy là phí công một cái bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống tại bọn chúng đỉnh đầu phân biệt ba ba đập nện mấy lần nhất long nhất ma liền triệt để m ộ t b ư ớ c xong sợ h ã i tại bọn chúng trong lòng phía trên sinh sôi lan tràn thân thể cùng trong linh hồn song trọng cảm giác bất lực đại biểu cho giờ phút này bọn chúng đã triệt để đã thành bị bắt được con mồi sở hà đem đồ vật cất kỹ theo hư không đi ra xuất ra túi c à n khôn đem nhất long nhất ma phong cấm về sau trực tiếp thu vào sau đó cúi đầu nhìn về phía dưới chân một mảnh hoang vu xuất thủ đem nhất long nhất ma đối chiến còn sót lại không tiêu tan lực lượng đánh tan còn đem huyết nhục của bọn nó d u n g hợp một chỗ tại lòng bàn tay ở giữa luyện hóa cái này nhất long nhất ma thế nhưng là đạo tôn cảnh giới cường giả bọn chúng còn sót lại lực lượng còn có huyết nhục muốn bọn chúng tự nhiên tiêu tán cũng không biết cần bao nhiêu năm về sau sở hà còn ra tay rời vài miếng núi nhỏ đặt ở phía trên còn dẫn đường một mảnh nguồn nước tới bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm mà chuyện này với hắn mà nói bất quá là phất phất tay sự tình thiện tay mà thôi sở hà con cái túi một đường trở lại lâm thành sau đó trực tiếp tiến vào c h ấ n ma tháp hắn đem long nhét vào lôi trụ phía dưới sau đó đem ma lấy ra đặt ở trước mặt từ chỗ nào tới đồng bạn của ngươi có bao nhiêu đều là thực lực gì xuất ra một cái cái ghế sở hà ngồi ở phía trên bắt đầu để ra nghi vấn đối với mấy cái này ma hắn rất có hứng thú chương 241, t a đi xem một chút một ngày trước đối với sở hà đặt câu hỏi h a i ma cực kỳ bội hợp cùng thiên ma a dung mấy cái k i a ma không có chút nào cốt khí có thể nói còn chưa tới lôi điện phía dưới đi bị oanh kích một phen liền cái gì đều nói hắn cùng thiên ma a dung khác biệt đều là bản địa ma nhưng không có quan hệ gì với ma giới ở c á i trước thời đại hắn tại tuổi thọ đi đến cuối cùng lúc vì lực lượng c a m nguyện bị thâm biên giới đồng hóa tại một trận đại khủng bố phát sinh lúc xâm lấn đại hoang thâm biên giới thối lui hắn vì tự vệ lựa chọn bản thân phong cấm bây giờ thâm biên giới lại lần nữa đi tới này phương thế giới rất nhanh phương thế giới này sẽ bị đồng hóa h a i ma cuối cùng nói thâm biên giới sở h à n g ngường đầu xuyên thấu chấn ma tháp nhìn xem bầu trời bên ngoài đông thương vực thiên địa bịt kín một tầng bóng ma hắn là đã sớm đã nhận ra nhưng không nghĩ tới đây là thế giới bị xâm lấn sở hà đem hải ma ném đến lôi ngục bên trong không để ý đến lớn tiếng uy hiếp tam trào thần long đi ra chấn ma tháp đứng cây liếu phía dưới sở hà có một loại ngưng trọng cảm giác thế giới ở giữa đôi bính mà hắn lại thân ở trong đó lập tức cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm thực lực chỉ cần thực lực đủ mạnh hết thể đều có thể phá đi sở hà thở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi xuống hiện tại tích lũy một đợt tiếp xuống hắn lại nên bế quan tu luyện đem thực lực lại để thăng một cái cấp bậc mới còn có cảm giác an toàn bằng không hắn hiện tại cảm giác có chút t r ộ n dạng thâm v i ê n giới sớm muộn cho nó n ệ n bạo sở hà lên tiếng lẩm bẩm lần này hắn là thật bị hù dọa một cái thế r ơ i áp lực cũng không phải nói đùa tại trước khi bế quan sở hà lại xuất thủ đem man vược tòa này cổ chi cấm địa hảo hảo điều chỉnh một phen uy lực tăng lớn đương nhiên đối nhân tộc sẽ không trí tử nhiều lắm là nửa chết nửa sống sau đó còn đem man vực chỗ bất phàm vận tàng lấy hắn khả năng hiện giờ còn có những năm này đánh dấu đạt được một chút bảo vật lại thêm chấn giới đỉnh tương trợ một phen bố trí coi như phổ thông đạp bầu trời tới nếu như không tỉ mỉ xem ký xem l ô mãng xuống tới cũng có thể trực tiếp ngỏm tại đây sau đó sở hà đem những cái kia đạo tôn cấp bậc dị tộc chỉ cần khôi phục tốt một điểm toàn bộ treo ở lôi trụ phía trên hết thể chuẩn bị sẵn sàng sở hà tại trong tâm thần điều tốt đồng hồ báo thức lại lần nữa bế quan mà cùng lúc đó đồng thương v ự c chỗ sâu quảng cáo tại từng tiếng hưng phấn gào thét bên trong mấy cái đại tộc liên tiếp có thiếp mời phát ra bọn chúng tộc bên trong hữu hậu bối muốn thai n g é n mà ra cần vạn tộc là c h i tổng trúc đồng thương v ự c chỗ sâu tộc đàn biết tin tức này sau những cái kia thiên kiêu bảng đơn bài danh phía trên tộc đàn phát ra thở dài những cái kia cường tộc có con cháu xuất sinh sẽ nhất định bá bảng cũng đều vừa vặn ở thời đại này đi ra tới chỉ sợ đều là nắm thừa thiên mệnh mà ra tộc đan khác cái gọi là thiên t i ê u không hề nghi ngờ cũng chính là làm nền thời đại này vẫn như cũng là những cái kia đại tộc thời đại trước đó minh tranh ám đấu đem hiện ra nhất là buồn cười bọn chúng bởi vì tộc giữa bầu trời kiêu ghi tên phía trước có thể được đến chỗ tốt thời gian không nhiều lắm cái kia trọng yếu nhất thời cơ tiến đến bọn chúng có thể được đến chỗ cực tốt cơ hội hết rồi ngươi nói là nhân tộc có đạp thiên cường giả ngươi không nhìn lầm huyền diễm trước mặt đứng đấy một thanh niên mặc áo bào tím đầu đội thần quan cái chán có tử sắc lôi điện đ ơ n ký hắn là thiên nhân nhất tộc mạnh nhất lão tổ trần lôi theo bản thân phong cấm bên trong sau khi ra ngoài một mực bế quan khôi phục nghe nói long tộc cưỡng chế sự tình bị ép xuất quan tận mắt nhìn thấy bàn hạt nhất tộc cái kia lão bàn hạt không có lực phản kháng chút nào bị tóm một t r ư ơ n g ngư vong xuống dưới hắn không có bất luận cái gì biện pháp tranh thoát huyền diễm khẳng định đáp còn ra âm thanh đem cái kia một cảnh tượng nói một lần không có khả năng a nếu như hắn là đạp thiên cường giả làm sao lại không có tên trên bảng trần lôi lắc đầu không dám tin đạp thiên c h i cảnh cũng không phải tốt như vậy đã tới t tuyệt đối không thể hắn rồi nói tiếp ngoại trừ mấy cái kia cường tộc tộc đàng khác mấy cái thời đại đến nay nhiều đời đi qua cũng không có ai có thể vượt qua đi lên trong đó độ khó quá lớn mà lại đã tới đạo cảnh cực hạn trần lôi từ nơi sâu xa còn có một loại cảm giác cái thế giới này đạt bầu trời là có hạn chế số lượng muốn đạt tới cấp độ kia cần đạt được cái thế giới này tán thành hoặc là cũng có thể nói cần cùng cái thế giới này buộc chung một chỗ muốn chân chính dựa vào tự thân đi ra một bước kia là siêu thoát ở cái thế giới này hiện tại là làm không được hắn cực kỳ tin tưởng loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai mà lần này đại thời đại liền có cơ hội siêu thoát thế nhưng cái thời cơ còn chưa tới lâm làm sao có thể có người sớm đạt tới không có lý do cái này hai quyển đạo thư là nhân tộc một vị lão phu tử tặng cho nhưng khẳng định cùng vị kia đạp thiên cảnh cường giả có quan hệ ngày đó hẳn là chính là bên trong này đạo vận phản kích đưa tới cách xa nhau không xa tiền bối chú ý bất quá huyền diễm vẻ mặt thành thật lặp đi lặp lại cường điệu tuyệt sẽ không sai thậm chí còn đem cái kia hai quyển đạo thư xuất ra lần là... ra quảng cáo mặc dù cái này hai quyển đạo thư bên trong đạo vận đối chiến một trận về sau lại bị không ngừng sử dụng mấy lần mở đi rất nhiều nhưng trong đó còn sót lại ý vị vẫn như cũ nhường trần lôi cảm thấy một k i a không giống hương vị ta đi một chuyến trần lôi lên tiếng nói không có tận mắt nhìn thấy hắn vẫn như cũ bán tín bán nghi liền xem như đạo thư cũng có thể là rất xa xưa trước kia bảo vật mặc dù bị tùy ý đưa tặng lại có chút khó mà giải thích nhưng nhân tộc có đạp thiên tiền bối cũng tương tự giải thích không rõ lao tam chỉ là đuổi theo một cái can đảm dám đối với ta long tộc hậu bối hạ t r ả o c ù n g đồ làm sao còn chưa có trở lại một chỗ trong lòng núi bên trong có động tiên bên trong một cái tiểu thế giới giấu dếm trong đó bên trong hào quang tường trận nguyên khí tràn đầy cơ hồ hóa thành chất lỏng mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hướng xuống hạ xuống còn có đạo vận ở trong đó không khô chuyển liên liên thổi lên phong đều mang mùi thơm tại phương thế giới này bên trong mấy đầu hoàng kim cự long chiếm cư không trùng vây quanh một cái to lớn trứng rổng không ngừng lên trên phun ra lòng khí một ngày này trong đó một cái kim long mở miệng mang theo nghi ngờ nói đã qua thời gian không ngắn cũng một tháng hắn coi như tại đông thương vực đi một vòng cũng đầy đủ bằng không ta đi xem một chút chớ r ứ t xuống cái gì địa phương nguy hiểm xảy ra chuyện sẽ không hay hắn nói tiếp được rồi nhị ca ngươi đi đi nơi này có chúng ta cái khác mấy đầu long gật đầu cũng không có cảm giác đến có cái gì bọn chúng tam ca bản mệnh c h â u hoàn hảo giờ phút này hoặc là cái kia cuồng đồ tốc độ quá nhanh hắn đuổi theo ra hỏa khí cùng cái kia cuồng đồ so sánh lên sức lực cái này rất bình thường tam ca tính tình từ trước đến nay táo bạo hỏa khí đi lên không chết không thôi chuyện rất bình thường cũng có khả năng là không cẩn thận tiến vào cái gì cấm địa bị nhốt rồi lấy bọn chúng nhị ca thực lực đi ra xem một chút ai cũng sẽ không cho là xảy ra vấn đề dù sao tam ca còn sống gặp phải vấn đề lại lớn cũng sẽ không lớn đến địa phương nào đi tại đông thương vực bọn chúng long tộc là có thể đi ngang giống ngũ t r ả o thần long nhất tộc nhị tổ hướng nắm vào trong hư không một cái sau một khắc lao tam bản mệnh trâu bị hắn cầm tại móng đ u ố t phía trên sau đó hắn thân thể bãi xuống bay ra phương này tiểu thế giới cái khác mắt rồng đưa nhị ca rời đi miệng không ngừng tiếp tục tại trứng rồng phía trên p h u n r a quan bế chương hai trăm bốn mươi hai cái kia long đâu một ngày trước bây giờ đông thương vực rất lớn cấm địa cùng địa phương nguy hiểm cũng có rất nhiều các nơi núi lớn cũng có tộc đàn chiếm cư trong đó có cảm bẫy cấm chế chính phủ cho dù thân là đạo tôn cựu trọng c ư ờ n g giả cũng không dám mạnh mẽ đâm tới dù sao thiên nhân nhất tộc còn không phải vô địch những cái kia đại tộc hiện tại chiếm cứ bao nhiêu địa phương không ai nói rõ được sông loạn đi loạn rất dễ dàng thu nhận định ý cho nên h ắ n theo đông thương vực chỗ sâu đổi tới lương xuyên cũng dùng vài ngày thời gian càng đến chỗ thật xa tốc độ của hắn liền càng nhanh nếu như nói đông thương vực chỗ sâu đường là tư nhân không thể luận mở như vậy cái này khu vực biên giới chính là đường cái có thể mạnh mẽ đâm tới tùy tiện loạn b á o tố cũng sẽ không có vấn đề không hổ là xuất hiện năm cái thiên kiêu thượng bảng địa phương đại thế ngưng tụ rất đủ còn có người thành đạo đến lương xuyên biên cảnh khu vực c h i ế n phủ ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn lại hắn thấy được thiên địa đại thế còn chứng kiến hồng tổ lúc trước thành đạo tri địa nơi đó bây giờ cũng coi như một cái thánh địa tu hành có một tòa thành chỉ kiến tạo ở bên trên c h i ế n phủ hạ xuống quan sát một phen nơi này nhân tộc sắp thực sinh sống rất thoải mái sống ra lấy bọn hắn phổ biến cũng không mạnh thực lực chỗ không xứng đôi sinh hoạt nơi này có lẽ thật sự có một cái trí cường giả tại phù hộ c h i ế n phủ ở trên không chậm rãi bước vào lương xuyên tri địa hắn không có đem khí tức thu liễm sạch sẽ lấy hắn biểu hiện bây giờ tu vi tại hắn phía dưới còn rất khó phát hiện hắn nhưng nếu như là cùng cảnh giới cường giả rất dễ dàng liền có thể cảm giác được hắn tồn tại c h i ế n phủ tương bước một đi từ từ chờ đợi hắn tại khu vực biên giới lấy phổ thông tốc độ của con người đi lại đi ước chừng hai giờ đồng thời ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng liếc nhìn quan sát đến phía dưới nhân tộc nhưng mà thời gian trôi qua vẫn là cũng không có hấp dẫn đến hắn muốn gặp người tới nói cách khác hoặc là nơi này không có loại kia cấp độ cường giả tồn tại hoặc là chính là không muốn phản ứng hắn chính phủ, phủ cũng không dám đem lực lượng tinh thần tản ra l o ạ n quét cho dù đối với nhân tộc có đạp thiên cường giả thuyết pháp hắn ở sâu trong nội tâm cầm thái độ hoài nghi nhưng vạn nhất nếu là thật đây này nếu như vì vậy mà mạo phạm vậy nhưng sẽ không tốt hắn đi vào một chỗ thành lớn tìm tới một cái cấp bậc cao nhất bảo c á t ở bên trong giao dịch một cái có giá trị không nhỏ đồ vật sau đó không đến thanh sắc hỏi thăm một phen nghe ngóng lấy nơi này người mạnh nhất tin tức trong giọng nói của hắn mang theo một loại đặc biệt mị lực nhường tự mình đi ra tiếp đại hắn trường quỹ trong lòng không có sinh ra bất luận cái gì lo nghĩ đem biết một mạch cũng nói ra bên ngoài người mạnh nhất là hồng tổ trước đây ít năm đạt đến đạo tôn c h i cảnh nhưng nghe nói tại tộc ta kỳ thật còn có một vị ẩn tàng lão tổ tu vi cụ thể như thế nào không ai biết ta chưa thấy qua nhưng truyền thuyết vị kia lão tổ thực lực tương đương mạnh tại hồng tổ phía trên về phần chỗ ở của hắn ngươi có thể đến biển cả vừa đi nhìn xem ở nơi đó có một tòa thành trì chuyên ô n vị kia lao tổ liền ở đó bế quan bất quá muốn đi vào nơi đó thấp nhất cần đạt tới thánh tôn tu vi hơn nữa còn có điều kiện khác đây là đế tôn cấp bậc trưởng quỹ trả lời hắn tại trong nhân tộc địa vị không cao lắm biết đến chỉ những thứ này bờ biển a chính phủ đi ra bảo các một đường hướng về trưởng quỹ chỉ phương hướng đi tới lương xuyên biên cảnh nơi này bây giờ cùng sở cầu đụng vào nhau chi địa đã tu trúc một tòa cự đại thành trì c h i ế n phủ nhảy lên một cái nhìn xem cái kia ở trong biển như đảo hoang đồng dạng đại lục hắn liếc mắt qua cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù chính là những người kia so sánh kỳ quái theo bước vào trên cầu bắt đầu chính là đi bộ đến đối diện đại lục càng là trực tiếp cưới ngựa có lẽ là cường giả kia có cái gì quy củ cổ quái c h i ế n phủ thân hình rơi xuống hắn cảm thấy bất kể như thế nào hiện tại hắn là tới bái phỏng liền vì cái kia một phần vạn thủ một điểm quy củ đều là không sai nếu như nhân tộc không có đạp thiên cường giả hắn thủ quy củ không có tổn thất mà nếu có hắn thủ quy củ đó chính là đối chính hắn phụ trách chiến phủ trải qua thành trì đi vào trên cầu những cái kia đứng gác hộ vệ toàn bộ đối với hắn nhìn như không thấy tựa như không thấy được hắn đồng dạng cũng đúng lúc này mặc dù so chiến phủ chậm một chút thời gian đi ra nhưng ngũ c h ả o thần long nhị tổ tại đông thương vực chỗ sâu thời điểm liền bắt đầu hoành hành đem tất cả đường cũng làm thành đường cái bá đạo làm v ọ t ra quảng cáo t ố c đăng khác thấy là hắn theo chính mình trên đường chơi qua đi cũng chỉ có đem khẩu khí kia nhịn xuống cho nên ngũ t r ả o thần long nhị tổ mặc dù đi ra muộn nhưng cũng liền so chiến phủ rơi ở phía sau một chút xíu mà tới được lương xuyên biên cảnh tốc độ của nó cũng không có giảm xuống cầm bản mệnh trâu lần theo cảm ứng đồng dạng một đường đi ngang qua không có chút nào muốn hàng nhanh ý tứ phần này bá đạo hắn theo đông thương vực chỗ sâu bắt đầu vẫn bảo trì bất quá hắn cũng to bên trong có mảnh tinh thần chi lực một mực bên ngoài liếc nhìn đi lại nếu như cảm giác được nguy hiểm hắn tự nhiên sẽ dừng lại hắn thân thể khổng lồ như là một mảnh nặng nghề mây đen nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh ở trên không trung mười ngàn mét t r ợ t lóe lên cái kia không chút nào che giấu khí tức đừng nói c h i ế n phủ liền xem như tại lâm quận thủ đô thứ hai bên trong bế quan củng cố tu vi hồng tổ cũng cảm ứ n g được hắn bị giật này mình đạo tâm cũng rung động hai rung động hoàng bét có không thể tưởng tượng đại địch hắn vội vàng chạy ra ngoài kích động cưới lên cái kia thất tốc độ nhanh nhất tính tình mãnh liệt nhất táo hồng sắc ngựa cái trực tiếp trọng trọng hai lòng bàn tay xuống dưới ghìm đầu ngựa liền hướng về man vực biên cảnh liền sông ra ngoài nhưng mà ngựa tốc độ lại nhanh cũng là so ra kém một cái đạo tôn cựu trọng cường giá tốc độ ngũ trảo kim long nhị tổ nhanh chóng mà đến đảo mắt liền theo lương xuyên biên cảnh đến bờ biển thành lớn trên không ở chỗ này hắn hơi dừng lại một tia mang theo long chi nhìn xuống nhìn thoáng qua một cái hắn sớm đã chú ý tới thực lực rất là không tệ thiên n h â n bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tia tốc độ của nó quá nhanh không có triệt để dừng lại đảo mắt liền trượt vào man vực bên trong sau đó thiên địa đột nhiên một trận treo ngược hắn toàn bộ thân rồng như là tiến vào một chỗ dị vực không gian bên trong tại hắn xuất hiện một nháy mắt t ừ n g đạo so với nó còn to t ử sắc lôi điện hướng về hắn thân thể hoành kích đi qua ngũ t r ả o thần long ngũ tổ muốn tranh né nhưng chỗ này lôi đỉnh nhiều lắm lít nha lít nhít mà lại là đồng thời rơi xuống căn bản là không có cách đi tránh t ừ n g đạo vừa to vừa dài tử biến thành màu đen lôi điện trên người nó đi qua để nó phát ra rên rỉ trên thân khí thế muốn nổ tung cũng làm không được nơi này có một cỗ không thể tưởng tượng nổi áp chế lực để nó căn bản không vận dụng được thực lực chỉ có thể dùng thân thể đi tiếp nhận những cái kia lôi đình lần lượt oanh kích c h i ế n phủ mắt thấy ngũ t r ả o thần long nhất tộc cường giả xuất hiện sau đó còn chưa hiểu tình huống liền thấy hắn một đầu vọt vào hắn muốn đi vào khối kia đại lục thân hình biến mất trong nháy mắt không thấy cái kia long đâu c h i ế n phủ kinh nghi bất định o a n h đông một lát sau một cái lại to lại lớn đen xì mặt ngoài còn mang theo thiểm điện quang mang đồ vật theo trên không trung rơi xuống mà xuống chương hai trăm bốn mươi ba mang ta ra ngoài c ự long tử trên cao bay qua uy áp thiên địa một khắc này lương xuyên biên cảnh thành trì bên trong tất cả mọi người cảm thấy một cỗ tim đập nhanh loại kia ngột ngạt kiềm chế t h ư ợ n như muốn để người trực tiếp tự bạo cái kia đứng thành trì phía trên thủ vệ võ giả càng là trực tiếp bị ép theo mấy trăm mét cao trên tường thành rất xuống cái kia một đoàn bóng dâm nhanh chóng mà đến lại thoáng qua mà đi nhưng chỉ, chỉ là cái này trong chốc lát liền đem một đám người kinh hãi tâm cũng nứt ra mà tại bờ bên kia man vực tại h h à n bên trong. người ngược trì Tất cả mọi l là loại đã đạt đạo khá không không kia nhiều. hắn thấp, quá Bọn tôn, trong vi tới tu có man i minh Tại n ứng. h cảm m vực cấm chế bảo vệ dưới cũng không có cảm giác chỉ là có người trùng hợp ngầm đầu phát hiện lóe lên liền biến mất hát sắc bóng dâm cái kia đó là cái gì giống như có đồ vật gì đụng tiến đến ngay tại dựa vào lan can xem biển uống rượu người hướng về phía đồng bạn phát ra kinh nghi nhìn lầm đi kia đến đồ vật hắn đồng bạn ngầm đầu ở trên trời quét một vòng cái gì cũng không thấy đang muốn đem ánh mắt thu hồi tâm thần lại đột nhiên chấn động ánh mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn ngoa tàu đi mau có cái gì rất xuống hắn lôi kéo đồng bạn phi t ố c mà chạy nhìn thấy vạn mét trên không trung một cái vừa to vừa dài càng hướng xuống càng thêm hiện ra khổng lồ vật thể đột nhiên rơi rụng xuống như là cao núi sụp đổ từ phía chân trời rơi xuống vô cùng rung động giờ k h ắ c này một a kia n biên giới thành bên trong, nguyên bản không có bị cái kia khí tức khủng bố ảnh hưởng người đều bị kinh vực có cái bị bố bị giới trì tức khí đều đ n ngẩn lên, nhìn g đầu xem cái kia ừ trên trời rớt xuống lớn. Qua đổ vật. Lớn. Một mảnh ộ t m nặng nề bóng dâm nhường nguyên bản bầu trời trong xanh biến l ờ m ờ là con rồng kia hắn xảy ra vấn đề chính phủ mở miệng tự nói hắn nhìn ra cái kia hạ xuống vật thể là con rồng kia giờ phút này phát hiện hắn xảy ra đại vấn đề đã phải bỏ mạng khí tức yếu đ ớt tại thời khắc hấp hối cảm giác bên trong nếu không có gì ngoài ý m u ố n đã sống không được bao lâu phát hiện điểm này về sau c h i ế n phủ hít khí lạnh một vị cùng hắn tu vi ở vào cùng một giai đoạn nhưng trên thiên bi bảng xếp hạng còn ở phía trên hắn đạo tôn cựu trọng cường giả ngay tại trước mắt hắn đột nhiên xảy ra vấn đề mà lại là liên quan đến sinh tử vấn đề lớn sắp vẫn lạc c h i ế n phủ ánh mắt theo cái kia hạ xuống quái vật khổng lồ di động hắn không ngừng hướng phía trước bước chân cũng theo đó định ngay tại chỗ sau đó không yên lòng còn hướng phía sau liên tiếp tối lui nơi này cực kỳ tà môn còn tốt chính phủ thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn đột nhiên cảm giác may mắn không thôi cũng may đầu lòng trước hắn một bước đi vào cho hắn dò xét một đợt đường nếu không nơi này nếu như là không chào đón đạo tôn hắn tùy tiện xâm nhập đi vào chỉ sợ hiện tại hắn so với con rồng kia hạ tràng cũng không khá hơn bao nhiêu khả năng trực tiếp liền không minh bạch vẫn lạc nguy hiểm thật ầm ầm tại tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa cự long cái kia khổng lồ như núi thân thể theo vạn mét không trung rơi rơi xuống nửa đoạn sau thân thể treo ở man vực biên cảnh trên tường thành đem rắn chắc tường thành cũng đập chỉnh thể nứt ra hắn hạ xuống vị trí tường thành càng là trực tiếp vỡ vụn mấy chục mét đưa nó một đoạn thân rồng cắm ở bên trong hắn một nửa khác thân thể thẳng đứng mà xuống dẫn đầu trọng trọng đập xuống trên mặt đất còn theo bên tường thành bắt đầu hoạt động lan tràn ra rất lớn một khoảng cách cuối cùng dẫn đầu nằm dạp trên mặt đất Đối diện đầu diện chính ầ u c a n giữ ở cầu bờ bên kia võ giả kia tiếp thối lui đến trên cầu. Mấy cái ở cầu trực cầu. bờ bên bị trên đến võ Mấy dây x c cái chốt h h lấy ồ rang, nơi đó luồn lên xuống, ở đó k ô n ngừng g phủ á t trầm ra gầm muộn nhẹ. Chiến h p ánh mắt cùng cự long đối mặt hắn cái kia so đỏ chót đèn lồng còn muốn lớn long nhãn m ỹ mắt đứng thẳng lôi kéo lộ ra ánh mắt giờ phút này quang mang ảm đạm hiện lên cá chết bạch xác tử khí tràn ngập t c h i ế n phủ lại hít một hơi sen lẫn mùi tanh khí lạnh hắn nhìn ra cái kia long nhanh không chống nổi hiện tại liền thường một hơi hắn theo cái kia cự long lật lên xem thường bên trong cảm giác da nồng đậm không dám tin cùng tuyệt vọng còn có đối với sinh mạng quyến niệm cái này long sợ là không sống nổi c h i ế n phủ cảm xúc như sóng chập trùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía man vực c h ỗ sâu nơi này tựa hồ thật sự có một vị đạp bầu trời tồn tại một cái đạo tôn c ử u trọng cương giả giữa lúc bất chi bất giác liền trực tiếp bên trong hắn bố trí cấm chế đây là thủ đoạn gì khó có thể tưởng tượng cái này lại đen lại to còn có mùi khét đồ chơi chính là cái gì tựa như là long đi nhìn xem rất khủng bố bộ dạng khủng bố thì thế nào không tuân thủ láo tổ quy củ còn không phải lệnh tại nơi này hắn không là cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng chỉ là cái đầu lớn một điểm mà thôi không có gì thối lui đến đầu cầu người hướng về phía trên bờ lòng chỉ trỏ cảm giác lại kinh hãi lại mới lạ từng nhóm v õ giả gan lớn một điểm hoặc là ở trong thành quan sát cự long nửa người dưới hoặc là cưỡi ngựa theo trong thành đi ra xem ma long nửa người trên toàn bộ thành trì cũng bởi vì như dãy núi đồng dạng cự long đột nhiên đập xuống mà xuống sôi trào lên thậm chí đã cầm đao chuẩn bị từ trên thân long phá một điểm thịt hoặc là lân phiến xuống tới chuẩn bị luyện dược luyện khí cái này long xem xét sẽ bất p h à m toàn thân đều là bảo chiến phủ một bên nhìn xem đã tại trên con đường tử vong sắp tắt thở cự long một bên nghe t r o n g đám người đ à m luận tổng kết hữu dụng tin tức về sau nhìn xem những cái kia đột nhiên động dao dùng sức đục long lân người hắn không khỏi mí mắt t r ự c n g ả y người không biết không sợ nếu như bọn hắn biết cái này long đại biểu cho cái gì có thể muốn trực tiếp dọa có quáp ngũ t r ả o thần long nhị tổ linh hồn cường hoành cứng cỏi giờ phút này hắn còn có yêu ớt ý thức có tuyệt vọng còn có không dám tin tại đông thương vực chỗ sâu hắn đi ngang đều vô sự cái gì cấm chế hắn đều là trực tiếp lấy lực vượt qua không hề khó khăn nhưng bây giờ vì sao lại đưa tại loại này khu vực biên giới mà lại trước đó còn không có cảm giác hắn không nghĩ ra a hắn thế nhưng là đông thương vực xếp hạng thứ hai cường tộc tri tổ chết như thế bất t ứ c hắn không phục a đây rốt cuộc là địa phương nào ngay tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm giống một trận liên tiếp kích thích gào thét từ đằng xa vang lên chấm r ã i tiếp cận ngay sau đó ba đầu long lần lượt xuất hiện bất quá bọn chúng cùng ngũ t r ả o thần long nhất tộc và ngóng ánh màu da không giống da của bọn nó màng n g â m đen thâm thúy hiển nhiên bọn chúng mặc dù cũng coi là long nhưng chỉ là không trọng yếu long tộc c h i mạch đối với cái này ba đầu thường xuyên ở chỗ này ra ra vào vào long một đám võ giả đã quen thuộc chuyên môn những thứ này long đều là lao tổ nuôi cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều bối rối chỉ là coi là bọn chúng là lao tổ phái tới liền thối lui đến một bên u minh u vong còn có thương u đến gần về sau cảm thấy một chút cảm giác đè nén ngũ c h ả o thần long nhị tổ trên thân đối bọn chúng có khí phách huyết mạch á p chế cảm giác bất quá lúc này là tại man vực bên trong có cấm chế cho nên cái loại cảm giác này cũng không tính mãnh liệt ba long đem mấy cái lớn trừng quả đấm đan dược cứng rắn nhét vào ngũ c h ả o thần long nhị tổ trong miệng còn thân mật đưa vào lực lượng t r ợ hắn tiêu hóa về sau mấy đầu long hợp lực kéo lấy ngũ c h ả o thần long nhị tổ hướng man vực chỗ sâu mà đi tộc ta tiểu bối ở trong đó khủng bố chớ hướng bên trong đi mang ta ra ngoài trở lại long tộc ta đem các ngươi xếp vào gia phả cho các ngươi đại cơ duyên đan dược hiệu quả rất tốt một lát sau ngũ t r ả o thần long nhị tổ mặc dù còn không có theo kề cận cái chết bị kéo trở về nhưng đã có thể miễn cưỡng tụ khí dùng bụng ngự phát ra hư nhược thanh âm quan bế chương hai trăm bốn mươi b ố quất chết bọn chúng mang đi ra ngoài đó là không có khả năng như thế lớn như thế uy vũ một con rồng coi như bọn chúng ba cái chia đều đó cũng là không ngắn ngày nghỉ ba long cũng mặc kệ ngũ t r ả o thần long thứ hai tổ dụ hoặc kéo lây hắn một đường hướng vắng vẻ địa phương treo đèo lội suối mà đi đối với bọn chúng tới nói lớn nhất cơ duyên chính là ngày nghỉ cái khác hết thể đều là hư bảo vật bọn chúng gặp nhiều bọn chúng một chút đều không muốn ăn thật chăn ăn muốn nói cái chủng loại kia không có biện pháp mỗi một lần ăn đồ chơi kia thời cơ cũng không quá đúng là bọn chúng sinh không thể luyến thời điểm về phần tu vi cảnh giới bọn chúng càng không muốn muốn trừ phi có thể để cho bọn chúng trong vòng một đêm có cùng kia nhân loại đối kháng thực lực nếu không nếu như không thể liền một điểm ý tứ cũng không có ngược lại sẽ để bọn chúng càng thêm nhịn cậu thả sẽ bị dày vào thời gian dài hơn nói thật bọn chúng không có chút nào ưa thích mạnh lên về sau sẽ thảm hại hơn điểm này bọn chúng t h â m sâu trong người thấu hiểu rất rõ nghĩ đến đây bọn chúng không khỏi quay đầu đồng tình nhìn vị kia long tộc tiền bối lướt mắt nửa chết nửa sống khi thế còn như thế rót thực lực có thể nghĩ là cái sức chịu được m ư ờ i phần về sau có thụ chính phủ thật sâu nhìn xem ngũ t r ả o thần long nhị tổ bị kéo đi ở những người khác nghị luận phía dưới hắn đã biết cái kia mấy đầu hắt long là nhân tộc tiền bối nuôi trong nhà giờ phút này đứng đầu cầu hắn không biết nên tiếp tục đi tới vẫn là trực tiếp thối lui bây giờ đối với nhân tộc có đạp thiên cường giả sự tình hắn đã cơ bản tin tưởng thế nhưng là tin tưởng về sau hắn ngược lại t h ấ t t h n g cái kia thế nhưng là đạp thiên cảnh giới tồn tại đông thương vực chân chính cường giả đỉnh cao có thể uy áp thiên địa này đại năng hắn nên như thế nào đi đối mặt lại hoặc là căn bản không có khả năng gặp qua ầm ầm đúng lúc này tại một trận tiếng vó ngựa rồn rập bên trong có ba ba âm thanh x e n lẫn hông tổ dưới hông cưới táo hồng s ắ t ngựa cái nhanh chóng mà đến cùng chiến phủ tới một cái cách không đối mặt trên đường hắn đã gặp đầu kia đã nửa chết nửa x u ố n g long vốn là muốn đi theo cái kia ba đầu long đi thẳng về bất quá đến man vực khu vực biên giới chiến phủ phóng ra khí tức cũng bị hắn đã nhận ra một chút liền chạy tới xem tình huống long bị mang theo trở về bất quá lại chỉ là đặt ở lâm quận bên ngoài một chỗ vứt bỏ trên đỉnh núi không có biện pháp sở hà còn đang bế quan cái này long không có cách nào bị tiếp thu ngũ t r ả o thần long nhị tổ chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ vẫn còn không ngừng lên tiếng muốn dụ hoặc ba cái hậu bối đưa nó mang đi ra ngoài theo càng lúc càng thâm nhập hắn ra bảng giá cũng càng ngày càng cao hiện tại đã bắt đầu hứa hẹn cho chúng nó long tộc tộc lao trước hắn tư tàng một cái tiểu thế giới bên trong bảo vật cũng toàn bộ cho chúng nó nhưng mà đã trải qua sóng to gió lớn ba long vẫn như cũ thờ ơ hiện tại bọn chúng trương kỳ ở vào thánh hiền trạng thái phía dưới long tiền bối bộ dạng này cảm giác mệnh không dài thương n g nhìn chằm chằm ngũ chảo thần long nhị tổ mang theo lo lắng mấy khoả đan dược xuống dưới cũng chính là để nó có thể nói chuyện riêng hơi dài một chút tuổi thọ nhưng nó chỉnh thể trạng thái vẫn là rất kém cỏi chỉ sợ không nhất định có thể kiên trì đến sở hà s u ấ t quan chết long cái kia thế nhưng là một điểm giá trị cũng bị mất đối bọn chúng mà nói tổn thất rất lớn như thế uy manh tồn tại bọn chúng thế nhưng là lần đầu tiên có cơ hội nhận được rất chờ mong các ngươi mang ta ra ngoài ta có thể tự mình khôi phục nơi này đối ta áp chế quá mạnh ngũ trảo thần long nhị tổ mở miệng nói hắn hiện tại cũng xem không hiểu cái này mấy đầu long đến cùng tình huống như thế nào nhìn giống như đối với nó cực kỳ quan tâm bất cứ lúc nào cũng tại chú ý tình trạng của nó xuất r a đan dược đối với nó mà nói mặc dù không tính là gì nhưng đối cái này mấy tiểu bối tới nói nên là cực kỳ chân quý nhưng lại không chút nào keo kiệt đút cho hắn sợ nó không tiêu hóa còn chủ động vì nó phát tán dược lực t í n hắn được từng từng Điểm Nhưng hợp có chúng cực cách. chính chết là ly làm là là này, từng từng tí. thuận thể rất theo văn nói bọn sống không mang hiếu bối, quái, h kỳ kỳ ra ngoài. Ta ngoài. n g ư ợ chảo lại t ậ t một rất tốt thương ta tiền tốt, ta ra khỏa chữa sao có dược, phục lúc chúng chạy đó nói. làm mở miệng khôi không nhưng đánh Hắn phẹ Hắn bối đăng lắng, đến giờ? lo lại. bây quá bên trong x u ấ t ra một cái bạch sắc tròn t r ị a mang theo ánh sáng choáng đan dược ta chỗ này có một cái ưu minh t o a liên có thể đem tiền bối khóa tại nơi này hắn hẳn là đi không nổi mà lại chúng ta nhìn một chút tiền bối gần như hoàn toàn khôi phục có thể quất nó hai lần ứ vong xuất ra một cái thật dài x i ê n g xích còn có một cái tối tam phát ra hàn con roi sau đó ba dẫn đầu sọ nhất chuyển hướng về ngũ t r ả o thần long nhị tổ vây lại thực nên cho mấy cái này hậu bối không bình thường mà lại tuyệt đối không có hảo ý cứu nó chỉ sợ cũng có khác giáp tâm ngũ t r ả o thần long nhị tổ nghĩ nổi giận đáng tiếc hắn hiện tại trạng thái căn bản giận không nổi chỉ có thể dựa vào đại ca ngũ trào thần long nhị tổ trong lòng thở dài đối với tự cứu cảm giác không có hy vọng gì hắn chỉ có thể hy vọng lão đại có thể sớm một chút phát giác được không thích hợp tới đưa nó cứu đi đến lúc đó mấy cái này hậu bối hắn không phải sống sờ sờ trực tiếp dùng lòng tiên quất chết không thể lão đại cứu mạng đạo mắt chính là hai năm qua đi phong vũ về sau ba ba âm thanh không ngừng tại cái này vứt bỏ đỉnh núi quanh quẩn cán thuốc mệnh bị kéo lại về sau ngũ t r ả o thần long nhị tổ cho dù thực lực bị áp chế hán cường hoành sinh mệnh lực chỉ là khôi phục một chút cũng rất nhanh để nó thoát ly sinh mệnh nguy cơ mà lại trạng thái không ngừng biến tốt đây cũng không phải là ba long hy vọng nhìn thấy bọn chúng chỉ cần tại sở hà s u ấ t quan trước đó long tiền bối còn sống là được khôi phục như cũ long tiền bối để bọn chúng áp lực càng già càng lớn cho nên ra sức phòng ngừa phiền phức bọn chúng bắt đầu thay nhau cầm roi hướng về phía ngũ t r ả o thần long nhị tổ mãnh liệt rút ra cái kia roi là chuyên kích thần hồn bảo vật ngũ t r ả o thần long nhị tổ chỉ là có chỗ khôi phục lại thêm thân ở man vực hạch tâm chi địa bị áp chế lợi hại cứ thế mà bị ba đầu lòng cho rút ra p h á phòng cách mấy ngày liền muốn ra chóc thị t bong mà lại phát giác được ngũ t r ả o thần long nhị tổ sinh mệnh lực rất mạnh về sau ba long cũng càng ngày càng p h o n g khoáng mỗi một lần đều muốn đem nó rút đến thoi thót ngũ trào thần long nhị tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba đầu nghiệt long đem bọn nó khắc đến sâu trong linh hồn hắn thể chờ l a o đại tới cứu hắn về sau cái này ba đầu long mệnh hắn không cần không giết bọn chúng muốn đem bọn chúng mang về rút ra một vạn năm còn muốn đem cái này một chi long tộc chi mạch toàn bộ tìm tới cùng một chỗ rút ra quất chết bọn chúng xì n h ụ xì n h ụ ca ngũ trảo thần long nhất tộc cấm địa trong lúc này có động thiên trong lòng núi tam ca mất tích sau một tháng nhị ca đi tìm nó nhưng về sau bọn chúng cùng một chỗ mất tích một đi không trở lại theo long tử phá xác mà ra thời gian tới gần ngao diệp phá quan mà ra hắn còn chưa kịp giống vài tiếng phát vài tiếng thét dài biểu thị một chút tồn tại cảm một cái tin tức xấu liền theo thấy nó xuất quan nhanh chóng mà đến ngũ t r ả o thần l o n g tứ tổ trong miệng truyền ra ngao diệp mắt dòng phóng thích lăng lệ quan mang trực tiếp tại tiểu thế giới nổ tung hắn mở ra miệng lớn khép lại đem muốn r a miệng thanh âm nén trở về chương hai trăm bốn mươi lăm h ắ n tới ngao diệp mắt r ồ n g n g ư n g tụ liên tục mất tích hai cái mà lại đều là đi một lần liền không hồi dài đến thời gian hai năm hắn bỗng cảm giác sự tình không đơn giản đương nhiên cái khác long cũng là cảm thấy như vậy cho nên không dám đi tìm kiếm bọn chúng cảm thấy bên ngoài có thể là có ai tại n h ầ m vào chúng nó long tộc vô luận là ai làm chuyện này ta muốn đem hắn toàn tộc d i ệ t hết ngao diệp hung tận nói hắn có thực lực nói lời này hắn có đạp thiên cảnh tu vi đông thương vực đỉnh phong chiến l ự c tại thiên bi cường giả trên bảng xếp hạng thứ hai lại thế nào ngang t à n g đều là không có vấn đề tại mảnh thế giới này hắn mặc dù không thể xưng vô địch nhưng nó cũng có thể tự tin mà nói không có ai có thể ban thưởng hắn vừa chết hắn nghĩ việc cần phải làm không có ai có thể cản được cái kia lão côn bằng cũng không được xem trước một chút là ai hạ xuống chảo ngao diệp móc ra một chiếc gương lúc này mấy cái khác ngũ chảo thần long tộc lão tổ c ũ ngao nghe tin bây q u n n h g a diệp đầu tiên là thi triển bí pháp truy tung thần long tam tổ bất quá hắn vị trí có thể xác nhận nhưng tình huống cụ thể lại cũng không có thể tại t r o n g k í n h xuất hiện ngao diệp mắt rồng nhất chuyển sau đó bắt đầu thôi diễn thần long nhị tổ tình huống lần này có hình ảnh xuất hiện rất rõ ràng giống giống từng đợt phẫn nộ gào thét tại tiểu thế giới bên trong liên tiếp vang lên nhường tiểu thế giới rung chuyển thiên địa đều đang run g rẩy những cái kia hạ xuống nguyên khí mưa cũng ngừng lại hào quang đạo vận cũng bị thổi tan một đoạn một đám long hô hấp r ồ n dập nhìn xem cái kia trong kính xuất hiện hình ảnh bọn chúng đầu ghé vào một đống ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở bên trên nếu như không phải ngũ t r ả o thần long đệ nhất tổ ngăn tấm gương đều muốn bị ánh mắt của bọn nó trực tiếp bắn thủng bọn chúng đôi u rồng lúc lên lúc xuống co rúm đánh ra lấy hư không tại ầm ầm rung động bên trong nhường không gian nước t o a ra cái kia trên gương xuất hiện hình ảnh để bọn chúng phẫn nộ đến cực hạ huynh đệ của bọn nó nhị ca giờ phút này đang bị ba đầu nghiệt long vây quanh thân thể bên trên phủ lấy xiềng xích tại bị ba ba quất ánh mắt kia bên trong tuyệt vọng khuất đủ, bọn chúng cảm động lây roi quất vào ngũ t r ả o thần long nhị tổ trên thân thể đau nhức tại trong lòng của bọn nó nhị ca một đám long phát ra gào lên đau xót ngọn lửa tức giận toát ra làm cho cả không gian nhiệt độ cũng đ ố n g nhiên tăng lên đông đông trên trời to lớn trứng rồng bị kích thích cũng bắt đầu luồn lên nhảy xuống ta muốn đem cái này ba đầu nghiệt long ra tới ta muốn rút gân ta muốn uống máu ta muốn hút tủy mấy vị ngũ t r ả o thần long tộc lão tổ giam ba câu ở giữa cũng đã đem ba đầu long cho phân thây ta tự mình đi một chuyến ngao diệp cũng cực kỳ phẫn nộ bất quá hắn hết sức đè ép xuống hắn nổi giận mảnh thế giới này liền xong rồi nhị ca tình huống cực kỳ không thích hợp hẳn là bị trọng thương hắn cùng tam ca có lẽ là thật đụng phải cái gì khó lường tâm chế tứ à mà toàn là m đem chiếm sớm sớm một ca vẫn còn bị nốt, cho ca lực cái Có tích cái khác ca chịu chúng chút ra, ba ta qua. vẫn nốt, nên không nhìn thấy tình huống, nhị nghiệt long chiếm tiện nghi.、Có、long phân tích tình huống, long Nhị tình huống này, chúng ta nên bị bị biết thấy hết gật t khổ, loại kêu đầu đầu. đi đi lại ca không cần tự trách hiện tại đông thương vực quy tắc hoàn thiện khuy thiên kính chúng ta không khởi động được tình huống là dù ai cũng không cách nào dự liệu ta làm sao đột nhiên cảm thấy một cổ ý lạnh chán quất thẳng tới gân ưu vệ đang cầm roi không ngừng huy động hắn hiện tại đối với long tiền bối trên người huyết mạch đáp chế càng ngày càng không cảm giác ngược lại mỗi một lần vung roi cũng có một loại chinh phục cường giả cảm giác hưng phấn nhưng đột nhiên nhiệt huyết đã cấp trên hắn thân thể liền cứng đờ có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác rất ngột ngạt cái khác hai đầu long cũng có cảm giác tương tự bọn chúng ngừng lại ngầm đầu tại bốn phía nhìn một vòng cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng bất quá vừa mới đột nhiên cái loại cảm giác này đưa chúng nó hào hứng cho quáy dày đến không có cảm giác biến mất về sau cũng không có lại tiếp tục giống ngũ trảo thần long đệ nhất tổ đi ra long tộc địa bàn c h ỗ sau trong lỗ mũi xương mù càng buốc lên càng nhiều tại một đoạn thời khắc rốt cục nhịn không được triệt để phát tiết ra ngoài tiếng giống to này nhường phía dưới sinh ra quần c u ộ n huyết sắt chi khí hướng về hắn lao qua một tiếng k i ể m chế đến cực hạn long hống mang theo lửa giận phun ra nhường ngàn vạn sinh linh bởi vậy mất mạng vô số đang lúc bế quan cường giả bị kinh động giờ k h ắ c này đông thương vực một cỗ khí tức cường đại phát tán đi ra bị một tiếng này long hống hấp dẫn ngao diệp chiếm cứ hư không trên thân quần quận sát khí đang phát tán ra uy áp đông thương vực sau đó lại là giống to một tiếng về sau mới thân hình khẽ động vạch phá không gian đi xa đầu kia láo long làm gì giống như bộ dáng rất tức giận tựa hồ có ai chọc phải long tộc mà lại sự t ì n h còn không nhỏ cũng không biết là bộ tộc kia phải xui xẻo toàn tộc diệt hết hạ tràng đáng tiếc có thể chọc tới long tộc thực lực tất nhiên cũng không yếu quá bành trướng liền long tộc cũng dám đi t r e o chọc bọn chúng nghị luận về sau phát ra cảm thán vừa mới lao long quá nóng tính rồi cách nhau rất xa cự ly đều có thể nghe được sắt khí cuồn cuộn sắt ý nghiêm nghị tuyệt đối là hướng về phía d i ệ t tộc đi đó là thật không vui đến cực h ạ n bất quá đối với cái này những cái kia cường giả chân chính cũng không có ai có hứng thú đi xem dù sao ngao diệp tự mình xuất c h à o hắn đi phương hướng cũng không phải mấy cái kia đại tộc như vậy kết cục đã không hề nghi ngờ chú định liền không có gì để mắt diện một hai cái tộc sự tình bọn chúng đã thấy nhiều cũng xuất c h à o làm qua đối loại chuyện này không có hứng thú gì về phần những cái kia yếu một điểm ngược lại là rất muốn đi xem náo nhiệt mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng nhưng làm sao ngao diệp tốc độ quá nhanh mà lại mạnh mẽ đâm tới liền đi căn bản không cho bọn chúng xem cơ hội siêu ngao diệp tốc độ nhanh đến mức cực hạn một đường chỗ qua ở trên trời trực tiếp hoạch xuất ra một cái màu đen khe hở giờ phút này tại lương xuyên biên cảnh chỗ không xa thiên nhân nhất tộc liên lụy mà tới c h i ế n phủ dùng thời gian một năm cùng nhân tộc cường giả đánh tốt quan hệ cho chuyện vui vẻ nhân tộc đối với bọn hắn đến cầm hoan nghênh thái độ tại long tộc gáp l ự c dưới c h i ế n phủ mang theo tộc đàn di chuyển mà tới thiên nhân nhất tộc số lượng cũng không nhiều mà lại thực lực phổ biến không tệ bởi vậy mặc dù là chỉnh tộc di chuyển nhưng cũng chính là thời gian một năm bọn hắn liền đi tới nơi đây muốn đến chỗ rồi chiến phủ thở dài một hơi có đạp thiên cường giả phù hộ là rất có cảm giác an toàn thiên nhân nhất tộc mặc dù thực lực không tệ nhưng ở đông thương vực chỗ sâu nói thật cảm giác cả an toàn tịnh không đủ chỗ kia chỉ có trên bảng xếp hạng mười vị trí đầu tộc đàn khả năng chân chính nói an toàn nhưng mà Tâm một một Một thiên Một hát xuất trên mới cảm đem hiểm kiềm cảm nước giác giác phiến khai gian hiện, kinh lại. vừa Sau bao bao địa phía buông bị xuống. nguy lưu Không cô lắng hắn hạn này. không khủng Giống. xé khắc, khe khí phủ. chế phủ hở được. đạo cô cực sắc có tức lo một hơi về sau mới có một tiếng mơ hồ gầm rú ở phía xa như ẩn như hiện sau đó biến rõ ràng có kinh khủng tồn tại trải qua sau đó thanh âm mới truyền ra mà có thể để cho hắn cũng cảm giác được kinh khủng tồn tại chỉ có đạp thiên chiến phủ thanh âm khô khốc mà lại cái kia tiếng giống đại biểu lấy là long tộc thiên bi bảng bên trên xếp hạng thứ hai cường giả ngao diệp hắn đến rồi quan bế chương hai trăm bốn mươi sáu giáng lâm ngao diệp phá toái hư không cho dù hắn ở trên không trung mười ngàn mét một đường chỗ qua vẫn như cũng nhường ngàn vạn sinh linh là chi sợ hai run rẩy theo lương xuyên đi vào man vực bên ngoài hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đến nơi này tốc độ của nó mới bắt đầu thả chậm hắn như núi thân thể mới ở trên không hiện lộ long uy phát ra một khắc này lương xuyên cùng man vực biên cảnh chi địa người đều đã bị kinh động tại man vực bên trong con tốt có cấm chế bảo hộ chỉ là có chút hơi cảm giác ánh mắt liếc nhìn đi qua trong tâm linh có cảm giác chấn động sinh ra cái này lại là cái gì tình huống lại tới một cái kinh khủng long cũng không sợ a hai năm trước mới có một cái ngỏm tại đây không đầu này nhìn càng khủng bố hơn có lẽ là tới cứu long hắn rất mạnh người xem thân thể của nó h uy thế nhìn một cái phía trên liền viết khủng bố hai chữ bọn hắn có thể tự do đi lại thậm chí còn có thể mở miệng nghị luận động ngón tay chỉ trên trời cái kia khủng bố như núi cự long man vực biên giới trong thành người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy rõ ràng nhưng trong đó khủng bố h uy thế lại không cảm giác được bao nhiêu chỉ có trong mắt thấy bị chấn động mang đến cảm giác đẻ nén Thựa nhưng ư thường người được Nhưng tượng người dưới. Nhưng ờ i giác bối rối. phải tới bối rối. bối rối. liền thôi. Loại nhiều kiến Tại nghiền lại bình bản bị bị Bọn bị bảo nhìn nhìn tình trì xuống vực sâu mang đến nặng nghề. năng không thần mang con chấn động mang đến bối rối. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Loại này cảnh tượng hoành tráng. Bọn hắn rất nhiều người đều có kiến thức, tại không đến huống Còn tính. cho huy thấy, chỉ thế thức. khí thế nghiền ép đến tình dưới, còn có thể ta tâm mắt rất tâm sâu đều vực cảm có có Đây mà Mà Để áp ép là ở lương xuyên biên cảnh người liền khó chịu trên tường thành thủ vệ tại chỗ l ạ c h cạch liền rất xuống bọn chúng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ về sau tuyệt không cự cao lâm ở dưới đứng mà tại thành trì bên trong người cũng không tốt đến địa phương nào đi tâm c a n cũng nước ra tất cả kinh lịch cái tràng diện này người có thể làm được cực h ạ cũng chính là chật vật đem đầu nâng lên hướng trên trời nhìn lại gặp một lần là ai đưa chúng nó hủ dọa trừ cái đó ra bọn chúng ngay cả lời cũng nói không nên lời coi như muốn hô một tiếng ngọa tào hoặc là bạo một câu chửi bậy cũng không có biện pháp làm được kẻ yếu quy sát cho dù hơi mạnh một điểm cũng bất quá là có thể nằm dạp trên mặt đất bảo trụ một điểm tôn nghiêm bất quá tốt xấu không có tạo thành tử thương cái này cũng may mắn lương xuyên biên cảnh chỉ là một cái chạm t r u n g c h u y ể n người không coi là nhiều mà lại tu vi phổ biến cũng không tính là yếu tại lương xuyên người không có thánh tôn không đủ tư cách tới mà tại hạ tộc hiện tại không tới đại đế c h i cảnh bình thường trong gia tộc cũng không nhường ra đi hiện tại đông thương vực vương giả phải bay cũng khó khăn cho nên tu vi không đủ cũng thành thành thật thật tại man vực những thế giới nhỏ kia bên trong lịch luyện lấy không được ngay tại man vực bế quan hồng tổ lần nữa bị kinh động hắn chạy ra bế quan chỗ dẫn ra táo hồng s ắ c n g ư ợ cái tại ba ba âm thanh bên trong hướng man vực biên cảnh mà đi giờ phút này ngao diệp khí thế còn chưa toàn bộ triển khai hắn cũng không có đi chú ý dưới thân thành trì còn có người ở bên trong cái kia thành trì đối với nó mà nói cùng một cái ngọn núi không có gì khác biệt trên đất người ở trong mắt ngao diệp cũng bất quá là một ít con kiến hắn vốn không có để ý ánh mắt của nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm phía trước hư không hắn cảm thấy một chút chỗ không đúng đây cũng là hắn đã muốn đến chỗ cần đến còn dừng lại nguyên nhân sở hà đối man vực cấm địa làm che giấu bình thường đạo tôn không phát hiện được dị thường liền xem như đạp thiên c ư ờ n g giả không chú ý cũng có khả năng lấy nói rơi vào đi nhưng ngao diệp hiển nhiên là lưu ý hắn mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng lực lượng tinh thần phát ra một mực cảm thụ được phía trước hết thảy hắn mặc dù hiện ra cực kỳ phách lối nhưng nên có cảnh giác cũng vẫn phải có đặc biệt là đến chỗ cần đến có thể để cho lão tam vây khốn lão nhị đi vào đi ra liền báo phế địa phương khẳng định cũng có không đơn giản chỗ bởi vậy hắn chú ý tới m a n vực chỗ dị thường nơi này quả thật có cơm chế đương nhiên uy lực như thế nào hắn còn nhìn không ra cho nên chỗ này cơm chế chỉ là để nó hiếu kỳ còn có một chút cảnh giác cũng không thể để nó có chỗ sợ hãi ngao diệp vây quanh man vực dạo qua một vòng còn hướng về phía bên trong giống lên một cuốn họng bất quá hiệu quả đồng dạng không rõ ràng l a o đại đến rồi man vực bên trong một mực như cùng chỗ tại chết lặng trạng thái ngũ t r ả o thần long nhất tộc nhị tổ đột nhiên ngẩng đầu lên lộ ra vẻ kích động hai năm hai năm a đây là hắn long sinh bên trong rất khuất nhục rất khổ cực hai năm nhưng giờ phút này đại ca của nó rốt cuộc đã đến hết thể đều muốn kết thúc hắn thật dài thở dài một hơi lão đại vừa đến tất cả sự tình đều không phải là sự tình nơi này lại tà môn đó cũng là khó không đến đại ca hắn thế nhưng là đạp thiên cảnh tồn tại thiên bi bảng bên trên xếp hạng thứ hai cường giả ngũ chảo thần long nhị tổ ánh mắt hung ác quét ba l o n g liếp mắt nhanh cái này mấy đầu nghiệt long rất nhanh liền có thể cảm nhận được đến từ lao tổ yêu mến biết cái gì gọi là sai ở một bên nghỉ ngơi ba long cảm giác được ngũ c h ả o thần long nhị tổ ánh mắt biến hóa đầu tiên là đánh một cái khó coi nhưng sau đó lại khôi phục lại hai năm qua đi ngũ c h ả o thần long nhị tổ tại bọn chúng trong lòng đã không có chút nào h uy nghiêm giờ phút này có dũng khí trừng bọn chúng mấy long nhìn nhau xuất ra roi vung vẩy đôi rồng hướng về ngũ c h ả o thần long nhị tổ liền vây lại sau đó ba ba thanh âm lần nữa hung manh vang lên cùng lúc đó vây quanh man v ư ợ t dạo qua một vòng ngao diệp bắt đầu xuất c h ả o thăm dò giờ phút này thân thể của nó đã đến trong biển đi tới man vực một bên khác lương xuyên biên cảnh người vừa mới bởi vì hắn cách xa một điểm hé ra tâm linh mới tốt nữa một chút xíu thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên những cái kia rơi xuống thành lâu hộ vệ cũng mới lần nữa bay lên đầu tường nhưng sau một khắc một cố càng khủng bố hơn cảm giác đệ nén xuất hiện vừa mới đứng lên người lần nữa nằm xuống bay thấp đầu tường người cũng lần nữa rớt xuống nhìn thấy xa xôi trong biển rộng man vực biên giới một chỗ ngóc ngách tại một tiếng gào thét về sau ngao diệp cuộn lớn như núi thân thể lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng đem thương khung che đậy sau đó tại sấm sét vang r ộ i ở giữa lượn quanh một vòng cuối cùng đột nhiên đâm xuống tới sau một khắc ầm ầm cái kia trầm ngưng như chỉ nước biển bị hắn điều khiển nhấc lên ngập trời sóng biển cao bằng trời ở trong hư không xoay tròn mà lên rất nhanh liền biến thành năm cái cự đại viên cầu hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn mang theo vẻ hương lệ nhìn về phía m a n vực năm cái viên cầu như là năm cái thế giới bên trong sơn hà gào thét sấm xét văng r ộ i tại hắn dưới vớt xoay tròn lấy hướng về man vực bên trong đẻ xuống một màn này quá mức dễ thấy nhường vô số người nhìn thấy chỉ cần ánh mắt chạm đến một nháy mắt liền có thể nhường tâm thần rung động bị chấn động cổ họng hứa ra hạt khí sáu cái này long thực lực rất không tệ đã sớm bị kinh động sở hà theo sở cầu đi qua đi tới lương xuyên biên cảnh thành trì phía trên tìm được một chỗ cao nhất chỗ ngồi xuống ngâm một bình trà dưới chân đặt vào ngư võng cần câu bị hắn nắm ướt tại kiên nhận thả câu chờ đợi trên đầu hắn còn có một cái kính giới thạch đem nơi xa ngao diệp làm ra tất cả động tĩnh ghi xuống đây là sở hà những năm gần đây hưng thú muốn chế tắc biên tập một bộ m ả n g lớn làm người a đặc biệt là mệnh trưởng thời điểm có thể tìm tới một chút hưng thú là cực kỳ không dễ dàng một việc quan bế chương hai trăm bốn mươi bảy lưu lại nhiều biểu diễn một chút đi ngao diệp đứng ở trên biển lớn chống ra thân thể cùng man vực đối lập thiên địa hư không sấm sét vang vọng giờ phút này thiên địa lôi điện quy tắc tại h ắ n trưởng khống bên trong bị áp xúc tiến vào hắn dưới vớt năm viên thủy cầu ở trong đó là năm cái lôi điện thế giới thủy cầu theo ngao diệp hướng phía trước nhấn tới càng biến càng lớn trong biển thủy điên cuồng hướng bên trong tụ lại mà đi trong biển những hung thu kia đang gầm rú bên trong cũng bị trực tiếp nghiền nát hóa thành huyết vụ cùng nước biển rung hợp lại cùng nhau giữa thiên địa lôi điện quy tắc cũng không ngừng bị áp suất mà đến cùng lây dính huyết thủy nước biển tương dung có từng đầu tử sắc lôi long bị ngưng tụ mà ra ở trong đó gào thét bay múa ánh mắt của bọn nó là hồng sắc huyết thủy ngưng tụ bên trong đều là lệ khí b ồ n máu miệng rộng mở ra hướng về man vực không ngừng gào thét man vực bên trong tất cả mọi người n g n g đầu tất cả thấy được xa xôi chỗ có năm cái tử sắc lôi điện thế giới ở chân trời treo trên cao hướng về man vực chậm rãi đập xuống mà đến cái kia năm cái thế giới như thủy tinh đồng dạng loại sáng có lôi long ở trong đó toán loạn giữa thiên địa phong vân b i ế n sắc toàn bộ man vực bầu trời giờ phút này cũng tối xuống tại lương xuyên biên cảnh người cảm giác được không biết tại sao áp lực ít đi rất nhiều về sau nhịn không được hiếu kỳ cũng bay lên không trung liếc nhìn lại sau đó t trong biển thổi tới khí ẩm đều hướng bọn hắn trong miệng rót đi vào bọn hắn chỉ cảm thấy trong tâm thần sinh ra cảm giác hôn mê có năm cái thế giới theo xa xôi chỗ đánh tới hướng man vực đây là cực kỳ rung động một màn kinh khủng n h ư n g tất cả người nhìn thấy là chi ngạt thở mặc dù bọn họ cũng đều biết man vực bất phàm cũng biết bên trong có một vị nhân tộc t r í cường đạo tổ ẩn cư trong đó nhưng giờ phút này tận mắt thấy nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng bọn hắn vẫn là có một loại ngạt thở khủng hoảng cảm giác quá kinh khủng mà lại càng là tu vi cao càng cảm giác được hoảng những cái kia tu vi yếu không có bị khí thế ảnh hưởng đến tình huống dưới còn chờ mong l á o tổ xuất thủ nhưng tu vi cao một chút kiến thức rộng rãi một điểm trong lòng đã có chỗ hiểu ra cái kia chỉ sợ không phải phổ thông đạo tôn có thể đánh ra công kích đặc biệt là ngay tại cưới ngựa chạy tới man vực biên cảnh h ư n g tổ hắn tu vi tối cao cảm thụ cũng rõ ràng nhất liếc nhìn lại hắn liền có thể xác định ở trên bầu trời treo trên cao năm cái khủng bố lôi điện thế giới bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy tiện đem hắn nghiền ép trí tử mà lại là không có lực phản kháng chút nào cái kia mỗi một cái thế giới đều là có thể đem man vực loại này lớn nhỏ đại lục hủy diệt một lần mà bây giờ một lần xuất hiện năm cái lao tổ có thể thắng sao hồng tổ cảm giác không quá xác định cái kia năm cái lôi điện thế giới chỉ là một chút cảm giác liền để hắn liền ý niệm chống cự cũng đã mất đi trong miệng phát ra thở dốc t h ú c ngựa tay cũng hiện ra không có lực lượng loại kia khủng bố cuộc đời ít thấy hắn từ nơi sâu xa có khí phách cảm giác phát ra loại công kích này có khả năng cũng không phải là đạo tôn mà là ầm ầm côn bạo lôi điện thế giới hướng về man vực từng chút từng chút tiếp cận trong đó từng đợt long hống thanh âm cùng lôi điện đi theo lóe ra từng đạo thiểm điện quan mang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đang quấy loạn bên trong hướng về man vực thế giới phương hướng kích động làm tấn công chi thế lôi điện thế giới mỗi tiến lên một bước liền mở rộng một điểm đây là diệt thế một kích không có người nào tới q u á y dày ngao diệp có thể từ từ sẽ đến toàn lực phát huy vênh vênh vênh cuối cùng tại liên tiếp năm âm thanh trong ầm ầm nổ vang năm cái lôi điện thế giới đụng vào man vực hư không bên trên nàm ngoa tạo sợ kẹ ra quần lập tức toàn bộ man vực bên trong phát ra từng trận kinh hô cái này như là tận thế một màn đem tất cả mọi người kinh động đến cũng đem bọn hắn hủ dọa giờ phút này cái kia nhìn liền đại biểu kinh khủng năm cái thế giới va chạm mà đến không có ai có thể bình tĩnh nương theo lấy ầm ầm tiếng vang c ò nương có tất theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang lên mang vực biên giới có một tầng kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện lôi điện thế giới bạo tạc lực lượng một đợt lại một đợt s u n g kích tại bên trên vòng bảo hộ dập dờn gọn sóng nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi lôi điện thế giới b ạ o tạc lực trùng kích lượng còn chưa đủ lấy đem man vượt thế giới vòng bảo hộ x n g phá giống phía sau từng đợt long hống thanh â m vang lên theo thiên địa băng liệt lôi đ ỉ n h lấp lõe nương theo lấy tiếng oanh minh nhìn thấy những cái kia theo lôi điện thế giới b ạ o tạc sau tuân ra l ô i lòng mang theo khí thế kinh khủng tại b ạ o tạc qua đi như là thoát tù đày h ù n g tàn hướng về man vực mạnh v à qua hàng trăm hàng ngàn lôi long che khuất bầu trời mỗi một đầu cũng như là một tòa viễn cổ sơn mạch đồng dạng khổng lồ man vực bên trong những cái kia thực lực mạnh một điểm nhãn l ự c tốt thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia trên thân rồng từng mảnh từng mảnh nhường bọn hắn cảm giác trái tim băng giá long lân những thứ này long hướng về man vực tấn công mà đến mỗi một đầu long trong miệng đều có lôi điện tại bị phun ra mà ra trong lúc nhất thời giữa thiên địa lôi điện tứ ngược mỗi một đạo cũng đem hư không oanh hé ra ầm ầm man vực còn không có xảy ra chuyện biển cả đã bắt đầu khởi s ư ớ n g biển động còn có những cái kia bị lôi điện oanh kích đến mặt biển trực tiếp rách ra ra cái k h á c thủy căn bản đền bù chạy ngược không đi vào man vực bên trong tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này loại tầng thứ này lực lượng n h ư n g bọn hắn không có lực lượng đến coi như không có cảm giác chỉ là nhìn thấy cũng như rơi xuống vực sâu bọn hắn có thể làm cực hạ cũng chính là đem lực lượng tản g ra toàn lực bảo hộ tự thân còn có bên người thân nhân giống hàng trăm hàng ngàn đầu như viễn cổ sơn mạch đồng dạng cự long phun ra lôi điện xông vào man vực bên trong sau đó liền không có sau đó tiến đến long biến mất sạch sẽ liền vết tích cũng không tiếp tục lưu lại mảnh này bị bóng dâm bao phủ thiên địa lần nữa có dương quang phổ chiếu mà xuống khôi phục có chút sáng sủa phấp một miệng lớn long huyết bị phun ra đem nước biển lần nữa buốc hơi rơi mất một tầng ngao diệp long nhãn bên trong quang mang m ở đi một chút những cái kia lôi lòng phía trên quy tắc lực lượng có linh hồn của nó ý chí giờ phút này bị thôn phệ đánh tan một nháy mắt đối với nó tạo thành phản p h ệ ngao diệp thân thể chiếm cứ mà lên mang theo không dám tin nhìn về phía mang vực nơi này chỉ là đại trận cấm chế hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy một k í c h không có công phá thì cũng thôi đi ngược lại còn thường tổn tới hắn tự thân còn tốt bố trí chủ nhân của nó cũng đã không có ở đây nếu không ngao diệp lắc lắc đầu cấm chế này chỉ là bị động phòng ngự liền còn như vậy nếu như có thể tự động công kích rất có thể sẽ đối với nó tạo thành đả kích trí mạng nghĩ đến chỗ này ngao diệp không ngừng lui về sau một khoảng cách về trước đi nhường những bọn tiểu bối kia đến nghĩ biện pháp ở trong đó hẳn là có biện pháp đi vào hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia trước đó bị hắn chỗ coi nhẹ sâu kiến sau đó chuẩn bị rút lui trước lui nơi này tà môn coi như muốn nếm thử cũng là tìm tiểu bối hoặc là tộc đàn khác sinh linh hắn vẫn là ở phía xa chỉ huy tương đối tốt một điểm nhanh như vậy muốn đi nhiều biểu diễn một chút đi nhưng ngay tại hắn muốn lúc xoay người một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang vọng tại toàn bộ giữa thiên địa chương hai trăm bốn mươi tám ngươi không phải cái thế giới này thanh âm đột ngột giữa thiên địa vang lên đang muốn trước tiên lui một bước lại nói ngao diệp trong mắt trong nháy mắt lộ ra cảnh giác mang theo hung lệ chi khí q u a n mang thanh chi phía trên sở hà nhìn xem đã theo sôi trào bên trong chậm rãi bình ổn lại ấm t r à hài lòng gật đầu hắn đưa tay đem t r à rót vào cái chén một g i ọ t không nhiều một g i ọ t không ít hương t r à theo nhiệt khí lượn lờ mà ra sở hà hít sâu một cái cảm giác hưởng thụ sau đó hắn đem kính giới thạch cầm trong tay nhìn lướt qua hài lòng gật đầu thu hồi bên trong tác phẩm rất có chiều sâu chàng cảnh lấy tài liệu cũng đều rất tốt đến thu hoạch thời điểm sở hà đem thất sắc bảo liên ném ra trên bầu trời t i n h quang nở rộ nối thành một mảnh con rồng kia thực lực không tệ đạp thiên đệ tam cảnh cùng sở hà thời khắc này cảnh giới tương tự đáng ra hắn tự mình xuất thủ ngao diệp ánh mắt đột nhiên ngưng tụ theo tinh quang phiêu tán hắn cảm thấy một cỗ thuộc về cường giả khí tức tại chậm rãi phát ra nói cách khác nơi này có cùng n ó đồng dạng cấp bậc tồn tại ngao diệp dẫn đầu nâng lên hướng về khí tức lan tới địa phương nhìn lại cúng bái chi cao cung nên bất hủ bốn phương tám hướng hư không không ngừng truyền đến ngàn vạn sinh linh c ù n g bái nỉ non một đạo nông g lung mơ hồ tay trái cầm ngư võng tay phải cầm lưỡi câu trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm bóng người xuất hiện trên hư không cất bước đi vào tình quang đại đạo bên trong dậm chân mà tới những nơi đi qua liên hoa theo tình quang bên trong đ ó a đ ó a nở rộ vào hư không bên trong nở rộ vợn quanh quanh người hắn xoay tròn bay múa đồng thời hư không bên trong nỉ non c ù n g bái càng thêm vội vàng như là có vô số kích động sinh linh muốn theo hư vô bước vào hiện thực đây chính là tại hạ tộc vị tiền bối kia a quả nhiên cường đại quả nhiên uy mãnh c ư ờ i tại đỏ t h â m ngửa cái phía trên hồng tổ tâm thần chấn động đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa nhìn thấy tiền bối xuất thủ chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền có thể cảm giác được một cỗ thuộc về cường giả khí tức bốn phía mà ra để cho người ta không hiểu tín nhiệm an tâm mặc dù hắn có thể cảm giác được không nhiều nhưng xem tiền bối đi ra tư thế liền biết hắn là tự tin kia là một cỗ chỉ thuộc về cường giả tự tin dưới tình huống bình thường hắn cũng có chỉ là bây giờ bị ép xuống mà thôi ngao diệp mắt rồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m s ờ hà nhân tộc ngươi là đạp thiên cảnh giới ngao diệp lên tiếng cảnh giác đồng thời mang theo nồng đầm nghi hoặc phải biết đạp thiên cường giả cứ như vậy một chút hắn đều biết cũng đều tại trên bảng nổi danh có thể nhân loại này hắn chưa thấy qua cũng không biết trên bảng càng là vô danh nhưng theo kia nhân loại trên thân tán phát một chút tức, rất mặt tùy trên tức thấy. tranh thiên thông. dám nguy Hắn không đến, hắn dạng này cường giả vô địch, lại là nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Đối với trên người nó cường giả khí tức càng là nhìn như không、thấy. Còn dám cùng hắn tranh phong đối lập. Nếu như không phải đạp thiên cường giả cũng là nói không、thông. Không đúng, khó nói ngươi là giới ngoại người. đạp lập. phải đạp khí hiểm. địch, khí khó mà lại là lại là là là là đối giả đối với giả đối giả giới vậy vô ý, loại thời điểm này ngươi dám nhắc tới tiến lên đến đó chính là muốn chết ngươi là muốn thành toàn bản tôn a ngao diệp đột nhiên giống như là phản ứng lại cái gì thần s ắ c lập tức biến kích thích xem sở hà ánh mắt lộ ra tham lam người này là đến chợ hắn tiến thêm một bước để nó có thể ngăn chặn đầu kia láo côn bằng đúng vậy ta là tới thành toàn ngươi đưa ngươi một trận trước nay chưa từng có đại cơ duyên sở hà gật gật đầu hắn không có quá nhiều nói nhảm cái này đầu long tựa hồ biết rất nhiều chuyện sau đó hiểu lầm cái gì nhưng sở hà cũng không cần hiện tại đến hỏi về sau có nhiều thời gian bởi vậy nói chuyện đồng thời trực tiếp liền đem ngư vong ném ra ngoài ngư vong không ngừng biển lớn đảo mắt che khuất bầu trời hướng về ngao diệp liền bao phủ đi qua côn vọng ở cái địa phương này ngươi còn dám chủ động động thủ ngao diệp phát ra lớn tiếng gào thét trong thanh âm cũng không có phẫn nộ ngược lại sen lẫn manh liệt kích thích cảm giác sở hà xuất thủ khí tức tiết lộ s ắ c thực cùng nó tương đương có lẽ càng kinh khủng một điểm nhưng không có quy tắc vết tích cái này khiến ngao diệp càng thêm yên tâm nhân loại này trong u y này ệ t mặt đối không phải giới này người. không hắn Bỏ ư như ớ c kia vi tu thế n à coi h mạnh hơn h ư ư mấy nó n n cấp bậc, nhưng ở thời điểm nháy à y ở cái địa p ư ơ n này, hắn nhân này, g cho sẽ để cho nhân loại này biết cái loại biết mắt hắn cùng sở hà chỗ thế giới cùng ngoại giới chia cắt ra đến biến thành một mảnh lôi ngục thế giới tại lần này phương thế giới ngươi không vận dụng được quy tắc càng không khả năng toàn lực xuất thủ ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ngao diệp mắt rồng nâng lên nhìn xem bao phủ mà đến ngư võng không tránh mà tiến tới thân thể khẽ động năm con móng vuốt cùng một chỗ dôi ra hướng về ngư vong trộm tới làm xé rách chi thế hắn cực kỳ tự tin ngay tại lúc này hắn sân nhà ưu thế là tính áp đảo s ở h à nhìn xem những cái kia bao phủ mà đến lôi đ ỉ n h quang trụ không hề bị lay động mặc cho bọn chúng vãng thân thượng đập tới Tại nhưng ữ n điện bên trong, hắn không g giác cái có cảm kia lôi đ ợ c bất kỳ u y hiểm. m ặ chỉ dù cảm giác bên trong, song bên p ư Nhưng ơ n cảnh giới cấp độ, là giống nhau. g giới cấp c h độ, là là vừa ra tay sở hà liền phát hiện con rồng này lực lượng tựa hồ còn không có khôi phục lại mà lại vừa mới công kích man vực lại bị phản phệ bị thương dẫn đến hắn đánh ra công kích còn có thủ đoạn quá yếu hoàn toàn không cần phòng ngự hắn đưa tay hướng về phía trước kim s á c quang mang lấp lóe hai bàn tay khổng lồ ngưng kết xuất hiện che đậy thương khung mặt trên còn có liên hoa c u ố n quanh hướng về mảnh này lôi ngục thế giới hư không dùng sức xé ra nương theo lấy một tiếng như là v ỡ cao màu đen bị xé nước thanh âm văng lên không không có khả năng ngao diệm phun máu trong miệng phát ra gầm thét cái kia che đậy mà đến ngư võng cũng không có như trong tưởng tượng bị hắn trực tiếp vỡ ra đến ngược lại trực tiếp đưa nó cho b à o phủ lại cái này thì cũng thôi đi kinh khủng nhất là hắn ngưng tụ thế giới quy tắc ngược lại bị kia nhân loại dùng man lực cứ thế mà cho xé mở không phải tại quy tắc đụng nhau bên trong đánh vỡ hoặc là sử dụng nịch thiên cấm thuật mà là dùng thuần túy man lực đây là ngao diệp vô tận t u ế nguyệt đến nay chưa từng trải qua sự tình nhìn xem cái kia nương theo lấy liên hoa nở rộ theo chậm rãi tiêu tán lôi điện bên trong đi ra bóng người hắn lông tóc không tổn hao gì hắn vẫn lạnh nhạt như cũ ngàn vạn sinh linh thanh âm tại t r u n g quanh hắn hư không vang vọng tán tụng hắn vĩ đại tại cúng bài âm thanh bên trong từng bước từng bước đi ra nhường ngao diệp trong lòng không dám tin đồng thời còn dâng lên nồng đậm không ổn cảm giác quá đơn giản quá bá đạo chỉ là đưa tay ở giữa liền đem quy tắc của nó lôi ngục thế giới xé rách còn nhẹ dễ tiếp nhận vô số mang theo quy tắc chi lực lôi điện oanh kích thoạt nhìn không có một tơ một hào độ khó cái kia phiến quy tắc ngưng tụ thế giới tại tay của đối phương bên trên tựa như một khối vải rách đồng dạng một cỗ đại khủng bố cảm giác nguy cơ trong nháy mắt mà đến xuất hiện tại ngao diệp trong lòng đến bọn hắn loại tầng thứ này cường giả ở giữa quyết đấu không cần quá nhiều chỉ cần một chiêu liền có thể nhìn ra rất đa đoan nghê mặc dù trong lòng mọi loại không nghĩ ra vì cái gì ở phương thế giới này chỉ là hiện tại liền xuất hiện khủng bố như thế cường giả hơn nữa còn có thể động dụng lực lượng kinh khủng như vậy nhìn mảy may không bị đến áp chế cái này cực kỳ không thích hợp lấy hắn kiến thức tới nói là tuyệt không chuyện có thể xảy ra nhưng bây giờ ngao diệp biết không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào trước tiên lùi trở về đánh không lại liền đi cái này không mất mặt chuyện rất bình thường mà giờ k h ắ c này hắn lại phát hiện hắn muốn chạy lại là hơi trễ một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống năm ngón tay khép lại thành quyền như một thanh to lớn thiên thần chi nện trực tiếp gõ vào tại ngư vong bên trong ra sức rẽ rủa ngao diệp dẫn đầu phía trên tốc độ quá nhanh mang theo ngư vong toán loạn ngao diệp căn bản là trốn không thoát kim s á c như nện ằ m đấm cùng ngao diệp đầu lâu đụng vào nhau phát ra loảng xoảng tiếng vang giữa thiên địa quanh quần ra giống ngao diệp phát ra tuyệt vọng phẫn nộ gào thét một truy phía dưới hắn linh hồn phát run nhục thể nước ra hắn hơn ý thức được t r ê n lệch của song phương đánh khẳng định là không đánh được nhưng nó cũng không muốn ngồi chờ chết một bên tiếp tục lăn lộn ngư vong chạy trốn biến đổi ngũ t r ả o liền móc muốn đem ngư vong móc tối nhưng mà bang bang liên tục đánh chỉ là một hơi không đến thời gian chính là hàng chục hàng trăm lần cuồng bạo đánh tốc độ thật nhanh liên tan ảnh cũng trùng hợp thành thực chất tại thường nhân trong mắt có lẽ chỉ là một chút chỉ là trên hư không nhấp nhô hai vòng ngao diệp thân thể dãy r u ộ liền không có dư lực móc động ngư vong móng đ u ố t cũng bắt đầu phát run người đến cùng là ai vì cái gì có thể ở phương thế giới này vận dụng mạnh như vậy lực lượng ngao diệp phát ra không cam lòng gầm thét đạo tôn tam trọng hắn bị trực tiếp nghiên ép không thể tưởng tượng kia nhân loại vận dụng lực lượng là cơ nào cường hành cho tới hôm nay sự thật bày tại trước mắt vẫn như cũ không cách nào làm cho ngao diệp tin tưởng hắn không phục ca đây là vi phạm quy tắc sự tình không có đạo lý ngao diệp ngẩng đầu nhìn lên trời hy vọng lao thiên mở mắt đem cái này dị số chế trụ sở h à không để ý tới hắn lại là liên tục mấy nện xuống dưới chờ ngao diệp ý thức không rõ mới xuất ra túi càn khôn đem ngao diệp áp xúc phong cấm ném đi đi vào ra hòa này nên đi tầng thứ tư sở hà quay người một cái dậm chân thân hình biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời nở rộ tinh quang nở rộ liên hoa tiêu tán theo cái kia ngàn vạn quỷ bái thanh âm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa nhưng man vực bên trong người lại như cũng ngừng đầu ở vào rung động chết lặng bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh quan bế chương hai trăm bốn mươi chín theo vẫn là không theo cái kia tại lôi điện bên trong đi ra thân ảnh tại ngàn vạn sinh linh c ú n g bái bên trong thân quấn liên hoa lật mình như nện đem ngũ c h ả o thần lòng c h â n áp từng m a n t r à n g cảnh tại bọn hắn não hải không ngừng xoay quanh không ngừng lặp lại nguyên lai chỉ có dạng này mới tính trên là chân chính cường giả quá lợi hại đại t r ư ở n g phu làm như thế có người tự nói mang theo vô hạn hướng tới giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh như là có một cái đại thủ mơn trớn đem hết t h ể dị tượng san bằng chiến phủ theo lương xuyên biên cảnh mà tới tại sao sôi trô mắt thấy một màn này tâm h linh bị chấn động đến cực hạn hắn không nghĩ tới vị kia nhân tộc tiền bối liền đạp thiên cảnh cường giả đều có thể chấn áp hắn trước kia tưởng tượng là đối tiền bối đánh giá thấp thế nhưng là vì cái gì lợi hại như vậy tiền bối hắn không có lên b ằ n g đ ầ u c h i ế n phủ cảm thấy nồng đậm nghi hoặc cảm giác hắn đem thiên thư xuất ra trước kia hắn cảm thấy thứ này chính là uy tín đánh thời điểm nhìn xem cái này liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ nhưng bây giờ xem ra cũng liền như thế thật muốn tin tưởng nói không chừng lúc nào liền xong rồi hắn trong nháy mắt cũng cảm giác cái này bảng danh sách hàm kim lượng không phải rất đủ cái này đông thương vực thủy xem ra rất sâu cũng không biết còn có hay không cùng tiền bối một dạng che giấu cường giả c h i ế n phủ trong lòng nổi lên nói t h ầ m hắn cảm thấy rất đều có thể có s ở hà thân ảnh đi vào trên tường thành đem còn b ú c hơi nóng t r à uống một hơi cạn sạch hít sâu một hơi trở về chỗ một chút sau đó phất tay đem tất cả mọi thứ cũng cất kỹ một bước bước vào man vực bên trong đi tới lâm quận bên ngoài một chỗ vứt bỏ đỉnh núi nơi này hiện tại cực kỳ yên tĩnh cái kia diệt thế đồng dạng tràng cảnh xuất hiện đem ba long lực chú ý hấp dẫn không có lại đối ngũ c h ả o thần long nhị tổ ra roi hiện tại hết thể mới vừa vặn kết thúc bọn chúng vẫn như cũ còn ở vào trong rung động ngũ c h ả o thần long nhị tổ đồng dạng quan sát đến trên trời cái kia rung động long tâm một trận chiến đến giờ phút này hắn còn không có lấy lại tinh thần tinh thần hoảng hốt cảm giác không dám tin hắn miệng rồng cũng đang đánh run rẩy đại ca của nó hắn hy vọng giống như hết rồi đây là không có khả năng không phải sự tình hắn không thể tiếp nhận a ngũ trảo thần long nhị tổ cảm giác như là rơi vào bên trong giấc n g ộ n đại ca của nó thế nhưng là đạp thiên cường giả thiên bi xếp hạng thứ hai tồn tại coi như nơi này quỷ dị một điểm lão đại nên cũng là có thể giải quyết mới đúng coi như không thể giải quyết hắn cũng có thể toàn thân trở ra mới đúng dù sao hắn lợi hại như vậy nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái gì lao đại bị bắt sống nhìn xem cái kia mang theo mũ dơm con cái túi mà đến bóng người ngũ c h ả o thần long hai tổ long thân thể run lên sợ hãi không thôi cái kia trong túi giả vờ chính là lao đại a làm không tệ m ô i đầu long ngũ lớn tuổi giả sợ hà vô vô ngũ c h ả o thần long nhị tổ đầu hài lòng gật đầu nói giống ba long nhìn thấy sở hà sau đã lấy lại tinh thần sau khi nghe cũng phát ra hương phấn giống to sở hà cho nửa chết nửa sống long cho ăn một cái đan dược sau đó đưa nó đồng dạng đóng gói liền mang theo hắn rời đi không có quản cái kêu ba đầu vui tìm không ra bất long cái này ba đầu long trên thân sát khí thật lâu không có bổ sung sở hà cũng không có đi quản ngày nghỉ hiện tại cũng cho rất đủ phải biết bọn chúng chỉ là thánh tôn c h i cảnh đối với hiện tại sở hà tới nói tác d ụ n g không chúng ó lớn n ư vậy. Cho nên, ngày Cho cho cao c nghỉ h nên, một t c ũ k h ô ngưng quan trọng. Bọn chúng h phân phía dưới tâm linh vết rách đạt được đền bù lại thêm phong thú bảng trợ rút rất nhanh liền có thể đột phá đến lúc đó có thể một lần dùng cái đủ sở hà trở lại lâm thành đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba bên trong hiện tại rất náo nhiệt các loại tiếng kêu trung khí mười phần dù sao cũng là một đám đạo tôn mới thời gian ba năm đi qua bọn chúng tại lôi đ ỉ n h phía dưới còn chịu nổi hoàn toàn có khí lực lớn tiếng gào thét d â y g i a ngũ c h ả o thần long nhị tổ được thả ra nhìn xem lôi ngục bên trong từng màn đặc biệt là nhìn thấy ở trong sấm sét d â y g i a bị đánh chết đi sống lại ngũ c h ả o thần long tam tổ hắn đột nhiên đánh khẽ run rẩy rất không ổn hắn có một loại cảm giác tiếp xuống long sinh chỉ sợ so hai năm này kinh lịch sẽ càng thêm thế thảm nhị ca ngay tại gào thảm ngũ c h ả o thần long tam tổ nhìn thấy hắn nhị ca trước rất là kích động phía sau nhìn thấy hắn khổ cực dạng lại chú ý tới tình huống hiện tại lập tức buồn theo tầm đến thanh âm kéo dài biến thê lương hắn ý thức được nhị ca cũng đi vào hắn theo gót bất quá ngao một cuống họng về sau hắn ngay sau đó lại thở dài một hơi nhị ca đều tới lão đại cũng không xa chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng nó thoát ly khổ hải tam đệ sở hà đem cũng rất kích động ngũ t r ả o thần long nhị tổ nhét vào bên bờ liền không có sen vào nữa bọn chúng trực tiếp lên tầng thứ tư trấn ma tháp tầng thứ tư nơi này rất là yên tĩnh đây là một chỗ thiết trải thế giới từng cái có tỉ mỉ như là châm sắt đồng dạng cự đại thiết trải trên hư không đứng lặng phía trên châm sắt hàn quang lạnh t ấ u xương tại thiết trải phía dưới là từng cây bị tỏa liên quân quanh hoành đứng ở hư không không ngừng xoay một vòng đồng trụ sở hà cầm túi càn khôn đi đến hắn đem ngao diệp theo trong túi cầm ra ngươi đến cùng là ai muốn làm gì ta là nắm thừa thiên mệnh tri long ngươi giết ta ngươi cũng sẽ không tốt hơn thả ta long tộc bảo tàng toàn bộ chắp tay nhường cho ngao diệp vừa ra tới liền phát ra gào thét gầm thét muốn dây rủa lại là uy hiếp lại là hứa hẹn bây giờ bị bắt sống hắn cực kỳ hoảng nhưng lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này hắn không có kinh nghiệm cho nên nói lên lời nói đến hiện ra nói năng lộn xộn lại giống uy hiếp lại giống là tại yếu thế không giống cái kia mấy cái ma kinh nghiệm phong phú biết nghe lời phải không có việc gì yên tâm ta sẽ không giết người ở chỗ này ngươi sẽ sống rất tốt sở hạt tại hắn to lớn trên đầu vỗ vỗ cười an ủi đây là lời nói thật n g ư ơ i x o á y lại hiền lành hắn nhưng cho tới bây giờ không thích sát sinh không chỉ như thế người ta gọi là duyên tổ hắn bỏ mặc là đối nhân tộc vẫn là dị tộc hắn cũng cực kỳ ưa thích cho bảo vật tặng tài nguyên gần đây đều là một xem đồng nhân chưa từng keo kế qua rất là hào phóng tổn thương lợi hại như vậy trên thân lực lượng cũng không có khôi phục quá hư một chút muốn bổ một chút sở hà đưa tay móc ra một đống bảo vật đưa tới ngao diệp trước mặt nhìn xem sở hà lấy ra một đống bảo vật ngao diệp là một trong sướng sở hiện ra kinh nghi bất định hắn cảm giác được những cái kêu bảo vật đều là đ ồ tốt đối với nó dạng này cường giả đều là hữu dụng đều là chữa thương thánh vật trong đó có một cái đan dược để nó tâm linh cũng sinh ra cảm giác đói khát kia là một cái liền xem như hắn cũng chưa từng từng chiếm được chữa thương trí bảo ngao diệp có cảm giác nếu như viên thuốc này hắn sớm một chút đ ạ t được lần này tới thực lực của hắn có thể khôi phục thêm không ít có lẽ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt sống chí ít còn có thể dãy rụa hai lần kêu nhân loại quá kinh khủng lực lượng quá bá đạo ngao diệp cảm giác hắn toàn thịnh thời kỳ cũng có thể là không phải là đối thủ không nên giật mình đều là đưa cho ngươi sở hà gặp ngao diệp vẫn còn sững sờ trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng của nó cảm thụ được đan dược vào miệng tan đi t i ế ngao nhập thể nội về sau, trên thân nhanh n thể khôi phục h về sau, c ó lực lượng cảm giác. n g diệp thân thể rung động phát ra vui vẻ hoan hô cảm giác có ý tứ gì không phải đùa hắn xong thật đúng là cho nó mà lại đan dược hiệu quả cũng là thật tốt ngao diệp đột nhiên cảm giác có chút n g ộ n vấn đề này tương đương không thích hợp a nhân loại này vì cái gì đem nó đánh gần chết về sau lại cho nó chữa thương đan dược ngao diệp suy nghĩ chuyển động đột nhiên cảm giác có chỗ hiểu ra nhân loại này như thế làm rõ ràng là tại ân uy tỉnh thi hẳn là muốn thu phục hắn cho mình dùng nghĩ rõ ràng về sau ngao diệp liền bắt đầu xoắn suýt hắn là đi theo đâu vẫn là không theo đây là một vấn đề rất nghiêm túc liên quan đến tôn nghiêm cùng sinh tử quan bế chương hai trăm năm mươi ta nguyện ý vài ngày sau nội tâm dãy rủa xoắn suýt thật lâu ngao diệp còn chưa làm ra cuối cùng quyết định liền bị sở hà nhét vào đồng trụ phía trên đồng trụ chuyển động đem ngao diệp thân thể không ngừng biến ảo vị trí phía trên thiết trải tại tiếng tạch tạch xa suốt bên dưới hướng về phía ngao diệp thân thể cao lớn một tấc một tấc phá động đậy đi phát ra chói hai suy suy thanh âm giống đau thấu tim gan lạnh nhập linh hồn ngay sau đó còn có một loại ngứa cảm giác nhường ngao diệp không nhịn được phát ra kinh thiên giống to cái kia thiết trải như là trực tiếp cắm vào hắn linh hồn phía trên chậm rãi trải động đậy đi hắn hiện tại khôi phục rất tốt muốn dây rủa thế nhưng đồng trụ phía trên xiềng xích mang theo đặc thù lực lượng phong cấm lấy hết thảy hắn câu thông không được thiên địa không sử dụng được quy tắc chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng đi dãy rùa nhưng mà cái kia xiềng xích đưa nó ngũ chảo còn có thân thể cùng đầu lâu cũng gắt gao cột vào đồng trụ phía trên bỏ mặc hắn làm sao dãy rùa cũng không dùng được chỉ là nhường xiềng xích phát ra hào hào thanh âm sau đó cái kia thiết trải càng thêm dùng sức để nó càng thêm thống khổ mấy tháng về sau sở hà lần nữa tiến đến xem thời điểm ta nguyện ý ta nguyện ý ngao diệp rốt cuộc suy nghĩ minh bạch lớn tiếng gầm r ù nói thanh âm tại toàn bộ thiết trải không gian quanh quần ra trải qua đoạn thời gian này tư tưởng dãy r i a hắn cuối cùng quyết định trước thân phục sự t ì n h khác về sau lại nói cái này thiết trải không giảm đau còn n ữ a long lân cảm giác đều muốn cởi một tầng linh hồn cũng cảm giác bất ổn đau nhức một điểm hắn kỳ thật bây giờ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận thế nhưng loại này ngứa cảm giác mới là khó chịu nhất nếu như móng nuốt có thể động ngao diệp trước tiên khẳng định là ở trên người vớt một cái đem loại kia xâm nhập linh hồn ngứa cảm giác cách trước mắt loại kia ngứa liền hắn loại này đạp thiên cũng cảm giác không chịu nổi xâm nhập linh hồn bản nguyên t r ư ớ c bên trong n h ư n g bị trói lên ngao diệp khó chịu ngạt thở đến điên cuồng hơn ta biết ngươi khẳng định nguyện ý sở h a gật đầu đối ngao diệp rất hài lòng như thế chủ động tích cực rất khó được xem ra cái này tầng thứ tư xác thực như là nhìn so ba tầng trước hưu hảo rất nhiều sở hà cười cho ngao diệp dựng lên một cái cố lên thủ thế đi ra c h ấ n ma tháp hắn nguyên bản là không có việc gì tiến đến tuần tra một chút mà thôi ngao diệp nhìn xem sở hà biến mất địa phương thừa nhận linh hồn cùng n ụ c thể to lớn thống khổ còn có ngỡ liên tiếp giống to vài tiếng cảm giác cực kỳ không thích hợp giống như có chỗ nào xảy ra vấn đề hắn cũng nguyện ý người làm sao vẫn là đi rồi vì cái gì không phải đem hắn bông u ra tiết tấu không phải là dạng này mới đúng long tộc tổ đ ị a trong lòng núi bên trong tiểu thế giới ngũ t r ả o thần long tộc mấy vị đạo tổ vây quanh ở đã muốn phá xác mà ra trứng rồng bên cạnh không hưng lắm phun ra đi ra long tức cũng không có tí sức lực nào cái kia trên trời xuống xuống linh vũ cảm giác có một cỗ thê lánh hương vị theo thời gian trôi qua bầu không khí càng ngày càng không tốt cho tới bây giờ phương thế giới này cũng bị tâm tình của bọn nó ảnh hưởng b i ế nhưng trước c nay a t ừ có k i ề mà chế, đạo cũng chúng cho không hiện. đạo vận vốn Bọn l lão đại tự mấy ì n h x u t trào tình hùng dưới, nhị ca châu chỉ tháng c u n nhỏ, nhanh có chúng đi qua long tử đều muốn đi ra nhưng lão đại vẫn là không có mang theo cái khác hai vị ca ca trở về mặc dù rất không muốn nhưng chúng nó không thể không đi hoài nghi có phải hay không hiện tại phiền phức liền bọn chúng l ã o đại cũng không giải quyết được cũng đồng dạng bị nhốt rồi theo thời gian trôi qua loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt dù sao bọn chúng lao đại loại kia cấp độ giải quyết phiền phức cùng được giải quyết đều là rất nhanh nếu như gặp phải không sai biệt lắm cấp bậc ràng co xuống tới song phương cũng sẽ rất nhanh đạt thành tạm thời hòa giải a n ý trừ phi gặp được kinh thiên cơ duyên nếu không không có khả năng cùng chết dù sao ai cũng đánh không chết hay cùng chết không có ý nghĩa không phải a đại ca thực lực tại đông thương vực là có thể đi ngang liền xem như cái kia lão côn bằng cũng chính là cùng lao đại tương xứng hắn làm sao bây giờ còn chưa trở về đến cùng là cái gì cấm địa có thể đem lao đại dạng này cường giả cho vây khốn ngũ t r ả o t h ầ n long cựu tổ không nhịn được phát ra nghi vấn đây là sự thật bọn chúng đại ca thực lực bọn chúng lại biết rõ rành rành tại đông thương vực không có xử lý không được sự tình mới đúng mấy tháng này đến nay bọn chúng thảo luận nhiều nhất sự tình chính là đến cùng là cái gì cấm địa có thể đem bọn họ lao đại cho vây ở chưa từng suy nghĩ bọn chúng lao đại là bị bắt sống dù sao cái kia tại bọn chúng trong lòng là chuyện không thể nào bọn chúng lao đại thế nhưng là thiên bi bảng bên trên thứ hai liền xem như đệ nhất lao côn bằng cũng chính là ép hắn một đầu đánh thắng đều muốn tốn nhiều công sức muốn bắt sống chuyện không thể nào muốn hay không đi xem một chút hắn n g n g đầu nhìn về phía mấy vị ca ca cái khác long gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó con mắt đều đặt ở trên người của nó mang theo cổ vũ ngũ t r ả o thần long cựu tổ con mắt nhìn xem hắn đây là mấy cái ý tứ hắn rời ánh mắt không cùng mấy vị ca ca đối mặt trong miệng bắt đầu nghiêm túc phun ra long tức vì hậu b ố i xuất thế tận tâm tận lực chuyện này trước đường rêu r a o hết t h ể như thường coi như cái gì cũng không có phát sinh tộc ta long tử xuất thế hiến hội chiếu khai mà lại muốn làm náo nhiệt ba khí về phần chuyện của đại ca t r ư ớ c phái hậu bối đi xem một chút tình huống nhưng bây giờ chúng ta muốn tin tưởng vững chắc một việc lao đại nhị ca cùng tàm ca cũng đang bế quan nhớ lấy không cần lộ ra chỗ nào không đúng sau một lúc lâu về sau ngũ trảo thần long tứ tổ mở miệng thu hồi nhìn về phía lao c ử u ánh mắt cái khác long tất cả nghiêm túc gật đầu cái này bọn chúng tự nhiên rõ ràng mà lại cũng rất dễ dàng làm được bọn chúng lao đại hiện tại bản mệnh châu không có vỡ còn vẫn như cũ trên thiên b ị treo chỉ cần bọn chúng không nói cho dù ai cũng không có khả năng biết bọn chúng mấy người ca ca bị nhốt rồi bọn chúng long tộc như trước vẫn là h uy áp toàn bộ đông thương vực long tộc hiện tại vấn đề duy nhất là làm rõ ràng đến cùng là cái gì cấm điện có thể để cho bọn chúng lợi hại như vậy mấy người ca ca già không được đừng lo lắng đại ca bản mệnh châu còn chưa vỡ vụn hiện tại hắn hiện đang phá giải vây khốn hắn cấm điện ngũ trảo thần long ngũ tổ lên tiếng ă n ủi cái k h á c long gật gật đầu đây là bọn chúng mỗi một lần nói chuyện kết thúc bản thân ă n ủi kỳ thật cũng là cực kỳ hợp lý châu chưa nát long chưa chết vấn Lấy không lớn. đề đại ca từ h phá khốn chuyện hay hà Hán chấn tháp cạnh, thần khoái, nhất tâm nhị dụng ở giữa, còn tu hành lấy pháp tướng kim thân. ự lực, c cây cảm giác đặc còn là liếu lấy kim uống muộn. ngồi bên sẵn dụng tướng mà sớm ma tâm tâm trà. ra giữa, tu biệt Sở dưới ở tại t khi ngao diệp bị giam tiến vào tầng thứ tư về sau phiến thiên địa này số phận lần nữa tăng cường một cái cấp bậc thậm chí còn có lôi điện quy tắc ở trong đó hiền hóa tiểu ô quy hiện tại cũng rất có cảm giác trực tiếp hút sấp chân dưới đỉnh phía dưới cũng không có đi dày vò cây liễu nhường cây liễu cũng cảm giác có chút không thích ứng cành cây thỉnh thoảng muốn động hai lần cũng không biết là biểu đạt hương phấn vẫn là cảm giác được khó tiểu sở ca ca ta ta cảm giác lại sắp đột phá rồi triệu ngọc linh thật vui vẻ chạy tới nói quan bế chương hai trăm năm mươi mốt giải quyết bọn hắn sở hà hướng về triệu ngọc linh nhìn lại bây giờ nàng đã là thánh tôn lục trọng lại đột phá liền đạt tới thánh tôn thất trọng đại thánh chi cảnh tốc độ tính toán rất nhanh phải biết nàng đột phá thánh tôn cũng mới không sai biệt lắm ba mươi năm thời gian cứ tính toán như thế đến bình quân năm năm phá nhất cảnh bất quá cái này cũng có thể hiểu được hiện tại lâm quận nhưng khác biệt dĩ vãng sở hà phá cảnh thất c h u y ể n thời điểm nhường lâm quận tăng lên một cái cấp bậc sau đó cái này đến cái khác dị tộc đạo tôn tiến vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba sáng lên phát nhiệt mà thiên kiêu bảng bên trên lại có mấy cái thiên kiêu đại thế ngưng tụ khí vận nồng hậu dày đặc nhường nguyên khí đậm đặc như nước đạo vận h i ể n lộ quy tắc biến rõ ràng nhiều như vậy c h ỗ t ố t nhường lâm quận bên trong người bay lên một lần lại một lần những cái kia hải nhi ra đời cấp bậc cũng đang không ngừng đ ể cao triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh bao quát lâm đằng mấy cái cũng liên tiếp có lớn tiến bộ đây là rất bình thường dù sao mấy năm này bọn hắn ra ngoài mỏ mẫm lừa dối thời gian cũng thiếu rất nhiều cũng chính là tại nhân tộc cùng dị tộc đại chiến thời điểm đi ra mấy lần bình thường thời điểm bọn hắn cũng cực kỳ an tâm tại lâm quận bên trong tu luyện hiện tại ngao diệp bắt đầu phát lực triệu ngọc linh lại có lần nữa phóng ra một bước dài cảm giác thực tế không thể bình thường hơn được ừ n không tệ s ở h a gật đầu triệu ngọc linh trên mặt tươi cười cảm giác rất vui vẻ sau đó nàng đem tại c h â n giới đỉnh ở dưới tiểu ô quy lay đi ra một trận mạnh bướt chia sẻ vui sướng tiểu ô quy rất bất mãn hướng về phía hắn một trận nhe răng trận mắt đáng tiếc phản đối không có bất kỳ cái gì hiệu quả chỉ có thể đưa tới càng lớn hứng thú bên cạnh cây liếu lay động như cùng ở tại vô tay c ủ a vũ biểu đạt vui vẻ cảm giác thiếu ô quy bị trà đạp hắn tựa hồ tương đương vui vẻ thời gian qua mau ngày tháng toi đưa đảo mắt lại là mười năm trôi qua sở hà bốn trăm mười hai tuổi tại tàng thư c ấ c cũng liên tục đánh dấu ba trăm chín mươi tám năm còn lại hai năm rất nhanh hắn liền lại muốn bắt đầu lần tiếp theo trăm năm đánh dấu mười năm này hắn cũng không có làm cái khác hắn đem phái đi tiểu thế giới lịch luyện đệ tử cũng tiếp trở về sau đó lại nghiêm túc dạy bảo một phen n h ư n g bọn hắn trưởng thành một điểm tại trên bảng xếp hạng nổi danh p h ả i biết nhân tộc có thiên kiêu tại trên bảng đầy lâu như vậy vẫn còn không có xảy ra việc gì những cái kia tiểu tộc tự nhiên cảm thấy có vấn đề mặc dù không biết xảy ra ở địa phương nào nhưng cẩn thận lý do đã không có tộc đàn lại tới mà khi nhân tộc lần nữa đi lên mấy cái thiên kiêu thực hiện bá bảng tình huống phía dưới những cái kêu bảng xếp hạng gần phía trước đại tộc con mắt nhìn tới mấy cái đại tộc thấy hứng thú lại để cho sở hà liên tiếp thay trời hành đạo đ ã kích một nhóm lòng mang ý đồ xấu đạo tôn cường giả bất quá cũng chính là phía trước mấy năm thu hoạch tốt một chút càng về sau thu hoạch cũng liền càng ít nhưng sở hà đã rất hài lòng dù sao thiên bi bảng bên trên xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu tộc đàn có mấy cái trong tộc cũng tiến đến không ít cường giả liền tầng thứ ba tăng thêm ban đầu ngao diệp hiện tại đã có năm cái thiên bi bảng bên trên mười vị trí đầu là đạp thiên cường giả mà sở hạ nơi này đã chiếm năm cái đã có một nửa cũng không cần cưỡng cầu nhiều lắm cũng may mắn những thứ này cường tộc ngoại trừ ngao diệp cái khác g i a hỏa tới thời điểm đều là lén lút không ánh sáng rõ ràng chính đại nếu không chỉ sợ hắn cũng thu hoạch không được nhiều như vậy đông thương vực chốt sâu theo những cái kia đại tộc l á o tổ liên tiếp xuất quan đông thương vực cơ duyên chân chính bắt đầu hiện hiện đây cũng là rất loạn thời kỳ mới đúng máu chạy thành sông vô số tộc đàn bị diệt cường giả đánh thiên hôn địa ám đây đều là rất nhiều tộc đàn dự liệu tình huống nhưng trên thực tế những năm này đông thương vực lại quỷ dị hòa hải không ít xung đột nhỏ rất nhiều nhưng đại xung đột nhưng không có mấy món những cái kia tộc đàn đều bảo dầm dĩ cực kỳ hung nhưng lại như là bị cái chốt một cái dây xích thời khác m â u chốt bọn chúng liền bị kéo lại để bọn chúng không bạo phát ra được nhường đông thương vực bầu không khí lộ vẻ cực kỳ cổ quái cực kỳ không thích hợp rất nhiều tộc đàn ánh mắt đối đầu cũng có một chút không nói cũng do ăn ý nhân tộc đến cùng tình huống như thế nào trước đây ít năm trải qua một phen điều tra liên tiếp nhường một đám hậu bối có đi không về ngũ trảo thần long nhất tộc mấy vị đạo tổ rốt cục khóa chặt chuyện này là ra trên người nhân tộc nhưng chúng nó lại không dám đi xem tình huống chỉ có thể ở chỗ rất xa bí mật quan sát cái khác không nhìn ra cái gì chỉ thấy mấy năm này liên tiếp có tộc đàn c ư ờ n g giả chạy tới chỗ kia đi sau đó có đi không về bọn chúng đương nhiên không có đã cho bất luận cái gì nhắc nhở thậm chí còn có chút muốn cười nếu như không phải sợ đánh rắn động cỏ bọn chúng thậm chí còn nghĩ tới châm ngòi thổi gió nhiều đưa một điểm đi vào dù sao đi vào tộc đàn càng nhiều bọn chúng long tộc địa vị liền càng củng cố bọn chúng ba vị đại ca đều đi vào hiện tại cảm giác cực kỳ hư nếu như mọi người lao đại đều đi vào cái kia long tộc cũng liền không giả bọn chúng tổng thể thực lực vẫn là rất mạnh bất quá mỗi khi rảnh rỗi tập hợp một chỗ thời điểm mấy đầu long vẫn là sẽ cầm lên một bản g thiên thư nhìn xem thiên kiêu bảng đơn phía sau một hàng kia sắp xếp tên người nghiên cứu bọn chúng đến bây giờ còn không muốn minh bạch nhân tộc cương vực bên trong đến cùng là tình huống như thế nào cái này trên bảng danh sách ngoại trừ thiên kiêu bảng cường giả trên bảng một cái cũng không có duy nhất tính toán một cái vẫn là một cái thiên nhân mà lại xếp hạng dựa vào sau thứ k ta lại thu thập được một chút nhân tộc tư liệu những năm này ngũ t r ả o thần long nhất tổ mấy vị lão tổ khắp nơi đều đang tìm nhân tộc các loại tư liệu m u ố n từ đó tìm tới manh mối có thể hay không giải quyết sự tình là một chuyện chí ít bọn chúng muốn biết một nguyên nhân quản tri chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ mơ mơ hồ hồ nín bọn chúng rất khó chịu không phải những người bình thường kia tư liệu là thiên nhân nhất tộc đây là một tên tiểu bối tại một cái trong bí cảnh mang ra ngũ t r ả o thần long nhất tộc lục tổ cầm một t r ư ơ n g quyển gia cựu t i ề n đến quán ra phía trên nói thiên nhân nhất tộc mỗi một cái chi mạch cũng đại biểu cho một vị đạp thiên cường giả huyết mạch còn xuất lại chủ yếu nhất là những cường giả này cũng không phải là người địa phương cùng cái này một giới không quan hệ thực nên cho chúng ta đoán không lầm nhân tộc nhất định có giới ngoại cường giả giáng lâm mấy cái ngũ t r ả o thần long nhất tộc lão tổ gật gật đầu sau đó lại tập thể thở dài lắc đầu thiên nhân nhất tộc lai lịch bọn chúng trước kia không quan tâm qua nhưng xảy ra chuyện về sau bọn chúng cũng phân tích qua hiện tại chỉ là thực nện cho mà thôi liên quan tới giới ngoại cường giả giáng lâm điểm này bọn chúng cũng hoài nghi tới nhưng là này phương thế giới tình huống bọn chúng là biết đến lúc này cho dù có cường giả giáng lâm bỏ m ặ t hắn ở bên ngoài có bao nhiêu ngang tàng ở chỗ này cũng nên q u ộ n lại mới đúng làm sao có thể đem bọn nó lao đại trò về khốn cho nên cái này quyển quyển gia cựu chỉ là đưa chúng nó đoán một việc thực nện Đối đề đi động động đi đi chốt tới nói, biện giải nghiền nhiều giết lại. bọn Bọn bức bức, chúng vấn đề mấu chốt vẫn là không nghĩ ra, cũng không có biện pháp đi giải quyết. Lúc nào chúng ta long tộc cũng cần động não. Ngũ trảo thần long nhất tộc tứ tổ phát ra than thở. Bọn chúng nhất chuyện nhất không cũng không nghị cong cong quấn quấn, luôn luôn là thà giết lầm, cũng không nghị có Lúc tộc tộc tộc, thích Có pháp phát thở. thể thủ, thà quyết. ta trảo tứ tổ tuyệt mấu làm lầm, là là là ra, ra ép. nhưng bây giờ bọn chúng bắt đầu dùng não hơn nữa còn là không dùng được cái chủng loại kia thuộc về quá gấp không có biện pháp phía dưới tìm một chút chuyện làm bi a y biệt khuất nhân tộc có như thế cường giả g á n g lâm còn có thể tác dụng thực lực nhất định bỏ ra lớn đại giới mà bọn hắn làm như thế nhất định là có m ư u đồ nhất định phải đưa chúng nó giải quyết không phải vậy khả năng đối ta có ảnh hưởng một cái ấu long du đãng đi qua thanh âm lạnh lẽo mở miệng hắn toàn thân kim sắc có chín đầu móng u ố t trên thân lấp loe tôn quý thần mang liên liên một đám ngũ t r ả o thần long nhất tộc l a o tổ cùng nó so sánh tựa hồ cũng thấp một đoạn quan bế chương 252, sẽ còn trở lại một ngày trước sở hà nằm ngửa tại một cái độc g i á c thú trên lưng nghiêng chân trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm trong tay cầm một cái tiêu ngọc chấm d ã i thổi độc g i á c thú chở sở hà tại lương xuyên chi địa đi dạo một lần cũng làm cho sở hà từ khúc thổi vào thiên gia vạn hộ nhường rất nhiều người có thể có sướng thai hưởng thụ hơn nữa còn là miễn phí vùng trời này phiến đại địa này là thuộc về sở hà độc tấu sân khấu trên mặt đất hết thảy mọi người đều là hắn người nghe hắn một trận buổi hòa nhạc thật làm được nhường ư ớ c vặt người là chi khuynh đạo thưởng thức trình độ thổi mấy ca khúc về sau độc giác thu tại sở hà ra hiệu hạ bước ra l ư ơ n g xuyên t r i điện bắt đầu ở xung quanh đi dạo bắt đầu sở hà con mắt tại bốn phía quét mắt quan sát phong cảnh dọc đường là thật đang ngắm phong cảnh dù sao liền xem như lương xuyên xung quanh đều đã bị hắn quét sạch một lần những cái được gọi là bí cảnh truyền thừa hoặc là tiểu thế giới hắn cũng vào xem qua một lần sở hà con mắt tại những cái kia đẹp như vẽ phong cảnh phía trên đảo qua độc giác thú đầu không ngừng chuyển động h ắ n độc giác phía trên đặt ở một khối kính giới thạch đem phong cảnh dọc đường ghi xuống cái này mênh mang đại địa không nói những cái khác phong cảnh phương diện này vẫn là đầy đủ đẹp mà lại cơ bản không mang theo giống nhau một chỗ một mảnh cảnh sắc đủ loại cũng có những địa phương này cũng có thể bị cải tạo thành du lịch thánh địa ghi chép lại biên tập về sau cũng có thể làm rất nhiều tác phẩm bối cảnh bản sở hà hiện nay tu vi quá cao thời gian m ộ ư ơ i năm với hắn mà nói quá ngắn khó có tiến bộ hắn liền tìm cho mình tốt một chút hứng thú yêu thích trong đó nhất làm cho hắn lứa thích chính là biên tập nghĩ đến một người ra một bộ lớn chế tác ừ m bọn gia hỏa này đang làm gì đang xem phong cảnh sở hà trên mặt lộ r a hiếu kỳ sau đó trên người độc giác thú vỗ lách mình đi xuống đây là một chỗ nuôi lớn bên trong sinh tồn lấy một đám như sư tử được xưng là sư hầu dị tộc giờ phút này tại vùng núi lớn này bên trong một đám như sói sám đồng dạng dị tộc giáng lâm hành động ở giữa hiện ra lén lén lút lút rất là cẩn thận bất quá bọn chúng không phải đến tranh địa bàn cũng không có đôi những cái kia sư hầu nhất tộc hạ t r ả o mà là tận lực tránh đi bọn chúng bọn chúng cầm mâm tròn dựa vào phía trên chỉ thị không ngừng đào đất bố trí một phen một lát sau liền chui tới như thế lặp đi lặp lại một đám bận rộn sói sám cũng không có chú ý tới không biết lúc nào bọn chúng sau lưng thêm một người mỗi khi bọn chúng đào đất bố trí s o n g sau kêu nhân loại liền sẽ đưa tay t r ộ p một cái sau đó một cái hát sắc như mực hạt trâu liền xuất hiện ở trong tay của hắn sở hà không có chuyện làm cũng không có q u á i dày những cái kia soi s á m quảng cáo vẫn theo ở phía sau nhặt nhạnh c h ỗ t ố t một đám soi s á m bận bịu i quên cả trời đất sở hà nhặt cũng thật cao hứng tại song phương hợp tác cũng cực kỳ vui sướng tình hồn g ư ớ i thấy chúng nó khổ cực như thế sở hà thậm chí còn giúp chúng một tay có đôi khi sư hầu tộc cường giả trải qua sở hà vô thanh vô tức ở giữa liền t r ợ bọn chúng càng thêm bí mật che giấu hồi lâu sau một đám sói s á m bận rộn hoàn tất đều dài thở dài một hơi mang theo vui vẻ thật vui vẻ rời đi sở hà trên người chúng đảo qua phát hiện đã không có hạt trâu màu đen cũng liền không đối bọn chúng thế nào mà là trực tiếp đi theo một đám sói s á m mang theo hắn leo núi vượt đèo rất mau tới đến một chỗ núi lớn đầu tại một chỗ bị tạm thời mở trong s ơ n động tựa hồ chính là những thứ này sói sám nơi ở tạm thời ở chỗ này còn có cái khác không ít sói sám tại r a ra vào vào tại sơn động tận cùng bên trong nhất là mấy cái lao sói sám tại phân phát hạt châu màu đen sau đó nhường cái khác sói sám mang theo ra ngoài bố trí hoàn thành nhiệm vụ trở về đưa ra sau đó tiếp tục nhận lấy hết thể ngay ngắn trật tự đang tiến hành sở hà đi vào mấy cái lao sói sám bên cạnh ngồi xuống nhìn về phía cái kia một giỏ giỏ hạt trâu màu đen sau đó những cái kia lão sói xám cầm một cái hắn cầm ba cái như thế lặp đi lặp lại ồ thời gian trôi qua không bao lâu một cái lao sói xám phát hiện dị thường hắn nhìn chằm chằm mấy cái ngọc giỏ thần s ắ c sợ run thế nào bên cạnh một cái khác lão sói xám hỏi không thích hợp a lão sói xám chỉ vào mấy cái ngọc giỏ nói làm sao đột nhiên cảm giác ít đi rất nhiều mấy cái khác lão sói xám nghe vậy đều đem ánh mắt nhìn về phía ngọc giỏ s á c thực ít đi rất nhiều bộ dạng bọn chúng thần sắc kinh nghi bất định tại bốn phía nghiêm túc quan sát một phen nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì chỗ gì thường bọn chúng quan sát hồi lâu mắt thấy trong sơn động hậu bối càng ngày càng nhiều cũng liền tạm thời đẻ xuống n g h i hoặc tiếp tục bắt đầu phân phát bất quá lần này mấy cái lao s ó i s á m con mắt ý thức một khác không ngừng nhìn chằm chằm ngọc giỏ hết thể như thường cái gì cũng không có phát sinh cuối cùng bọn chúng đem con mắt dịch chuyển khỏi bất qua ý thức lại phát tán bất cứ lúc nào chú ý trong sơn động hết thảy nhưng mà một lát sau mất đi mà lại thiếu hơi nhiều một cái lao sói xám cầm lấy còn sót lại ba cái hạt trâu màu đen lên tiếng mấy cái khác lao sói xám con mắt chuyển hướng ngọc g i ỏ quảng cáo sau đó bọn chúng trên người lông sói trong nháy mắt liền nổ giống liên tiếp gầm nhẹ tại trong sơn động vang lên một đám nổ cọng lông n h ẹ răng trợn mắt lao sói sám đứng người lên lục s á c mắt sói lấp lóe hung tàn đem đáy mắt bối rối che giấu bọn chúng một bên tiếng trầm gầm nhẹ một bên chậm rãi lui về cái này sơn động bên trong tuyệt đối ra không tốt đồ vật một đám lao sói sám lui ra ngoài hướng về phía sơn động gầm nhẹ một trận sau đó c ó cẳng nhanh chóng mà chạy cái khác sói sám mặc dù không rõ tình huống nhưng vẫn là đi theo gào thét một trận nghi ngờ đi theo l a o sói sám đằng sau cụp đuôi chạy sở hà đứng sơn động trước đó nhìn xem bọn hắn rời đi cũng không có không tình huống, những thứ này theo. thứ đi đuổi Xem sau ó móc i lại. sẽ Sở còn trở r hà móc ra một cái hạt cái â màu đen, đặt ở trước mắt quan sát một một vào. Sau đó, hắn lại tại toàn vào quan sau thu Sau xuyên xung quanh dạo qua một vòng, dựa vào hạt trâu đen, đặt đó đó, hắn lương vòng, trước sát chút, tại hạt ở dựa bộ dạo lại khi í tức, đem s ó sám trở ô n xuống cũng lên. trâu Sau hạt cho khi đào về sở hà đi vào c h ấ n ma tháp đem hạt châu toàn bộ đốt cho thiên ma a dung còn có đại hát thử bọn chúng trên thân khí tức phun trào áp chế không nổi bắt đầu hướng về phía trước rào bước tiến lên hai cái ma tất cả thần sắc đại biến tại trong c h ả o dầu thời gian thực tế rất thư thái nhưng nếu như đột phá bọn chúng có dự cảm bọn chúng sẽ mất đi ở chỗ này cơ hội lại trở về gặp phải xét đánh đây là bọn chúng tuyệt đối không muốn kinh lịch xét đánh cực khổ c h ả o dầu mặc dù cũng đau nhức nhưng nếu như cùng so sánh cũng có thể tính được là tắm suối nước nóng bọn chúng siêu ưa thích nơi này không muốn rời đi nhưng mà bất kể thế nào không tình nguyện đột phá đã bắt đầu có sở hà ở bên cạnh nhìn xem bọn chúng muốn ngừng cũng không dừng được hiệu quả không tệ sở hà mang trên mặt tiếu dung cái này mấy cái ma vẩy nước đã vẽ rất lâu lại không đột phá liền thật là phế vật vô dụng sau đó thời gian sở hà cũng tại lương xuyên xung quanh đi dạo sau một thời gian ngắn biến mất một đoạn thời gian sói sám xuất hiện lần nữa lần này bọn chúng đổi một chỗ mở ra nơi ở tạm thời bí mật hơn sơn động cũng đảo càng thêm sâu còn thiết t r í một bộ trận pháp mấy cái lao sói sám phân phát hạt trâu thời điểm còn an bài mấy cái hậu bối ngồi s ổ m trên mặt đất nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem ngọc giỏ quan bế chuyện tiên đan cho ngươi đọc dược về ta nhân vật chính điệu thấp làm việc có đ ầ u góc không dại gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương hai trăm năm mươi ba không trở về một ngày trước đối với trận pháp cấm chế những thứ này sở hà chuyên gia căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng muốn im ắng đi qua không nên quá đơn giản trực tiếp vượt không ở giữa đi vào những thứ này không tại một cái phương diện cơm chế đối với hắn đến không có bất luận cái gì quản c h i là một chút xíu phản ứng nhìn xem nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọc giỏ vài đầu s ó i xám sở hà vui vẻ những thứ này sói ngược lại là lớn điểm trí nhớ đương nhiên sở hà thật muốn muốn cầm đây cũng là khó không đến hắn bất quá lần này hắn thay đổi mạch suy nghĩ rời đi sơn động cầm một cái hạt trâu màu đen bắt đầu tìm kiếm đồng nguyên lực lượng hiện tại sở hà rất rảnh rỗi không có việc gì làm hắn liền muốn cùng những thứ này sói chơi một chút bịt mắt trốn tìm trò chơi hắn cảm giác còn có thể không hiểu có một loại cảm giác hưng phấn nụ cười trên mặt không ngừng cảm giác nhẹ nhõm lại vui sướng hắn rất chờ mong tiếp xuống những cái kia sói sám phản ứng mấy người phát hiện không đúng thời điểm vẫn sẽ hay không có dũng khí trở lại to lớn sơn động bên trong mấy cái lao sói sám đem ngọc giỏ bên trong hạt trâu phân phát s o n g mặt sói trên đều lộ ra như chút được gánh nặng còn tốt không có tái xuất ngoài ý m u ố n trong đó một cái sói móng nuốt phách địa thở một hơi dài nhẹ nhõm lần trước sự tình có chút kinh đến hắn nếu như một lần nữa d o a sói không nói còn không có cách nào bàn giao may mà lần này không có cái gì phát sinh cái khác lao lang đều gật đầu tràn đầy đồng cảm thời gian trôi qua rất nhanh đi ra sói đều trở về biểu thị nhiệm vụ hoàn thành một đám s ó i sám liền ngọc giỏ cũng không cần hào hứng rút lui nhưng cái kia trận pháp cấm chế cũng không có đi quản sở hà nhìn xem đàn sói hưng phấn gật gật đầu từ đáy lòng hy vọng bọn chúng có thể một mực đem phần này hảo tâm tình tiếp tục giữ vững bất quá hắn đoán chừng rất không có khả năng mấy người không lâu sau đó có khả năng mặt liền muốn c h ầ m xuống sự thật cũng đúng như sở hà sở liệu một đám sói s á m hào hứng sau khi trở về đem nhiệm vụ đưa ra ngoắc ngoắc cái đuôi chờ khích lệ tại phía trước có hai cái đỉnh núi gần sát cùng một chỗ nhìn kỹ phía dưới khả năng phát hiện đó cũng không phải cái gì núi mà là hai đầu co lại long một lát sau cái kia hai ngọn núi chấn động phía trên bùn đất chóc ra lộ ra bên trong kim sắc trong đó một con rồng cái đuôi ngồi xếp bằng nửa người trên đứng lặng sau đó đầu lâu bông xuống nhìn xuống trên đất mấy cái lao sói s á m đột nhiên một móng vuốt đập tới không chỉ đột nhiên quảng cáo mà lại nhanh mà m á n h liệt tinh chuẩn vô cùng gian giác trong đó một cái sói trực tiếp bị vố nát bấy cho đến lúc này cái khác mấy cái sói mới phản ứng được bọn chúng muốn chạy trốn nhưng một cỗ long uy đè xuống để bọn chúng không thể động đậy bọn chúng không phục ca làm sự tình không có chỗ tốt không nói còn muốn bị sợ chết lần trước liền chết một cái nhưng đó là bọn chúng sự tình không có làm tốt cũng nhận không có gì đáng nói nhưng lúc này đây bọn chúng thế nhưng là làm thật xinh đẹp lại chết một cái lẽ nào lại như vậy phù phù một đám sói trong lòng tức gỡ ra khói sau đó đang tức giận bên trong quỳ xuống không quỳ không được thực tế đánh không lại a song phương cấp độ không phải một cái đẳng cấp muốn chém giết muốn rót thịt thật đúng là phải xem tâm tình của đối phương bọn chúng liền phản kháng cũng làm không được nếu như nói những thứ này long là tò cọng lông đại hán cái kia mấy cái xói xám cũng chỉ là tiểu la lụy bức bách tại thực lực còn có đến từ long uy phát ra phương diện tinh thần song trọng áp lực chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống mặc dù bọn chúng cũng không muốn lẽ nào lại như vậy là tại lửa gạt chúng ta sao x u ấ t trào long trong tay cầm một cái mâm tròn không ngừng t ô i động nhưng lại không phản ứng chút nào một đám phế vật một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong thân sùng một đôi treo trên cao giữa không trung mắt rồng như hai vòng ngay tại thiêu đốt mặt trời nhờ ư n g mấy cái quỳ xuống lao sói sám tâm c a n đều muốn bị chiếu liệt mở cái kêu mắt rồng bên trong cực nóng q u a n mang như là sau một khắc liền muốn đưa chúng nó thân thể xuyên thủng ngao bẩm đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội lần này nhất định được một cái lao sói sám treo lên áp lực gian nan lên tiếng mặc dù không rõ vì cái gì nhưng nghe thần s ủ n g ngự khí liền biết sự tình bọn chúng tựa hồ lại làm hư hại một lần cuối cùng lại làm không xong toàn tộc d i ệ t hết ngao bẩm theo dưới thân thể long lân bên trong móc ra mấy cái ngọc giỏ đặt ở mấy cái sói sám trước mặt mở miệng nói nhất định nhất định mấy cái lao sói sám dẫn theo ngọc giỏ lảo đảo nghiêng ngã chạy xa long uy quá thịnh để bọn chúng chạy cũng hiện ra gian nan những thứ này sói sám không dám lừa gạt chúng ta mới đúng hẳn là xảy ra vấn đề ở đâu bên kia long nhìn xem đi xa sói sám mở miệng nói ta biết ngao bẩm gật đầu điểm này hắn vẫn là nghĩ minh bạch những cái kia sói sám sợ vô cùng làm sao có thể dám đùa bọn chúng liên đệ bọn hắn thử lại lần nữa dù sao không cần chúng ta đ ộ n g t r ả o một phần vạn liền thành công nữa nha quảng cáo không thành công lại đập chết n ó nhóm sau đó trở về ngao bẩm không quan trọng mở miệng nói sau đó hắn thân thể co lại như núi trên đất bùn đất đưa nó bao trùm thậm chí còn có hoa cây cỏ gô rơi vào phía trên đồng bạn của nó gật đầu cũng giống như thế phiến địa vực này khôi phục kiên tĩnh chim thú âm thanh đều không liền phong gợi lên cũng hiện ra nhẹ nhàng chuyện gì xảy ra Địa phương nào xảy ra vấn đề? Đã giảm quân số hai vị ra phương nào vấn quân giảm xảy mấy cái số lần a mang o theo trong sói sám, bối, tộc hậu l nữa hướng lương xuyên phương hướng mà đi. Bọn chúng không có bay, mà là đi, mà lại mà mà mà đi. đi, có thứ ố c c độ rất ậ m Dù sao, sự Sự qua, nhau. theo tình biết trước chết tình rất t còn không ràng Bọn chúng không Lần chịu khác h có có cổ đó. lại đi đi quái. rõ nhất ngay trước mặt chúng những hạt trâu kia trực tiếp biến mất hiện tại lần thứ hai bọn chúng thành công bố trí về sau vẫn là xảy ra vấn đề hiện tại là lần thứ ba bọn chúng cực kỳ không có nắm chắc lo lắng chúng ta có phải hay không bị để mắt tới rồi trong đó một cái lão sói s á m mang theo sợ hãi tại bốn phía quét mắt cái khác lao sói s á m cực kỳ nhận đồng gật gật đầu nơi này nhất định là có vấn đề đầu kia ở chung quanh liếc nhìn một vòng lao sói s á m gọi hôi cơ hắn trong mắt có cơ t r í quang mang hiện lên cái kia hai đầu lòng thực lực mạnh như vậy muốn gây sự tình cũng không dám tự mình tới nơi này nhất định có bọn chúng sợ tồn tại mà lại chúng ta sự tình rất có thể rơi vào bên trong tồn tại trong mắt mà lần này chúng ta nếu như thất bại nữa cái kia long thế nhưng là sẽ diệt tộc hôi cơ trong mắt lóe lên cừu hận còn có hung ác quan mang đối cái kia uy hiếp bọn chúng long hôi cơ thế nhưng là hận đến tận xương tủy mặt lần này chúng ta không trở về hôi cơ mở miệng nói có ý tứ gì cái khác lao xói xám nhìn về phía hắn không quay về thế nhưng là sẽ bị diệt tộc cái kia hai đầu long thủ đoạn bọn chúng được chứng kiến rất khủng bố cái kia hai đầu long muốn tìm bọn chúng chạy không thoát chúng ta sinh cơ liền ở đó lần này chúng ta sau khi đi vào chủ động đem sự tình nói rõ ràng bên trong tồn tại có thể để cho cái kia hai đầu long không dám tới nhất định có thể trừng trị nó nhóm hôi cơ hung tận nói vậy vạn nhất bên trong tồn tại tìm không thấy đâu trong đó một cái lao s ó i s á m mở miệng đưa ra nghi vấn tìm không thấy chúng ta không đi liền tại bên trong đợi dù sao đi ra cũng là chết liền xem cái kia hai đầu long có sợ hay không hôi trần các ngươi trở về nhường trong tộc tất cả sói cũng t à n ra sinh tử từ mệnh đi tận lực đến nơi này đến có thể sẽ an toàn một điểm quan bế chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu góc không dại gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương hai trăm năm mươi bốn cầm lưới đánh cá đi tìm cái kia hai đầu long một ngày trước tinh thần đáng khen mấy người sở hà mang theo tiểu ô quy lần nữa đi vào lương xuyên xung quanh du đãng thời điểm phát hiện những cái kia sói s á m lại trở về hắn không khỏi gật đầu phát ra tán dương cảm thán bất quá nhận thật một xem hắn phát hiện những con sói kia có chút kỳ quái lần này không có lại đào sơn động thiết c ầ m chế mà là một đám sói b ố n gối n ử a ngồi tại trên một ngọn núi cao mấy cái ngọc giỏ bị bọn chúng chỉnh tề bày ra tại phía trước tư thế kia cái kia tạo hình t h ư ợ n h ư b u i theo cung cấp một dạng sở hà xem s ư ớ n g sở đây là bố trí trận pháp không được nghĩ trực tiếp bày đổ cúng t ì n h thần hắn đi qua vây quanh một hàng kia mong mỏi cùng trông mong sói dạo qua một vòng các ngươi đây là làm gì đâu hắn ở trong đó một cái sói bên cạnh ngồi xuống vỗ vô đầu của nó t h ư ợ n h ư an dưa con chúng gặp hiếu kỳ sự tình đồng dạng có vấn đề liền muốn hỏi đi ra rất bình thường rất tự nhiên tiểu ô quy cũng theo đó ngồi t r ồ m hồm ở địa hai cái móng vuốt chống đỡ cái đầu nhỏ học những cái kia xói xám mắt nhìn phía trước đang đợi bên trong con mắt nhìn qua phía trước xói xám nghe vậy về sau chúng ta đang đợi một vị vĩ đại tồn tại tới xói xám đầu tiên là không có phát giác được cái gì dị dạng rất tự nhiên hồi đáp có bao nhiêu vĩ đại một đạo non n ố t mang theo bập bẹ thanh â m sau đó hỏi tiếp nguyên bản trả lời xong về sau cũng đã bắt đầu sinh sôi nghi hoặc cảm giác xói xám trong mắt quang mang ngưng kết trên người lông tóc x o á t một tiếng bạo tạc mà lên giống một tiếng gào trầm trầm vang lên hắn trong mắt q u a n g mang biến hung lệ miệng đại trường nhai răng trận mắt đột nhiên liền muốn thay đổi thân thể hướng về thanh âm truyền đến địa phương bổ nhau qua đây là gặp được nguy hiểm về sau chiến đấu bản năng kích phát xác định vị trí nơi phát ra bản năng phát ứng ngồi xuống nhưng mà sói sám lại hoảng sợ phát hiện một cô bất khả kháng ý chí cùng lực lượng nhường hắn lại ngồi sổm xuống, xuống liền thân trên nổ tung lông tóc cũng rụt trở về kinh khủng nhất là ánh mắt hắn chu ý tới bất kể là phía trước phương vẫn là bên cạnh đồng bạn đối với dị thường của nó không phản ứng chút nào con mắt vẫn là không nhúc nhích nhìn về phía trước thời khắc này hắn liền giống bị kéo vào một mảnh dị vực không gian cùng ngoại giới cô lập ra đây là cực kỳ nhường sói kinh dị sự tình bất quá mặc dù ở vào kích động trong sự sợ hãi nhưng nó vẫn có thể suy nghĩ chỉ là mấy hơi ở giữa đi qua hắn liền có chút kịp phản ứng dù sao bọn chúng mục đích tới nơi này rất rõ ràng giờ phút này gặp phải tình huống như vậy rất dễ dàng làm ra liền muốn quảng cáo cái này chỉ sợ sẽ là bọn chúng chuyến này muốn gặp được vĩ đại tồn tại xuất hiện hắn trong lòng lại sợ nhưng lại kích động còn rất khẩn trương tiền bối chúng ta đợi chính là ngài không có lực lượng dễ rủa hôi thổ đẻ xuống trong lòng cái kia phức tạp cảm xúc mở miệng nói ra chờ ta ngươi biết ta là ai s ở hà cười hỏi tiền bối hai lần trước cái này hư minh châu cũng hẳn là ngài lấy đi chúng ta nghĩ ngài nhất định ưa thích những vật này cho nên lại cố ý lấy thêm một điểm tới hiếu kính ngài hy vọng tiền bối ưa thích hôi thổ cung kính nói hiện tại hắn đã tỉnh táo lại rất nhiều s ở hà nhìn xem cái kia mấy giỏ hạt c h â u màu đen nhìn nhìn lại một đám ngồi s ổ n trên mặt đất s ó i xám sắc mặt biến kinh ngạc sau đó lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị những thứ này hư minh châu hắn cũng không phải thật ưa thích hắn nguyên bản còn muốn chơi nhiều một chút trò chơi vì cuộc sống thêm chút niềm vui thú nhưng không nghĩ tới những thứ này sói trực tiếp nhận sợ đem đồ vật trực tiếp đưa tới muốn trực tiếp hiếu kính hắn không có chút nào kiên cường không có càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tinh thần cái này cực kỳ không có ý nghĩa hắn sở hà lúc nào cần người khác tặng đồ rồi các ngươi vốn là muốn làm gì dễ nổi giận như vậy các ngươi cam tâm sao nếu không các ngươi tiếp tục yên tâm ta sẽ không cần sói mệnh sở hà vỗ vỗ sói s ắ m đầu mở miệng nói ra không chúng ta cũng không dám nữa hôi thổ dùng sức lắc đầu đây là lời nói thật đặc biệt là tình huống hiện tại phía dưới vị này vĩ đại tồn tại hiện tại đại đội trưởng cái dạng gì hắn cũng không biết vô thanh vô tức ở giữa liền đem hắn cho chế phục khủng bố đến mức nào đơn giản vượt q u a tưởng tượng tại bại lộ tình huống d ư ớ i còn có long tộc chỉ là cho một cơ hội cuối cùng bọn chúng trừ phi đầu bị đụng nát mới có thể tiếp tục gây sự tình đây là hành động tìm chết kết cục chú định tiền bối những vật kia đều không liên quan gì đến chúng ta không phải chúng ta nghĩ bày ra tới chúng ta là bị buộc có hai đầu long để chúng ta làm như thế hôi thổ tiếp tục mở khẩu trực tiếp đem hai đầu long bán đi ra dù sao hiện tại về sau bỏ mặc như thế nào lấy cái kia hai đầu long đức hạnh là không thể nào buông tha bọc chúng cho nên trực tiếp bán là không có tâm bệnh cái này nguyên bản cũng là bọn chúng thương lượng xong cũng là bọn chúng nhất tộc duy nhất đường sống sở hà gật gật đầu quảng cáo ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái kia long ở nơi nào sở hà hỏi lần nữa vân xuyên cách xa nhau nơi này có ngũ phủ chi điện hôi thổ thành thật trả lời không có bất kỳ cái gì phải ẩn giấu còn có cỏ kẻ mặc cả ý tứ đây cũng là bọn chúng đã sớm thảo luận đi ra kết quả cùng cái kia vĩ đại tồn tại bọn chúng không có tư cách ra điều kiện chỉ có thể biểu hiện trung thực sau đó vận mệnh sống hay chết đều xem tiên ý còn có xem cường đại tồn tại phải trang thiện lương rất bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp thực lực của bọn nó quá yếu yếu đến liền hơi một chút xíu yêu cầu cũng không có tư cách đi nâng hắn thấp thỏm trong lòng còn có bi thương sở hà gật gật đầu hắn đứng người lên lôi kéo hôi thổ tiến lên đem những cái kia ngọc giỏ cầm lấy trực tiếp liền rời đi đối với hiện tại sở hà tới nói những con sói kia quá yếu hắn không có mang về đi ý nghĩ giống những con sói kia nhìn xem đột nhiên bóng người xuất hiện còn có con r ù a liên tiếp phát ra gào thét mọi người tuyệt đối đừng kích động đây là vị nào vĩ đại tồn tại hôi thổ mặc dù không thể quay đầu nhưng có thể cùng trong tộc cái khác sói có cảm giác về sau hắn vội vàng kích động lên tiếng nói liền sợ trong tộc có ai mạo phạm đến sở hà d ư ớ c lấy đại h o ạ cái khác mắt sói đưa sở hà mang theo hôi thổ rời đi mặc dù cảm giác sao động bất an nhưng lý trí không có phát tác ra sở hà mang theo hôi thổ đi vào dưới núi sau đó lấy ra một chương lưới đánh cá một cái lệnh bài đưa cho hắn mang theo những vật này đi qua tìm cái kia hai đầu long nói ta về sau sở hà đi đến dưới một cây đại thụ đứng vững xuất ra cái bàn pha được một bình trà một đạo kình khí đặt ở phía dưới thiêu đốt h ỏ a diễm chậm rãi làm nóng hôi thổ cầm lưới đánh cá còn có lệnh bài cảm giác không biết làm sao hắn không biết cường giả này muốn làm gì xem bộ dáng là không có ý định cùng nó đi qua liên để hắn đi đối mặt cái kia hai đầu kinh khủng long hắn không dám a đến một bình cho ngươi gia tốc sở hà trong lòng bàn tay một phen xuất ra một bình hồng sắc bình trang đ ồ uống trong nháy mắt vung lên trực tiếp rót vào hôi thổ trong miệng thực lực của hắn cuối cùng yếu một chút tốc độ quá chậm cho nên sở hà cho nó tăng thêm thêm chút sức đi thôi hôi thổ đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào trên người lực lượng bắt đầu thiêu đốt toàn bộ sói cũng ở vào trong ngọn lửa sau khi nghe veo một tiếng liền bò lên trên không trùng báo tố bay lên hướng về phương xa mà đi sở hà đưa mắt nhìn hắn rời đi phất tay cách người không xa chế tạo một cái đầm sâu xuất ra lưới câu kiên nhẫn bắt đầu thả câu tiểu ô quy trên đầu treo lên một mảnh lớn chừng bàn tay lá xanh móng luốt chống đỡ cái cảm cũng con mắt không nháy mắt kiên nhẫn nhìn xem dây câu quan bế chuyện tiên đan cho ngươi đọc dược về ta nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu ó c không d ạ i gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương hai trăm năm mươi lăm dụ hoặc uống một bình đồ uống hôi thổ hưng phấn dị thường tốc độ lại nhanh lại bền bỉ ngao ngao kêu dùng r a không thuộc về tốc độ của nó một hơi liền vượt ngũ phủ chi điện đi tới cái kia lưỡng sử sân đầu một đường chạy tới trên người nó lông tóc đều là dựng thẳng lên tới cảm giác cực kỳ hải rất phiêu dương cùng tự tại mà lại bền bỉ cảm giác mười phần giờ phút này cảm giác bên trong nếu như có thể có vài đầu tiểu m â u sói xuất hiện tại trước mặt nó kia là tốt nhất hắn cực kỳ cần hắn hiện tại cũng cảm giác cực kỳ bành trướng cân hảo hảo một tiết như khoản phát tiết một chút ngao ngao ngao đi vào gần sát lưỡng sử sơn đầu trước đó hắn liên tục hưng phấn gầm rú ba cuống họng nhìn xem cái kia đang chấn động bên trong dần dần hiện lộ ra thân hình hai đầu long cũng không biết vì cái gì ánh mắt nó cảm giác có chút hoa càng xem càng giống cái kia hai đầu long là tiểu mẫu sói nội tâm khô nóng không thôi cái mũi b ố t khói hướng về phía lưỡng long lại phát ra kích tỉnh hai cuống họng sói trào trên mặt đất mới hai lần kích động bất quá ngay tại hắn muốn hướng phía trước bổ nhào qua thời điểm đến một trận chiến đấu kịch liệt cái kia hai đầu long chống đỡ lấy thân thể dùng như là bốn khỏa mặt trời trong mắt trứng mắt hắn trong n g á y mắt h ô i thổ cũng cảm giác thanh tỉnh một điểm cảm giác hưng phấn ngưng kết đầu sói run lên quất thẳng tới sâu trong linh hồn cổ họng bị thiêu đốt l ỡ ra khói kinh khủng long uy phát ra để nó trên người lông tóc cũng châm xuống hắn dùng sức lắc lắc đầu sói thân thể run run hai lần sợ hãi đưa nó cảm giác hưng phấn bao phủ ngươi làm gì ngao bẩm hung tợn chừng mắt hắn hắn cảm giác vừa mới cái này sói giống như nhìn nó ánh mắt cực kỳ không thích hợp cái k i a cổ trích nhiệt cảm giác hắn giống như đã gặp ở nơi nào ta ta đi nhầm địa phương hôi thổ run g i y nói giờ phút này lại có một luồng khí nóng từ trên người nó sinh sôi lần nữa từ từ muốn hướng bên ngoài vọn bất quá phía trước long uy quá kinh khủng trực tiếp đem cái kia cỗ khí đẻ xuống dưới đi chết ngao bẩm cũng không phải dễ nói chuyện long lại thêm vừa mới hôi thổ ánh mắt có mạo phạm đến hắn nghe vậy về sau hắn long nhãn quang mang càng thêm sáng trói long c h ả o cũng trực tiếp giơ lên một cỗ đại khủng bố đ ố n g nhiên đánh út về phía hôi thổ sâu trong linh hồn trong nháy mắt liền muốn đưa nó nghiền ép vỡ nát cái kia long c h ả o còn không có d á n g lâm hắn cũng đã cảm thấy tuyệt vọng ngạt thở như là rơi vào trong n ự c sâu bất quá giờ k h ắ c này cũng không biết vì cái gì cái kia long c h ả o nâng lên tốc độ ở trong mắt hôi thổ trở nên c h ậ m r ấ t nhiều để nó có thời gian phản ứng phúc trí tâm linh hắn liền đem sở hà cho nó lệnh bài dùng móng nuốt dơ lên thật cao mặc dù không biết vì cái gì nhưng nó lại đột nhiên cảm giác được lệnh bài này có thể cứu nó nhìn xem hôi thổ tại hắn áp bách giới Tại cái nhưng à y trong n á tác, giác. quá, y này vậy mắt làm bẩm một điểm ngoài ý muốn cảm một Móng thể Bất chút chút còn có cũng chỉ hoặc. của cũng có có động ngao sinh ngoại vẹn vẹn nghi nó, không dừng Vẫn n h là lại. ra ý xíu vì cũ h h a n n vô c ù đối đánh với hôi thổ Nhưng Ông! ra. mà ngay tại ngao bẩm móng luốt muốn hạ xuống xong bị hôi thổ cao cao dơ lệnh bài đột nhiên nở rộ q u a n mang kim s ắ c quang huy chiếu dọi phiến đại điệu này đem hai tòa như đỉnh núi lớn nhỏ lòng trực tiếp bao phủ đi vào một khắc này lưỡng long chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố đột nhiên giáng lâm bọn chúng vị trí thiên địa thật giống như bị chia cắt ra ngoài giờ phút này bọn chúng thân ở một mảnh dị vực không gian bên trong bọn chúng ra sức muốn dây giụa ra khỏi muốn gào thét trên người lĩnh vực bưng ra muốn câu thông thiên địa muốn thoát đi nơi này nhưng tất cả những thứ này lại đều làm không được đây là một mảnh bị kim sắc quang mang tràn ngập thế giới mơ hồ ở giữa bọn chúng tại quang mang kia sáng chói chỗ cốt lói nhìn thấy một đạo vĩ ngạn bóng người đứng lên mở to mắt theo xa xôi chỗ hướng về bọn chúng nơi này nhìn một cái theo ngao bẩm động trảo nhường hôi thổ sinh ra sợ hãi sau đó giơ lên lệnh bài về sau l ư ợ n g long liền bị chấn áp đây hết thể bất quá chỉ là chớp mắt thời gian trôi qua là người vô luận là ngao bẩm hay là ngao tin giờ phút này cũng cảm thấy thấy lạnh cả người đến từ sâu trong tâm linh hàn ý trong điện quang hòa thạch bọn chúng có chỗ hiểu ra suy đoán trở thành sự thật trong n h â n tộc thật sự có một cái kinh khủng tồn tại người cũng không đến nhưng chỉ vẹn vẹn là lấy một khối bảo vật làm môi giới liền có thể đưa chúng nó áp chế bọn chúng muốn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi d â y r i a lại cảm giác thân thể cùng linh hồn bị một cỗ uy áp ngập trời gắt gao chấn áp lại căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng như là có một cái thế giới lực lượng đặt ở trên người bọn chúng gắt gao đưa chúng nó ngăn chặn thiên địa treo ngược để bọn chúng linh hồn cũng như là rơi vào vực sâu để bọn chúng không cách nào làm ra bất kỳ động tác so với sợ hãi không thể động đậy lưỡng long hôi thổ càng thêm m ộ t b ư ớ c thật hữu dụng long uy áp lực tán đi hôi thổ trên người h ỏ a khí lần nữa từ từ vọt lên để nó rất nhanh theo vừa mới trong sự sợ hãi thoát ly đi ra biến hưng phấn dị thường hắn không nghĩ tới vị kia vĩ đại tồn tại vậy mà như thế cường đại không thể tưởng tượng nổi đến tình trạng như thế vẹn vẹn dựa vào hắn ban thưởng lệnh bài cách xa nhau khoảng cách xa như vậy liền có thể đem hai đầu có thể tùy tiện chấn áp bọn chúng nhất tộc long cho thu thập đơn giản mà nhẹ nhõm h ô i thổ duy trì lý trí rung động một hồi sau đó khô nóng cảm giác đưa nó bao phủ hắn lần theo một cỗ trong c ò i ưu minh chỉ dẫn đem lưới đánh cá tung xuống đem hai đầu lòng cho bao phủ lệnh bay tự động bay ra chấn áp tại lưới đánh cá tri đ ỉ n h h ô i thổ kéo lây lưới đánh cá lên không kích động trở về chạy hắn thỉnh thoảng quay đầu mắt phóng hồng q u a n g nhìn về phía hai đầu long kích động tại h hắn, â n ở bầu trời l lần nữa n có b hôi trướng cảm giác. Hai đầu long thân hình ở trong mắt tản một ra lòng hình nó biến giác. cảm c ảo, Hai đầu ở vô hình dụ hoặc h dụ c lực. Ở thổ r o n lòng g k ô không không hôi nóng ảnh hướng dưới, để nó ngò ngue muốn đậu. Bất quá, hắn trong tâm thần, có không thể kháng cự tiếng thúc dục vang lên lên, để nó cuối cùng không có dừng có có thể thúc h dưới, cuối lại. Tại để đậu. để quả, tâm Bất t cự rục lôi kéo lưỡng long rời đi về sau tại cự ly xa x ô i chỗ một chỗ một đôi mang theo lăng lệ quang mang con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra tỏa ra ánh sáng thật sâu hướng hôi thổ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua sau đó quang mang tiêu tán vô tung tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh rất nhanh vỡ vụn ra không tệ sở hà nhìn xem từ đằng xa mà quay về hôi thổ trên mặt tươi cười giờ phút này hắn cần câu chấn động dây câu đột nhiên bị kéo thẳng cá đã mắc câu tiểu ô q u y hương phần nói sở hà gật gật đầu cần câu khé động tại be be âm thanh bên trong một con mắt bên trong lóe ra vô tội quang mang lão sơn dương bị hắn câu được đi lên có lộc ăn sở hà thu hồi cần câu đem làm nóng trà rót đầy mang theo sảng khoái uống một ngụm ngao ngao hôi thổ lôi kéo hai đầu lòng t h ứ không trung rơi đi xuống sở hà đưa tay đem lưới đánh cá cùng long tiếp nhận t h u ậ t tay đem đã kích động muốn trướng khai h ô i thổ ném về phía bọn hắn trước đó xuống tới chỗ kia đỉnh núi ngao đi vào đỉnh núi h ô i thổ giờ phút này nhìn thấy một đám sao động bất an tập hợp một chỗ còn không có tán đi đồng bạn kích tình kêu gào một c u ố n họng bốn cái móng n u ố t trên mặt đất đào động là hôi thổ nhưng nó giống như không thích hợp một đám sói nhìn về phía đột nhiên trở về con mắt đặt vào hồng quang hôi thổ đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng cuối cùng lộ ra cảnh giác quan bế chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc có đ ầ u hóc không dại gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương hai trăm năm mươi sáu bốn trăm năm sở hà ở bên ngoài đi dạo vương lỏng đủ dài thời gian cũng cái gì cũng thể nghiệm qua thể xác tinh thần cũng cực kỳ vui vẻ mà những năm này hắn đánh dấu lấy được đồ vật bởi vì khí vận đầy đủ nguyên nhân cũng dị thường phong phú đầy đủ hắn bê quan đột phá đến thất c h u y ể n tầng bốn sử dụng chỉ bất quá siêu cấp đánh dấu thời gian gần mà tới được hắn cảnh giới bây giờ mỗi một lần bê quan cho dù là tiểu cảnh giới đột phá cũng đầy đủ dài cho nên sở hà mới lựa chọn ở bên ngoài tiếp tục vương lỏng tâm tình tốt thời điểm không có việc gì dạy một chút học sinh thuận tiện câu mấy con cá còn sáng tạo ra mấy cái cần chờ đến hơn mấy ngàn vạn năm về sau khả năng bị mở ra các loại truyền thừa nghe sách nghe hát không có việc gì dưỡng dưỡng cá cảm giác sinh hoạt vui sướng hài lòng cực kỳ thoải mái đảo mắt thời gian hai năm liền lại qua hai năm này khả năng đông thương v ư ợ t c h ỗ sâu những cái k i a tộc đàn đã nhận ra cái gì c h ấ n ma tháp đã có đoạn thời gian không có khai trương bất quá cũng không có cái gọi là đã một đợt mập c h ấ n ma tháp hiện tại mã lực mười phần đã miễn cưỡng đầy đủ sở hà cũng không có cưỡng cầu càng không có đi chỗ sâu tìm những cái kia tộc quần phiến phức hắn câu cá bình thường coi trọng chính là người nguyễn mắc câu coi trọng duyên phận những cái kia không đến cùng hắn vô duyên bỏ lỡ kinh thiên cơ duyên là bọn chúng tổn thất một ngày này lại đến một cái trăm năm kỳ h ạ sở hà đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai đối e m điểm. cấm cái kia còn bị ép lấy cánh cửa cho Cho có khách trực lực cửa. lực phá đánh kia thời tiếp không khí, Phía Sau tay lên. Nên đến dùng đến hắn nên, trên phong cấm lực lượng bị hắn đánh vỡ. Sau đó, bàn bị bạo bị ép lấy vất hạ vỡ. vổ đó sở u x n g d ư ớ đồng thời mặt ộ rộng t tay thành, mắt, thẳng cái vực biến kim giữa Giống. Đối bàn màu vàng vào lớn nóng ảnh hình không ngừng lớn, quang loa mở m sâu. hư đột nhiên b i ế n cố dưới vực sâu thiên ma bị giật nảy mình nhưng nó cũng rất nhanh có phản ứng phải biết từ khi lần trước gặp phải đột biến về sau hắn kinh hồn táng đ ả m qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không ngủ đi qua lần trước mặc dù chỉ là một lần ngắn ngủi đối mặt nhưng nó đã cảm giác được cái kia thăm dò hắn lướt mắt nhất định là một cái rất khó ứng phó cường giả mà lại nguy cơ một mực quấn quanh lấy hắn chưa hề đi xa cho nên hắn thời khắc cũng chuẩn bị bởi vậy tại cửa bị c ư ơ n g ép phá mở ra một nháy mắt hắn liền có phản ứng x o á t một tiếng hắn con mắt thật to mở ra toàn bộ vực sâu dưới đáy của thế giới bị ánh sáng màu đỏ chiếu sáng đồng thời ma khí manh liệt ở giữa một cái giữ tận cự thú đầu lâu hình thành hóa thành thực chất hướng về sở hạ cái kia hạ xuống tay cầm liền cắn ầm ầm bàn tay màu và nóng g cùng cự thú đầu lâu đột nhiên chạm vào nhau giống vực sâu dưới đáy vang lên lên một tiếng thống khổ chu lên chỉ là một lần đụng nhau kim sắc cự trưởng liền trực tiếp đem cái kia giữ tận cự thú đầu lâu đập nát chia năm xẻ bảy về sau thậm chí liền cái kia bay ra ngoài cặn bạ cũng tại tư tư thanh bên trong bị trực tiếp buốc hơi rơi tồi khô làm hủ giữ tận cự thú đầu lâu không có bất kỳ cái gì sức chống cự thậm chí không thể chỉ h o á n kim sắc cự trưởng mảy may tốc độ vượt sâu dưới đáy thiên ma lộ ra cực độ sợ hãi cảm giác không sai quá mạnh hắn không chút nào là đối thủ đối phương thậm chí không có phát huy sân nhà ưu thế đối với nó sử dụng quy tắc đồng dạng chỉ là thuần túy bạo lực đ ố i bính hắn cũng gánh không được bất quá cho dù như thế hắn cũng không có khả năng trực tiếp nhận thua nên có phản kháng khẳng định là phải có mà lại muốn đem hết toàn lực giống giống hắn liên tiếp phát ra giống to nhưng lại hiện ra có chút hư mang theo một cỗ không nên tới ý vị dưới vực sâu ma khí mãnh liệt như là tạo thành một cái thế giới sở hà đột nhiên quay đầu xuyên thấu qua c h ấ n ma t h á p nhìn ra phía ngoài bầu trời lôi điện phong bạo đang nổi lên mảnh này thiên địa tựa hồ bị thứ gì chọc g i ậ n tới bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế ấp vùi phong bạo tựa hồ tìm không thấy mục tiêu một mực bầu trời xoay một vòng sở hà quay đầu trở lại lúc này hắn bàn tay màu và nóng đã cùng cái kia màu đen thế giới chạm vào nhau không muốn lãng phí thời gian sở hà lần này thật sự quyết tâm tay cầm khẽ động chập ngón tay như kiếm trực tiếp hướng xuống cắm tới cường độ rất lớn bung một tiếng cái kia vừa mới hình thành thế giới màu đen trực tiếp bị phá phòng như là một lớp màng bị buộc hẹ ra đến sau đó kim sắc lan tràn lấy điểm phá diện làm cho cả thế giới phá diện sở hà tay cầm lật đang tiếp tục hạ thấp xuống đi một cái cao lớn hát sắc n h ư ma tại vực sâu dưới đáy ngửa đầu trong tay cầm một thanh đồng nện đối mặt hướng về hắn trộm tới c ự trường xúc tích lực lượng đồng nện hướng lên một đập làm đánh cược lần cối u v a n n sở hà kim sắc c ự trường đối mặt đập tới đồng nện không có bất kỳ cái gì l ù i bước trực tiếp bao hết đi qua đụng nhau qua đi trực tiếp một tay lấy đồng nện còn có như ma bao trùm tại lòng bàn tay ở giữa như ma tại sở hà lòng bàn tay thế giới trái trùm phải đụng cầm một đôi đồng nện đập loạn nhưng hết thảy lại không dùng được sở hà như núi lòng bàn tay chậm rãi thu nhỏ khép lại nhường như ma có thể hoạt động không gian không ngừng giảm bớt đến cuối cùng hắn thân thể khổng lồ cũng bắt đầu bị áp suốt một đôi đồng nện lật mình ở giữa cũng bị sở hà thu vào sở hà đem như ma theo trong vực sâu mang ra ngoài về sau tướng môn ném vào ch à o dầu trực tiếp dậm chân đi tới tầng thứ tư trực tiếp đem hắn vứt xuống đồng trụ phía trên không để ý ngưu ma kêu to quay người rời đi bắt đầu chuẩn bị lần thứ tư siêu cấp đánh dấu tính toán ra cho tới bây giờ sở hà đã liên tục đánh dấu bốn trăm n ă m thời gian trôi qua rất nhanh may mắn không thúc người lão sở hà đi vào cây liếu phía dưới xuất ra tự chế quan công tượng c h ỉ n h áo b ò quan c h ậ u vàng rửa tay đốt hương tắm rửa t h ầ n s á c trang trọng hướng về phía quan công tượng xoay người bái hai bái sau đó thở ra đánh dấu hệ thống chỗ đó một cái kim quang lóng lánh cái nút lại một lần nữa xuất hiện sở hà đã rất quen thuộc dù sao hiện tại đã là lần thứ tư bất quá hắn không v ổ i hắn nhắm mắt lại ngưng thần tinh khi cùng đợi thuộc về hắn giờ lành tiến đến rốt cục coi chừng đầu h u y ệ n hóa ra đồng hồ báo thức kim đồng hồ vừa vặn điểm đến chính giữa thời điểm đánh dấu sở hà trong lòng mặc niệm như là có một cái bàn tay vô hình trọng trọng đẻ xuống nhường hệ thống phía trên siêu cấp đánh dấu cái nút đột nhiên nổ tung như một đoá pháo hoa tách ra ra quang mang rực rỡ đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu ban thưởng việt giới thạch đánh dấu bảng trên xuất hiện một khối màu mặc ngọc tảng đá cấp bậc là t ử kim sắc sở hà gật gật đầu rất hài lòng nhưng cũng không ngoài ý muốn mỗi một lần siêu cấp đánh dấu cơ bản cũng sẽ là đồ tốt sở hà ở chung quanh bày ra cấm chế đem việt giới thạch xuất ra lập tức không gian tại ngưng kết cùng xé rách ở giữa vừa đi vừa về bắt đầu h o a n đổi sinh ra cực độ vặn vẹo cảm giác đồng thời sở hà cũng minh bạch khối này việt giới thạch tác dụng có thể tại xác định một chỗ tọa độ tình hôn giới tại một nơi gặp phải nguy hiểm trí mạng thời điểm tiến hành phạm vi lớn xuyên t h ẳ n g qua mà lại tại cùng tọa độ liên kết thời điểm còn có thể nhìn trộm truyền tống trận điểm rơi hư thực sở hà cầm việt giới thạch nghĩ nghĩ hắn nhìn về phía chân giới tháp phía dưới cái kia một chương cánh cửa cái này việt giới thạch tác dụng kỳ thật rất tốt hiện tại đông thương vực gặp phải cái gọi là thâm viên giới ăn mòn cũng không biết làm sao cái tình huống sở hà thực lực đến bây giờ tình trạng muốn có lớn tiến bộ thời gian ngắn cũng làm không được hắn hiện tại một cái tiểu cảnh giới đột phá đều cần trước kia một cái đại cảnh giới thời gian lưu đầu đường lui rất có tất yếu sở hà tâm thần khẽ động trực tiếp đem man v ự c t ò a này hắn vất và chế tạo cổ chi cấm địa khắc ấn tiến vào việt giới thạch bên trong sau đó trở về trấn giới đỉnh phía dưới môn này h ắ n thỉnh thoảng liền sẽ dùng con mắt liếc nhìn một lần hiện tại đã m ò thấy cũng không có hỏi cánh cửa ý kiến trực tiếp đem việt giới thạch ném vào cùng ở trong đó truyền tống trận thế lẫn tiếp xúc sau đó xuyên thấu qua việt giới thạch dò xét một chút xác định đây quả thật là một cái nghiêm chỉnh truyền tống trận liền yên tâm tiếp xuống nên bế quan sở hà ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẫn như cũ vẫn còn gào thét bầu trời quay người đi vào tàng thư cát cửa lớn vừa đóng ngoại giới phong vũ liền không có quan hệ gì với hắn hiện tại có việt giới thạch hắn càng thêm an tâm quan bế chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc có đ ầ u góc không dại gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương hai trăm năm mươi bảy tiền bối thật sự là mưu tính sâu xa sở hà bế quan cùng lúc đó đông thương vực lần nữa phát sinh đại biến cái kia ở hạch tâm chỗ mãnh liệt mà ra hát sắc ma khí lần nữa k h u y ế t tán bất quá lần này những gái kia ở bên cạnh tộc đàn sớm có cảnh giác cùng chuẩn bị ở sau rút lui rất nhanh trong long tộc ngũ trảo thần long nhất tộc long tử tại một chỗ cao bằng trời trên đỉnh núi ngóng nhìn đông thương vực hạch tâm đại biến mặt rồng phía trên không có sợ hãi cùng lo lắng ngược lại mang theo chờ mong hắn nhìn về phía thiên bi phương hướng long nhãn bên trong có khó lường quang mang lưu chuyển sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía đông thương vực biên giới c h i địa phương hướng mắt rồng bên trong lại có thần sắc lo lắng lộ ra kia là thuộc về biến số mà lại bây giờ hắn còn không có biện pháp đi giải quyết cái kia biến số thật không tốt đối phó bất quá bây giờ tựa hồ hắn cũng gặp phải phiền phức rất tốt long tử đột nhiên cảm giác tâm thần k h ẽ động chảo bên trong xuất hiện một cái mâm tròn hắn mắt rồng nhìn lại mâm tròn phía trên tại hắn cố ý tiêu chí chi địa bây giờ thiên tượng đại biến hẳn là cái kia dị số tại bị phương thế giới này áp chế lao thiên giúp ta lần này thiên mệnh tại ta long tử một chương mặt rồng như kim sắc hoa cúc nở rộ nở rộ tiếu dung cảm giác rất hài lòng cái kia dị số trước đó còn có thể vận dụng thực lực khủng bố mà mảnh này thiên địa lại không có chút nào hành động để nó cực kỳ lo lắng nhưng bây giờ rốt c ụ c yên tâm không ít đáng tiếc ca ngao diệp cái kia ngu xuẩn sớm đi nếu không hiện tại ngược lại là một cái cơ hội nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn long tử trong mắt ngoan lệ quang mang lấp lóe cuối cùng phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài sau đó hắn đem cái kia dị số ném ra sau đầu một bên nuốt ă n lấy lượng lớn tài nguyên một bên chờ đợi cái này trên trời lôi làm sao lại không tiêu tan đâu hạ nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm giác rất là nghi hoặc đối diện với hắn là hồng tổ còn có thiên nhân nhất tộc đệ nhất cường giả chiến phủ hiện tại hạ nguyên ngay tại ngay bọn hắn giảng giải liên quan tới trên việc tu luyện một chút nghi hoặc thậm chí hạ nguyên còn chiếm được một d ọ t thiên nhân nhất tộc chân quý tổ huyết hắn nguyên bản cũng bị dậy có cảm giác đang muốn bắt đầu chính thức tu luyện trên bầu trời đột nhiên liền sấm sét vang dội mà lại thật lâu không ngừng đây đã là liên tục mấy giờ mặc dù cái kia lôi điện đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì nhưng luôn luôn treo trên cao ở phía trên chậm chạp không rơi xuống đến cũng không tán đi vẫn là để người khó chịu luôn cảm giác không phải là chuyện tốt lành gì có lẽ lại muốn ra cái gì biến cố lớn c h i ế n phủ n g n g đầu hắn thực lực mạnh nhất đã đạt tới đạo cảnh cực hạ hai người khác tại cơm chế này bên trong còn không cảm giác được cái gì nhưng hắn lại có thể cảm giác được một điểm cái kia lôi điện không phải phổ thông lôi bên trong lực lượng rất khủng bố đương nhiên hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được điểm này chỗ này đại lục cơm chế quá kinh khủng phía ngoài tồn tại phát giác không được bên trong tình huống thật do xét tiến đến chỉ có thể đạt được sai lầm tin tức mà người ở bên trong với bên ngoài khí tức đồng dạng cảm thụ không sâu cho dù là hắn có thể cảm giác cũng không nhiều có lẽ là hướng về phía tiền bối tới chính phủ nghĩ nghĩ lần nữa nhẹ dọn g lẩm bẩm vị này nhân tộc tiền bối thực lực khủng bố như vậy lại cũng không trên thiên bí bảng nhiều lần cùng những dị tộc kia đạp thiên đối chiến cũng đều là lấy lực phá đi chưa hề hiện lộ quy tắc lực lượng biết một chút bí ẩn chính phủ sớm đã có suy đoán tiền bối bây giờ có thể ở chỗ này sử dụng lực lượng nhưng lại chưa bao giờ ra ngoài hắn từng có suy đoán khả năng chính là chỗ này cấm chế nguyên nhân lại thêm sử dụng đặc thù nào đó bí pháp mà bây giờ chỉ sợ theo thời gian trôi qua bí pháp muốn áp chế không nổi hiện tại thiên địa có cảm giác tìm tới chiến phủ tiền bối có ý tứ gì hạ nguyên nghe vậy s ư ớ n g sở cảm thấy không lành tiền bối trong lòng hắn phân lượng cái kia thế nhưng là không có gì sánh kịp yên lặng phù hộ bọn hắn nhiều năm như vậy mặc dù tiền bối lai lịch thành mê nhưng ở trong lòng của hắn có thể đã sớm là ai cũng vô pháp thay thế vô cùng sùng kính lão tổ hiện tại việc quan hệ l a o tổ có thể là nhằm vào l a o tổ tai nạn hắn tự nhiên là muốn hiểu rõ nguyên nhân mặc dù thực lực của hắn không đủ nhưng nói không chừng liền có thể tận một phần lực đâu dù là phát động toàn tộc chi lực tiền bối hẳn không phải là giới này người hắn lại tới đây nhất định là hướng về phía cái kia một phần cơ duyên mà đến mà mảnh này thiên địa đối ngoại lai người tồn tại áp chế tình huống hiện tại nhất định là tiền bối bại lộ cho nên đưa tới mảnh này thiên địa chú ý c h i ế n phủ ngầm đầu một mặt ngưng trọng nói bất quá xem ra mảnh này thiên địa còn không có khoa chặt tiền bối chỉ cần tiền bối không động thủ cái kia hẳn là liền không sao nhưng cứ như vậy tiền bối lần này mục đích cũng liền không đạt được c h i ế n phủ mở miệng nói ra là cơ duyên gì chúng ta có cơ hội hay không đi giúp tiền bối tranh thủ hạ nguyên vội v à n g hỏi không được cơ duyên này không cách nào mượn tay người khác mà lại chỉ có thiên tiêu bảng trên thiên tiêu mới có tư cách tham dự c h í n phủ lắc đầu nói cái kia đã như vậy tiền bối tới có làm được cái gì hạ nguyên cảm giác không hiểu chỉ có thiên kiêu mới có tư cách sở hạ ở chỗ này chờ là cực kỳ không cần thiết c h i ế n phủ lắc đầu biểu thị hắn cũng không hiểu hắn nói tiếp khả năng tiền bối có chúng ta không biết biện pháp đi ta đã biết hạ nguyên đầu tiên là nhữ mày suy tư một chút sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên đối mặt hai người khác nhìn qua ánh mắt hạ nguyên không nói chuyện s ở lấy d â u rịa lộ ra cao thầm mặt chắc tiếu dung hắn đột nhiên nhớ tới nhân tộc bá bảng sự tình còn có lâm thành bên trong những cái kia hài nhi xuất sinh tư chất phổ biến tương đối tốt cái này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là tiền bối tại thôi động bố trí bây giờ lâm thành cục diện chính là tiền bối chỗ làm ra hắn vẫn luôn tại bố cục chờ đợi sau đó thiên bi bảng một ra nhân tộc thiên kiêu liền trực tiếp bá bảng cho hắn kế hoạch tiếp theo trải đường tiền bối thật sự là mưu tính sâu xa a một câu không nói cũng chưa từng cùng chúng ta gặp mặt bất chi bất giác liền chủ đạo cục diện xem ra là chúng ta quá lo lắng đây hết thệ cũng ở tiền bối kế hoạch tính toán bên trong a hạ nguyên phát ra cảm thán hắn ngừng đầu nhìn xem cái kia thiên không lôi vân lắc đầu mảnh này thiên địa chỉ sợ là tính toán không qua tiền bối tiền bối kế cao thêm một bậc bất quá mặc dù đoán được tiền bối mục đích nhưng hạ nguyên cũng không có sinh ra cái gì lời oán giận hạ tộc có hôm nay toàn bộ nhờ tiền bối dịu dắt tiền bối cho dù có bố cục cũng chưa từng thua thiệt qua bọn hắn bây giờ những ngày kia kiao nếu như không có tiền bối chỉ sợ cái gì đều không phải là là tiền bối làm một chút sự tình cực kỳ hẳn là mà lại muốn toàn lực ứng phó ai đáng tiếc ta lại già không có tư cách là tiền bối đi làm việc hạ nguyên lắc đầu cảm giác rất thất vọng nếu như hắn có thể trẻ tuổi một chút hiện tại liền nâng trên đ a o đi cho tiền bối tranh thủ cơ duyên h ồ n g tổ cùng chiến phủ nhìn nhau không có hỏi nhiều nhưng trong ánh mắt bọn họ tất cả lóe ra còn mang cảm giác như có điều suy nghĩ chương ú n g ta tiếp tục, t tình, o c hai những cái kia hậu bối đi. Chúng trăm năm mươi tám trên trời rơi xuống thần bi một ngày trước thời gian trôi qua đ ả o mắt chính là ba năm đông thương v ư ợ t loạn cả lên những cái kia v ư ợ t sâu ma khí không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán những cái kia tại chỗ sâu tộc đàn bất đắc dĩ không ngừng hướng bên ngoài lui ra ngoài bọn chúng đã mất đi vốn có địa bàn cùng không gian sinh tồn tự nhiên là cần mới địa bàn cùng không gian sinh tồn tranh đấu đổ máu cùng s á t lục cũng liền không thể tránh khỏi phát sinh theo chỗ sâu hướng bên ngoài từng tầng từng tầng biến hỗn loạn mà lại không ngừng tăng lên không gian sinh tồn lớn nhỏ liền những cái kia bị đè ép tình hồ giới luôn có tộc đàn muốn bị đào thải đông thương vực trên không mùi máu tanh mười phần thời gian dần dần đi qua sau liền tại đông thương vượt biên giới lương xuyên tri địa n h â n tộc cũng có cảm giác n h â n tộc bắt đầu có ý thức tướng ở bên ngoài mặt lịch luyện đệ tử triệu trở về gia tăng tại lương xuyên biên cảnh t u â n phòng liên liên hương tổ còn có chiến phủ cũng theo man v ự c bên trong đi ra tự mình tọa c h ấ n lương xuyên để phòng lớn biến cố phát sinh trở tay không kịp dù sao tại man v ự c bên trong không bay lên được chỉ có thể cưỡi ngựa nếu như phát sinh đại sự căn bản không kịp ẩm ẩm một ngày này một tiếng oanh minh tiếng vang truyền khắp toàn bộ đông thương vực bắt đầu c h i ế n phủ ngẩng đầu nói bất quá tiếp lấy hắn lại nhìn về phía man vực phương hướng nghi ngờ nói tiền bối không phải tại bố của ca làm sao những ngày tiêu tiêu đều còn tại trong nhà cũng không có ra ngoài đâu khả năng tiền bối còn đang chờ bây giờ thời cơ còn cũng không thành t h ủ hồng tổ không xác định nói có lẽ đi c h i ế n phủ gật đầu sau đó nói tiếp đến lúc đó tộc ta hai cái thiên tiêu cũng sẽ cùng một chỗ hành động giúp tiền bối hoàn thành kế hoạch cái này một cấp lại là hai năm đông thương vực loạn hơn l i ê n tại lương xuyên nhân tộc đều không được sống yên ổn bọn hắn bắt đầu đem người hướng man vực bên trong rút lui ở trong đó kỳ thật không gian còn có rất nhiều dù sao trước kia man vực sinh tồn tộc đàn rất nhiều hiện tại đại bộ phận đều đã không có chỉ còn một chút được bảo hộ bắt đầu thưởng thức tính tiểu động vật ngoại trừ trước kia hạ tộc cương vực còn có xung quanh địa phương cái k h á c rất nhiều khu vực đến bây giờ còn không có khai phát tốt lương xuyên chi địa người đi vào mặc dù hiện ra chật trội một chút nhưng cũng còn có thể gánh chịu đến lúc này sở hà vẫn như cũ còn không có xuất quan cái kia bao phủ man vực khủng bố xâm chớp cũng một mực không có t ố i lui trên bầu trời treo trên cao lúc bắt đầu còn nhường man vực bên trong người cảm giác không quen chậm rãi cũng liền không quan trọng quảng cáo dù sao bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt kiểm chế khí tức lúc này tại đông thương vực c h ỗ sâu thiên bi bên trong một trận lớn nhất cơ duyên đã chuẩn bị kết thúc chuẩn bị đầy đủ biết được tất cả quy tắc cựu trào tiểu thần long đem lớn nhất đối thủ cạnh tranh tiểu côn bằng ám toán về sau sắp đi đến cuối cùng nhưng mà ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất đông thương vực bên trong vực sâu ma khí khuyết tán tăng lên phía ngoài thiên bi đột nhiên chấn động trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía phương xa đem một đám vây quanh ở phía ngoài cường giả xem một mặt mẫu bức ngao ngao kêu vội vàng đuổi theo đã một mặt hưng phấn c ử u trào tiểu thần long đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng liền lại tới tiểu thế giới tiến nhập chỗ khảo hạch ban đầu chỗ hắn mặt rồng phía trên tràn đầy m ộ t b ư ớ c giống cách đó không xa bị âm tiểu côn bằng hướng về phía hắn phát ra gầm lên giận dữ sau đó hai cánh mở ra một đôi n g ă m đen thiết t r ả o xé rách không gian hướng về phía hắn dẫn đầu liền bắt tới c ử u trào tiểu thần long không kịp nghĩ nhiều long trào khẽ động ương đôi lấy tiểu côn bằng đến sắt chiêu đồng thời mắt rồng không ngừng chuyển động ý đồ hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dù sao còn kém một điểm hắn muốn đi đến cuối cùng vì một ngày này hắn thế nhưng là đã hao hết tâm huyết bỏ ra giá cả to lớn mà bây giờ tại sao cùng thời điểm lại đột nhiên chẳng biết tại sao thất bại không nghĩ ra đồng thời hắn tự nhiên cũng cảm giác rất không cam tâm cái này không có đạo lý mới đúng bởi vì ngao diệp bị khống trụ hắn thế nhưng là phí hết lớn đại giới mới đưa đông thương vực còn lại những cái kia đạp thiên dẫn ra nhường thiên tiêu chiến làm được công bình chân chính nhưng bây giờ hắn hết thệ cố gắng giống như cũng nguồn phí mấu chốt hắn cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào là lại một lần vẫn là hắn không đủ tư cách nếu như chỉ là lại một lần còn tốt nếu là vấn đề của nó cái kia vấn đề liền lớn cựu trào tiểu thần long chỉ cảm thấy đầu ông ông đang v ă n g lên Hắn hiện tại chỉ muốn đem nguyên nhân tìm tới, nhưng muốn nguyên tại tới, tiểu tìm trẻ côn xa xa đem thối bên ngoài thiên bi tốc độ rất nhanh mà lại rất đặc thủ không cách nào bị khóa định đại bộ phận cường giả cũng bị quăng ra nhưng có một đạo hát ảnh lại thật chặt đuổi theo hắn ruôi chảo không ngừng hướng thiên bi phía trên trọ tới nhưng mỗi một lần cũng kém một chút quảng cáo một trước một sau rất nhanh thiên bi mang theo hát ảnh đến cũng đông thương vượt biên liên giới theo một cây cầu trên bay qua bay thẳng đi vào sau đó đột nhiên run lên đập xuống trên mặt đất đằng sau đang đuổi theo hát ảnh đột nhiên dừng lại hắn n g n g đầu nhìn xem cái kia phiến bị lôi quang thiểm điện bao phủ đại địa thân ảnh màu đen nhìn không ra diện mạo nhưng trong mắt bắn ra q u ả mang lại có vẻ ngưng trọng nơi này cho hắn một loại cảm giác bất an cực kỳ cổ quái hắn quét về phía những cái kia bị xây dựng thành trì trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe sau đó hắn rơi xuống đất nhìn xem đứng lặng tại biên giới thiên bi hắn đứng ở đằng xa ngưng tụ ra một cái hát chảo cách không chậm rãi thử nghiệm hướng thiên bi bắt tới nhưng mà hắn hát chảo vừa mới đi vào một cỗ kinh khủng l ự c kéo đột nhiên theo cái kia hát chảo phía trên truyền đến hát ảnh trong mắt quang mang trong nháy mắt biến đổi trong nháy mắt hắn trực tiếp chặt đứt cùng bị ngưng tụ hắt trào ở giữa liên hệ nhưng mà không dùng được kinh khủng lực kéo vẫn tồn tại như cũ đã qua gắt gao kéo lại cánh tay của nó mà lại không ngừng lan tràn tốc độ tương đương nhanh chóng hát ảnh trong mắt lộ ra ngon a lệ quyết định thật nhanh cánh tay của nó bao quát nửa người cũng trực tiếp bạo ra sau đó chỉ còn nửa bên thân thể hắn rốt cục chật vật lui về phía sau một khoảng cách lớn hắn quay đầu mục nhìn t r ò n g chọc vào cái kia một mảnh địa vực trong mắt lấp loe âm độc q u a mang nhường vực sâu lực lượng giáng lâm nơi đây hát ảnh tối l ù i một ngày này về sau đông thương vực bên trong tộc đàn phát hiện cái kia nguyên bản lấy hình tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán vực sâu ma khí đột nhiên tạo thành một đường thẳng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà lại tốc độ rất nhanh man vực bên trong trên trời rơi xuống thần bi chuyện này kinh động đến phụ cận rất nhiều người sau đó báo lên đi lên rất nhanh liền có nhân tộc cường giả tới trước xem xét nhưng chúng nó cũng không có nhìn ra cái gì đây là thiên bi cuối cùng chuyện này kinh động đến hưng tổ hắn cùng chiến phủ cùng một chỗ tới nhìn xem cái kia đứng lặng ở trong núi bia đá chiến phủ một mặt khiếp sợ mở miệng cái này bia không phải là tại đông thương vực chỗ sâu a làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này chiến phủ cảm giác kỳ quái khó nói là hắn suy tư một lát tại mảnh này thiên địa quét mắt một vòng nhãn tình sáng lên đột nhiên cảm giác minh bạch cái gì quan bế chương hai trăm năm mươi chín thâm nguyên giáng lâm một ngày trước thiên bi giáng lâm chính phủ suy đoán đây là tiền bối sử dụng thủ đoạn trực tiếp dẫn tới kể từ đó kết hợp bọn hắn trước đó một chút suy đoán sự tình liền càng thêm rõ ràng cũng chứng minh trong lòng bọn họ làm ra phân tích là không có vấn đề tiền bối chính là tiền bối quả nhiên tính toán không bỏ sót ta trước đó còn đang suy nghĩ sự tình đều muốn bắt đầu vì cái gì bố cục nhiều năm như vậy tiền bối còn không cho những bọn tiểu bối kia đi tranh đoạt không nghĩ tới lão nhân gia ông ta đã sớm chuẩn bị là chúng ta quá lo lắng c h i ế n phủ cảm khai nói chúng ta bê quan tu hành đi tiền bối tính toán chúng ta là suy nghĩ không thấu nếu như chặn ngang một tay một phần vạn làm chuyện xấu liền không đẹp c h i ế n phủ lại nói tiếp hồng tổ gật đầu cảm giác đúng là cái này lý ẩm ẩm cỏ cây khô héo hóa thành c h o bụi đã xanh nước ra như là kinh lịch vạn cổ tăng thương nước sông hóa thành minh hà thiên địa băng liệt sơn hà vỡ vụn quần quận nham thâm ư ơ n dần g dập tắt. t viên khí tức liền mang theo hủy diệt hết thẻ lực lượng đi tới lương xuyên nhân tộc đại bộ phận đều đã theo lương xuyên rút lui đến man vực bên trong nhưng còn thừa lại một chút cường giả cùng cái khác dị tộc gặp qua cái kia vực sâu kinh khủng ăn mòn mà đến trong lòng tuân r a khó mà nói nên lời sợ hãi cái kia thâm viên ma khí như là mang theo có thể hủy diệt thế gian hết thệ tà ác lực lượng n h â n tộc tại lương xuyên đều là một chút thực lực coi như mạnh cảm giác được không đúng vội vàng nhanh chóng rút lui tiến vào man vực bên trong mà tại lương xuyên xung quanh tộc đàn giờ phút này đồng dạng bị xua đổi lấy hướng man vực phương hướng mà đi mấy năm này đông thương vực chỗ sâu phát sinh đại biến biên giới địa khu cũng bị tác động đến lương xuyên xung quanh tộc đàn cũng nhiều không ít giờ phút này gặp phải cái này như là thiên địa sẽ bị hủy diệt biến cố bọn chúng đang gầm rú bên trong chỉnh tộc chỉnh tộc hướng man vực phương hướng mạnh v à ợ qua không có biện pháp a n mòn mà đến thâm nguyên ma khí rất rộng cực kỳ rộng rãi mà lại tại tiếp cận lường xuyên thời điểm giống như là đột nhiên biến hưng phấn tốc độ đột nhiên tăng tốc căn bản không có cơ hội n h ư ờ n g những cái kia tộc đ à n hướng hai bên tán đi quảng cáo man vực bên trong nhân tộc c ư ờ n g giả đều chiếm được tin tức này tê thựu cùng một chỗ cưỡi ngựa đi vào biên cảnh tòa c h ấ n bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia đen nghịt đánh thẳng tới dị tộc mặc dù biết phiến đại lục này có cơm chế nhưng một số người đồng dạng không thể tránh khỏi cảm giác có chút hoảng nhiều lắm che già mang mọc một đợt lại một đợt trọng yếu nhất chính là tại những sinh linh kia đằng sau theo sát mà đến là già thiên cái địa thâm huyên ma khí cái kia cổ mang theo khí tức hủy diệt liền xem như thân ở trong cơm chế bọn hắn đều có thể cảm nhận được một chút kiềm chế thú chiều cùng thâm n g u y ê n ma khí trong khoảnh khắc liên tiếp mà đến trận này nguy cơ trước đó chưa từng có mặc dù không cách nào cảm thụ nhưng chỉ là con mắt nhìn lại mang theo một cỗ để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông khí tức thú chiều bay n ả o tiến vào đông thương vực bất quá bọn chúng sau khi đi vào liền trực tiếp biến mất thời điểm xuất hiện lại toàn thân buốc lên t i ể m điện phát ra khét lẹn rơi xuống trên mặt đất theo trên đất thú thi càng ngày càng nhiều phía ngoài dị tộc liên tiếp phát giác được không đúng、Siêu. những thứ này bay ở phía trước dị tộc thực lực cũng rất mạnh trong nháy mắt hoàn thành chuyển hướng không có thời gian cho chúng nó lựa chọn bay thẳng tiến vào vô tận hải bên trong bây giờ sở hà bế quan mấy năm man vực xung quanh trong biển đã lại có hung thú tồn tại theo từng nhóm dị tộc bay qua trong biển hung thú mở ra hung tàn r ă n g nhọn bay lên mà lên tiến hành đi săn bất quá những thứ này dị tộc số lượng rất nhiều trong biển hung thú bị dọn dẹp một lứa lại một lứa hiện tại lưu thoán tới cũng không tính nhiều che ra m a n g mọc mà đến thú triều để bọn chúng bận không qua nổi chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn may mắn người xem thú triều nguy cơ tán đi không có tạo thành phiền phái gì man vực biên giới người thở ra một cái nhưng cũng không lâu lắm lòng của bọn hắn lần nữa trọng trọng nhấc lên m a n kịch quan trọng t i ề n đến thâm viên ma k h í ăn mòn ngay sau đó g á n g lâm mà đến mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng theo tiếp cận không chỉ man vực biên cảnh toàn bộ man vực bên trong địa phương khác người đều đã phát hiện dị thường một chút trước kia tại lương xuyên tri địa kém kiến thức con mắt nhìn lại bị hủ trực tiếp tâm cằn cũng đang phát run liền xem như hạ tộc cương vực bên trong những cái kia kiến thức rộng rãi giờ phút này đồng dạng cũng tại hút hơi lạnh phải biết trước kia bất kể như thế nào lớn nguy cơ bọn hắn ngoại trừ con mắt xem thời điểm sẽ có cảm giác đè nén nhắm mắt lại là không có cảm giác quảng cáo nhưng giờ phút này theo cái kia như là diệt thế đồng dạng thâm n g u y ê n ma khi tiến ế n đ một cỗ không phải tới từ ánh mắt mà là sinh sôi tại tâm linh bên trong ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra mặc dù không nhiều nhưng đây là tuyệt vô cận hữu tình huống ầm ầm thâm nguyên giang lâm giống như thủy triều manh liệt bao trùn mà đến theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt đem man vực bao khỏa không phải nói là thâm nguyên ma khí mãnh liệt mà qua đem man vực xung quanh địa phương cũng bao trùn nhưng ở bao trùn man vực thời điểm bị một cỗ lực lượng cản lại mới nhìn bắt đầu giống như là thâm uyên ma khi đem man vực bao trùm thâm uyên ma khi khuyết tán d ừ n g bước bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng về man vực ăn mòn mà đi giờ phút này toàn bộ man vực bầu trời đều là hát cám kia là cực hạn hát cám hơi yếu một chút võ giả ánh mắt mặc chi không thấu còn có thể cảm nhận được một cô dưới đáy lòng sinh sôi hàn ý đây là kẻ yếu tu vi càng mạnh mặc dù cực kỳ nhìn rõ tích một điểm nhưng trong lòng sinh sôi khủng hoảng cùng hàn ý đồng dạng đều sẽ gấp bội tăng cường đặc biệt là c h í n phủ hắn tu vi mạnh nhất chỗ sâu man vực biên giới hắn cảm thấy một cỗ s ắ p bị đẩy vào thâm n g uyên tử vong đồng dạng ngạt thở cảm giác tựa hồ có một đôi mắt để mắt tới ta chiến phủ mở miệng từ nơi sâu xa tại cái kia thâm n g uyên hắc cám bên trong tựa hồ có một đôi không tình cảm chút nào con mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn kia là đến từ thâm n g uyên nhìn chăm chú man vực bên ngoài thư tư thanh không ngừng vang lên lên thâm n g uyên ma khí như là thủy triều một đợt lại một đợt tựa hồ coi như man vực là hang không đáy hắn cũng muốn trực tiếp nổi vào giống thời gian trôi qua mặc cho thâm viên a n mòn man vực vẫn là đứng lặng bất động thâm viên ma khí bên trong một tiếng gào thét vang lên lên tùy theo thâm viên ma khí cuồn cuộn từ đó xuất hiện một cái có thể so với man vực lớn nhỏ g i ữ t ậ n cự thú hắn toàn thân đen như mực nhưng một đôi huyết hồng chi sắc con mắt như là hai tòa phát ra lệ khí huyết hải nham tương cái kia h à o quang màu đỏ dường như hồ có thể xuyên thấu cấm chế bắn ra tiến vào man vực bên trong nhường một đám người là chi trái tim phát lạnh người được khí tức tử vong cự thú đứng thâm n g u y ê n ma khí bên trong cùng man vực đối lập hắn một cái cự trào nâng lên hướng về man vực bao trùm vỗ tới một tắt này như là ma thần chi nộ mang theo có thể hủy diệt thiên địa đánh vỡ tinh thần lực lượng tất cả chỗ sâu trong đó người sắc mặt đều đại biến man vực cấm chế giờ phút này cũng lần thứ nhất rung động bắt đầu sau đó ánh sáng màu vàng nóng ngưng kết một đạo nhắm mắt lại chắp hai tay sau lưng đồng dạng to lớn kim sắc thân ảnh chậm rãi ngưng kết che khuất bầu trời khi triệt để ngưng tụ sau khi hoàn thành hắn một đôi con mắt màu vàng kim đột nhiên mở ra lạnh lùng hướng về trong vực sâu xuất hiện cự thú nhìn sang chương hai trăm sáu mươi lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối có áp lực một ngày trước trong tàng thư các sở hà lúc này vẫn còn đột phá thời khắc mấu chốt mặc dù đây chỉ là một tiểu cảnh giới vượt qua nhưng đến hắn bây giờ cấp độ này cho dù là một cái tiểu cảnh giới đột phá cũng không thoải mái lúc này tâm hắn không không chuyên tâm đối với tình huống bên ngoài căn bản không có đi quản cái kia kim sắc thân ảnh là hắn cho man v ư ợ tòa t này cổ chi cấm địa bày ra một đạo công phạt thủ đoạn giờ phút này gặp phải uy hiếp bị kích hoạt lên tới kim sắc thân ảnh đứng lên đứng lặng hư không ánh mắt của hắn mở ra kim sắc quang mang lăng lệ mang theo chi cao h uy nghiêm cùng cự thú cái kia có thể so với một tòa thành chi lớn nhỏ con mắt màu đỏ ngòm đối đầu cự thú trong ánh mắt hào quang màu đỏ ngọc kia như dung nham đang l a n lộn trong đó có từng sợi hắc sắc ma khí như là sương mù đồng dạng từ đó phiêu đãng mà ra song phương ánh mắt va nhau ẩm ẩm kim sắc quang mang cùng huyết sắc quang mang hóa thành thực chất hợp thành một tuyến lấy man vực biên giới là tiết điểm hung hăng va và chạm vào nhau giờ k h ắ c này tại khu vực biên giới nhân tộc cường giả nhao n h a u cắm xuống dưới ngựa treo lên áp lực chật vật liên tiếp l ù i về phía sau cái kia tại sở cầu biên giới bị cái chốt lấy một đám hồn giang trực tiếp mềm mềm ngã sấp trên mặt đất phát ra ô minh thanh âm đương nhiên đó cũng không phải bọn hắn bị đụng nhau dư ba l ầ n đến bọn hắn chỉ là bị kim sắc nhân ảnh mở mắt lúc uy áp kinh đến song phương ánh mắt đụng nhau dư ba cũng tại man vực bên ngoài k h u y ế t tán đem thâm viên ma khí cũng trực tiếp tan r ã một mảng lớn còn lại cũng bị man vực cấm chế ngăn lại nếu không vậy cũng không sẽ chỉ là vẹn vẹn bị kinh sợ đơn giản như vậy thật muốn có thừa đợt đảo qua bị liên lụy sinh、linh. trực tiếp liền phi hôi yên l ê n diện đồng thời ánh mắt đụng nhau bên trong cái kia theo trong vực sâu đi ra cự thú nâng lên bàn tay dừng một chút nhưng cũng chỉ là dừng lại một lát mà nối nghiệp tục hướng man vực đ ể ép tới cái kia bàn tay khổng lồ mở ra tiếp cận như là bầu trời hướng nhân gian rơi xuống nện xuống ma khí cuồn cuộn man vực bên trong người n g n g đầu ánh mắt nhìn lại tất cả cả cảm giác được một cấu ngạt thở kiềm chế bất quá còn tốt cũng vẹn vẹn chính là như thế tại khu vực biên giới những cường giả kia muốn t h ả m một điểm hiện tại trở về lui thời điểm lộn nào hiện ra có chút chật vật nhưng càng đi trung tâm vị trí người ở bên trong liền càng nhẹ nhõm mặc dù cũng kiềm chế nhưng tốt xấu còn có thể đi động nói chuyện chúng ta nơi này tình huống như thế nào vì cái gì cách mấy năm liền đến lợi hại như vậy tồn tại đối với nơi này phát động công kích mà lại một lần so một lần mạnh mấy lần trước còn tốt lần này ta cũng cảm giác hoảng sợ rất không ổn bộ dạng càng ngày càng nghiêm trọng nơi này làm sao cảm giác cùng câu cá bị thả m ù i câu cách một đoạn thời gian liền có dị tộc cường giả nghe được hương vị chạy tới quảng cáo lâm quận bên trong có người phát ra không hiểu nghi vấn cái này trên trời khủng bố một màn bọn hắn cách mấy năm liền trải qua một lần mà lại mỗi một lần cũng không mang theo giống nhau mặc dù kinh lịch nhiều hơn nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh trên trời khủng bố cảnh tượng trong đó khủng bố uy thế mặc dù không có bao nhiêu có thể tiết lộ tiền đến nhường bọn hắn cảm nhận được nhưng chỉ là con mắt thấy bị chấn động đến cực hạn mang đến cảm giác đèn é n cũng đã nhường bọn hắn không cách nào dễ dàng hơn có sợ hãi cảm giác bất lực sinh ra kinh lịch nhiều hơn nếu như không phải lâm quẩn khí tức dễ chịu cảm giác đạo tâm đều muốn sụp đổ đặc biệt là lần này sinh ra cảnh tượng nhất là khủng bố coi như thực lực bọn hắn yếu xem không hiểu đứng xa cũng đều có một loại không ổn cảm giác cảm giác bên trong cái kia thâm n g u y ê n ma khí còn có cái kia cự thú so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn tới khủng bố cái này ngươi không biết đâu ta mội mội là bạch dĩ nữ đế cung theo nàng nói với ta bây giờ là đại tranh chi thế thiên tiêu yêu n g h i ệ t thuận thế mà ra cổ láo tồn tại từ minh thổ khôi phục nhìn xuống phiến đại địa này mà chúng ta mang vực chính là thiên địa khôi phục về sau đại tranh chi địa là hạnh tâm đạt được nơi này tộc đàn hương thịnh cường giả phá cảnh toàn diện không là vấn đề những năm này ngươi khó nói không có cảm giác nơi này khác biệt nơi này đối những cường giả kia tới nói cũng không chính là thơm nào ngạt mùi câu bên cạnh hắn một người mang theo cảm giác thần bí nhỏ giọng nói thì ra là thế bên cạnh cầm bảo kiếm thanh niên áo trắng ngưng trọng gật gật đầu nói như vậy về sau loại chuyện này sẽ càng ngày càng nhiều mà lại càng ngày càng kinh khủng t h ầ n s ắ c hắn ở giữa đều là vẻ mặt ngưng trọng cầm kiếm tay cũng vì đó gấp xếp chặt s á c thực như thế theo ta mội mội nói càng về sau khôi phục tồn tại liền sẽ càng khủng bố hơn hiện tại đi ra còn cũng không tính cái gì là tráng áo thanh niên giải hoặc người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng mặc dù giữa bọn hắn âm thanh nói chuyện rất nhỏ nhưng bây giờ chung quanh yên tĩnh mà tất cả mọi người cũng đều là người tu luyện hai thính mắt tinh hai người đàm luận cũng bị nghe đi trong nháy mắt chung quanh cảm giác đè nén lần nữa tăng cường một cái cấp bậc tất cả mọi người trái tim như là bị đè ép một tảng đá lớn cảm giác được nặng nề thực lực phải cố gắng có được thực lực tại bảo địa như thế luôn có một ngày ta phải có như tiền bối thực lực cùng hắn cùng đi phân chiến trong đám người một cái ghim khăn t r ù m đầu thanh niên cầm trong tay đại đao hướng trên mặt đất cắm xuống mặc dù không có cắm đi vào nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn thời khắc này k h í thế quảng cáo tất cả mọi người gật đầu cảm giác g i ấ y lên nhiệt huyết nếu như bây giờ bay được bọn hắn cũng muốn đi trên không trung là tiền bối cố lên nguyên bản bọn hắn ý nghĩ là trợ trận bất quá sau một khắc rung động một màn xuất hiện lực cản là không thể nào trợ lực bọn hắn có cái kia ý nghĩ cũng không có bản sự này hiện tại liền lâm quận bên trong cục gạch đều không thể đâm thủng qua bọn hắn đi lên cũng chỉ là làm trở ngại chứ không r ú t gì bọn hắn kịp thời đem nguy hiểm ý nghĩ bóc tát nhìn thấy lúc này tại cái kia như là thiên địa sụp đổ mà x u ố n g ma t r ư ở n g rơi xuống thời điểm cái kia đứng lặng ở trên trời cùng cự thú đối mặt kim sắc nhân ảnh đồng dạng giơ tay lên bàn tay hắn nâng lên không ngừng biến lớn đem man vực c ú ám thiên địa chiếu cũng chiếu thành kim sắc mặc dù vẫn như cũ chói mắt lắc người nhãn cầu cái kia kim sắc cự t r ư ờ n g cùng man vực h i ể n lộ c ô m chế dung hợp ở cùng nhau tạo thành một mặt thiên địa c h i tường cung cự thú đập tới ma trưởng v à chạm vào nhau ẩm ẩm đã không biết ổn định bao nhiêu năm man vực giờ khác này cũng nhẹ nhàng lắc lư hai lần ma ngoại giới thiên địa càng là trực tiếp sụp xuống xuống dưới từng vòng từng vòng vết nứt không gian tại hư không vắt ngang ẩm ẩm thiên địa phát ra gầm thét có thần lôi bởi vậy hạ xuống đồng thương vực chỗ sâu những cái kia đỉnh cấp cường giả cảm nhận được chỗ dị thường ánh mắt nhìn về phía biên giới chi địa còn có cường giả trực tiếp khởi hành chạy tới xem tình huống giang giác cái kia khuynh thiên ma trưởng xuất hiện k h é hở như vỡ vụ kính nhanh chóng lan tràn ra giang giác ngay sau đó kim s ắ c nhân ảnh cùng man vực cấm chế vung ra cự trường đồng dạng có vết rách xuất hiện những cái kia thâm nguyên ma khí c u ồ n c u ộ n sôi t r à o điên cuồng hướng về kia nhiều khe hở ở giữa tề tựu mà đi muốn nước mở nhân tộc những cái kia thối lui đến xa một chút địa phương cường giả giờ phút này lần nữa bị đè nén đến cảm giác hít thở không thông b a o khỏa mà lại càng thêm mãnh liệt bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời tràng cảnh đặc biệt là cái kia muốn nứt khai kim sắc cự trưởng c h i tường lần thứ nhất lần thứ nhất gặp qua tiền bối có áp lực tại thời khắc này bọn hắn liền hô hấp cũng đỉnh trệ ở chương hai trăm sáu mươi mốt thời không rối loạn 11 giờ trước tại tiếng tạch tạch bên trong kim s ắ c khe hở càng ngày càng nhiều như tơ nhện đồng dạng trải rộng các nơi phảng phất tại sau một khắc liền sẽ vỡ nát ra kim s ắ c đứng lặng hư không thân ảnh quan g mang cũng mở đi một chút man vực lần nữa lung lay hai lần đồng thời những cái kia thâm nguyên ma khí sôi trào lên cực kỳ kích động liền đợi đến kích tình một khắc này chuẩn bị trực tiếp chui vào giống thâm nguyên ma khí ngưng tụ ra từng đầu ma vật hướng về phía man vực vận sức chờ phát động. Giờ phút thở, thấy thở không người, man vận động. này, toàn bộ man vực bên trong người, cũng nín thở, cảm thấy ngạt Giờ giác, về vực vực cảm cảm sức đổi bộ lâm ê n Bọn hắn cũng cảm giác được. Một khắc này, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Cảm giác, lần này tiến đến tồn tại quá mức lợi hại, tộc ta láo tổ muốn không nổi. tước. Một tại tộc ta tổ cảm giác được. chốc Cảm giác, mức chịu khắp hại, mấy lợi quá sẽ láo l quận bên trong những cái kia nhiệt huyết đi lên người giờ phút này được dội tắt thấy lạnh cả người từ cái này kim s ắ t trong cái khe thổi ra nhường bọn hắn khắp cả người phát lạnh l i ê n tiền bối cũng không là đối thủ các vị ma khí phải vào đến rồi liều chết một trận chiến đi biên cảnh tri địa nhân tộc cường giả mang theo nặng nề đem riêng phần mình vũ khí đem ra mặc dù liền tiền bối cũng đỡ không nổi tồn tại bọn hắn liều chết dây rủa cũng là vô dụng nhưng nên có phản kháng vẫn là phải có bọn hắn n g n g đầu ngưng trọng chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến tiểu sở kk triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh cưới bạch mã nàng nhóm gấp nước mắt đều đi ra cuốn quýt chạy về man vực biên cảnh phía sau của các nàng là lâm đằng một nhà còn có hạ tộc mấy vị lao tổ trước kia có địch bức k í c h nàng nhóm còn có thể lo lắng bất an sẽ trước tiên chạy tới man vực biên cảnh có thể kinh lịch nhiều hơn kiến thức nhiều hơn nàng nhóm hiện tại đối sở hà vô cùng tự tin trong lòng các nàng tiểu sở ca ca thâm bất khả chắc là vô địch cho nên có địch bức k í c h nàng nhóm hiện tại bình tĩnh rất nhiều liền xem như chạy tới biên cảnh c ũ nhưng g cũng k ô n g gấp. phải h Bởi là quá gấp. Bởi vì, t ờ ngày n hôm i khi, chờ nàng nhóm chạy tới thời điểm, ề u k chờ nhóm chạy tình h nàng sự n g sai biệt l ắ đã kết thúc. Nhưng hôm nay h hôm ư n n g vào thời khắc này trong lòng các nàng vô địch tiểu sở ca ca gặp phải đối thủ chân chính cái kia vỡ vụn kim sắc quan mang tựa như lòng của các nàng tại bị xé rách lần thứ nhất đây là nàng nhóm lần thứ nhất gặp qua loại tình huống này chúng ta nên cố gắng triệu ngọc linh cảm giác bi thương tiểu sở ca ca đối mặt không thể ngăn cản cương địch nàng lại cái gì cũng không làm được quảng cáo thực lực nhất định phải có đầy đủ thực lực l â m tuyết linh giờ khắc này cũng lần nữa khát vọng lên lực lượng loại cảm giác này vẫn là đã từng vì thủ hộ gia tộc thủ hộ tộc đàn lúc mới có bây giờ lần nữa khôi phục nhưng hết thể đã trễ rồi a ngồi trên lưng ngựa nàng nhóm ngầm đầu liên liên nàng nhóm đều đã rất rõ ràng có thể cảm giác được cái kia kim sắc màn sáng sụp đổ sắp đến muốn không chịu nổi giờ khắc này tựa hồ thiên địa cũng đang phát ra kịch liệt thở dốc thanh âm càng ngày càng nhanh càng ngày càng liệt muốn tới tất cả mọi người ngẩng đầu lên trong mắt quang mang ngưng tụ một ngụm nặng nề tức tại tất cả mọi người ngực bụng ở giữa đình chỉ giờ khắc này thiên địa tựa hồ ở vào vỡ nát biên giới cả thế gian đều chú ý vô số đôi mắt tiêu cự tại hào quang màu vàng l ó n g kia phía trên giang g i á c giang g i á c loại kia vỡ nát thanh âm đã sớm tại tất cả mọi người bên thai quanh quần ra nhưng mà, nhưng vào lúc này lâm thành bên trong một cái to lớn cánh cửa đột nhiên bay lên không cánh cửa là mở bên trong có ánh sáng màu đỏ nở rộ mà ra một tòa phức tạp tế h đàn đường vân trên bầu trời man vực hình thành triển khai mà lại trong nháy mắt bao trùm toàn cảnh trên trời quang mang sáng trói v ạ n vẹo xoay tròn n h ư ầ n man vực bên trong một hơi kìm nén đã nhắc đến cổ h ọ n g người trực tiếp một chút thư sướng đi ra vừa mới nhắc lên cảm xúc cũng tiêu tán ra cũng liền tại lúc này ẩm cái kia kéo căng đến cực hạn kim sắc q u a n mang như bạo liệt tấm gương vỡ vụn ra hóa thành điểm điểm kim mang rơi xuống phía dưới đồng thời cái kia khuynh thiên ma trường cũng đồng dạng vỡ vụn vỡ ra những cái kia vận sức chờ phát động s ô i trào mánh liệt ma khí còn có ma vật trong nháy mắt bị tạc lũi tách ra trong lúc nhất thời không cách nào vọt thẳng tiến vào m a n vực cũng liền tại lúc này cái kia đang xoay tròn vặn b ẹ o q u a n mang tạo thành một cái thông hướng không biết chi địa hát động thôn phệ hướng toàn bộ m a n vực cuối cùng thành công x o á t đồng dạng tại thời khắc này trong tàng thư cát sở hà đột nhiên mở mắt ngẩng đầu bắn thẳng về phía bầu trời nhìn xuyên hư vô thâm uyên sở hà thần sắc rất khó coi trực tiếp được giật nảy mình không nghĩ tới hắn chỉ là bế quan một chút cùng hắn không có cái gì thù hận thâm uyên sẽ trực tiếp đánh tới cửa còn đem man vực làm cho thành dạng này đơn giản lẽ nào lại như vậy mà ở thời điểm này một tay nắm được sụp đổ rơi cự thú phát ra gào thét đỏ h ứ n g mắt giơ lên một cái tay khác bàn tay quảng cáo hắn muốn trực tiếp đem quan g mang kia biến ảm đạm kim sắc thân ảnh đập nát khuynh thiên cự trưởng lần nữa bao trùm thiên địa bất quá lúc này cái kia xoay tròn quan g mang đã đem man vực n u ố t vào quan g mang thít chặt bắt đầu khép lại kim sắc thân ảnh đồng dạng tiêu tán theo thâm nguyên cự thú cái kia hồng sắc như nhàm tương hốc mắt sôi trào mà lên trong miệng phun ra khói đặc phát ra gào thét nhưng mà nhưng vào lúc này đ ồ h ố n trướng hư l ệ n h một tiếng tại hắn vang lên bên hai sau đó một cái kim sắc cự trưởng theo hư không xuất hiện khẽ quét mà qua cùng nó cái kia bao trùm thiên địa ma trưởng chạm vào nhau trong nháy mắt đem vỡ nát sau đó tiếp tục hướng về phía trước trực tiếp đánh nát cự thú một đoạn thân thể nhưng liền cũng này là ngừng nương theo lấy hư không cái kia quang mang rực rỡ triệt để khép lại về sau kim sắc thủ trưởng cũng đồng dạng sụp đổ tiêu tán thâm nguyên ta nhớ kỹ hư không bên trong cuối cùng chỉ còn lại một đạo hữu nhiên thanh â m một đôi tại hư vô ở giữa hiển lộ con mắt thật sâu nhìn chăm chú thâm nguyên ma khí còn có cự thú liếp mắt vê anh thâm nguyên ma khí mãnh liệt như suối thủy bàn bay vọt mà vào đem mang vực nguyên bản chỗ trống chỗ bổ khuyết một đám ma vật ở bên trong không ngừng gào thét nhưng mà giờ phút này mục tiêu của bọn nó đã sớm mất đi tung tích nhất định phải tìm tới hắn sáu thiên địa lâm vào vĩnh hằng hát cám thời không sinh ra rối loạn cảm giác man vực bên trong vừa mới kinh lịch một trận nguy cơ sinh tử người chỉ cảm thấy một cỗ t r ố n g vắng cảm giác từ trong tâm linh sinh sôi mà ra tất cả mọi người bản năng cảm giác được bối rối nhưng giờ phút này cho dù mạnh như chiến phủ cũng không có chút nào biện pháp bọn hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía bầu trời như là đối mặt thời gian ở trước mắt nhanh chóng thoáng qua mạnh liệt cảm giác hôn mê cho dù là tu vi của bọn hắn cũng ngăn cản không nổi man vực bên trong có người càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh dù cho là nhân tộc cương giả cũng bọn ị bách b nhắm mắt lại.、Bọn、hắn phát tán ra lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng được tiêu hao như là được thứ gì thốn p h ệ nhường tâm linh sinh ra cảm giác mệt mỏi cuối cùng bị ép thít chặt tiến vào thể nội lúc này man vực lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch rất nhiều người nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi không ngủ cũng chỉ là vấn đề thời gian s ở hà từ tàng thư các bên trong đi ra dậm chân đi vào man vực biên giới xuyên thấu qua cái kia màn sáng màu đỏ ánh mắt như tinh thần đồng dạng thâm thúy hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài toàn bộ mang vực cũng tại một chỗ được mở rộng ra như đường hầm đồng dạng không gian bên trong di chuyển nhanh chóng cái kia đường hầm thần bí mà mang theo không lường được lực lượng liền sở hà ánh mắt nhìn chăm chú lâu cũng cảm giác có chút hơi t r ò n váng cựu giới sơn sở hà c h ấ p hai tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đường hầm phía trước quan bế chương hai trăm sáu mươi hai giáng lâm m ộ ư ơ i một giờ trước ẩm ẩm tại không gian trong đường hầm trọn vẹn xuyên qua thời gian mấy tháng man vực bên trong người đều đã khống chế không nổi lâm vào ngủ say bên trong liên liên một mực đánh dấu sở hạ cũng cảm giác có chút mệt mỏi chủ yếu là không có chuyện làm toàn bộ man vực lại lâm vào trong yên lặng so tu luyện còn muốn buồn k ẻ không thú vị đây là một trận trước nay chưa từng có đường dài hành trình chỗ vượt qua cự ly là người không cách nào tưởng tượng tại đường đi bên trong sở hạ còn ngẫu nhiên dùng toàn lực ánh mắt xuyên t h ấ u không gian đường hầm thấy được một chút kỳ dị điểm sáng bên trong có sinh mệnh khí tức thậm chí có một lần sở hà nhìn ra ngoài thời điểm đồng dạng có một đạo mang theo ánh mắt cảnh giác hướng về hắn quét tới mặc dù chỉ là vội vàng liếc mắt lại làm cho sở hà cảm thấy áp lực về sau hắn cũng liền không có lại loạn hướng bên ngoài xem xét thanh thanh thật thật tại tàng thư các đánh dấu làm cho nghệ thuật một ngày này tại bùn u một tiếng về sau toàn bộ man vực tựa hồ được nôn ra ngoài sau đó vang lên lên ầm ầm thanh âm toàn bộ man vực cũng xuất hiện mất trọng lượng cảm giác chìm xuống dưới đi đến nhàm chán phía dưới nằm sấp tại cái b à n trên nghỉ ngơi sở hà mở to mắt thân thể trong nháy mắt lên không ánh mắt hướng về phía ngoài thiên địa quét mắt một vòng lúc này man vực vẫn còn cựu thiên phía trên đang nhanh chóng hướng xuống đập xuống mà phía dưới thì là một mảnh liên miên sân mạch phía trên mỗi một ngọn núi cũng có thể so với man vực lớn nhỏ vô số kể sở hà ánh mắt liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng trong tầm mắt còn ra hiện mơ hồ cảm giác đây là một mảnh hoàn chỉnh thế giới cùng đông thương vực tàn phá hoàn toàn khác biệt nếu như nói đông thương vực là cái sảng như vậy mảnh thế giới này chính là không có chút nào khe hở thiết cầu chỉ là hơi cảm thụ sở hạ có thể khẳng định phía dưới kia đỉnh núi so với đại biến về sau đông thương vực còn muốn gian c h ắ c nếu như nói tại đông thương vực đánh ra chấn vỡ mười khối đá xanh lực lượng như vậy ở chỗ này cũng chỉ có thể chấn vỡ một khối tại đông thương vực vương giả mặc dù bay g i nan nhưng tốt xấu còn có thể lên không nhưng ở mảnh thế giới này khả năng chỉ có dùng k i n h công xa xa sở hà tại những cái kia trên đỉnh núi còn cảm thấy một cỗ cường thịnh sinh mệnh lực lượng rất mạnh cực kỳ rót mỗi một ngọn núi bên trong đều có đếm không hết sinh linh có mạnh có yếu kẻ yếu bỏ qua những cái kia mới vừa đi ra tiểu g i a hỏa cái khác cơ bản đều là vương giả cấp độ sò、so、tiên thiên còn nhiều v ề phân mạnh sở hà cảm nhận được mấy đạo đạp thiên khí tức ma cái này con vẹn vẹn hắn có thể cảm nhận được phạm vi mảnh thế giới này đến cùng có bao lớn còn cũng không có biết cương giả có bao nhiêu không ai nói rõ được quảng cáo phải khiêm tốn sở hà tự nói nơi này xem xét liền rất đáng sợ sở hà cầm tiêu ngọc thân hình trong nháy mắt hạ xuống đến man vực dưới đáy mặc trường bào sở hà chắp hai tay sau lưng hắn trường bào theo gió âm thanh phồng lên hoa hoa tắc hưởng màu đen tóc dài tại trong gió chập trờn đỉnh đầu của hắn là rơi xuống phía dưới một mảnh thiên địa tới gần đại lục sắp đập xuống đến trên đầu của hắn cái kia được đè ép phong bạo như từng trận sấm sét vang vọng quanh quần ra liền không gian cũng bị chấn động đang run r à y nhưng sở hà lại bất động hắn liền đứng ở nơi đó tùy ý phong bạo lôi đ ỉ n h tại quanh người hắn quần quận nổ vang hắn một đôi chân vững vàng cắm rễ trên hư không trên trời rơi xuống đại địa thậm chí không thể để cho hắn nhũ mày ô sở hà đem tiêu ngọc đặt ở bên miệng một bài rung động đến tâm can sơn hà ca khúc vang lên theo sau đó một cỗ vô hình ý chí lực lượng tản ra sau một khắc toàn bộ đại lục như là được một cái to lớn như kình thiên tri trụ đồng dạng tay cầm nắm giơ lên cái kia nguyên bản hung manh tốc độ rơi xuống tại trong tiếng ầm ầm vì đó mà ngừng lại từ cực động đến đứng im cái kia kịch liệt ma sát nhường hư không cũng rung động hai rung động mấy người đại lục ổn định lại thổi tiêu ngọc sở hà như là cái này hư không có một tòa thông hướng mặt đất cầu thang hắn một bên thổi một bên từng bước từng bước hướng xuống dậm chân mà đi trên trời man vực cũng theo hắn tiết tấu từng tấc từng tấc chậm chạp hạ xuống mà lúc này những cái kia phía trên dãy núi sinh linh rất nhiều đã phát giác được dị dạng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống đại lục xa xôi chỗ thấy cảnh này một chút c ứ n g giả trong mắt lấp loe tia sáng kỳ dị suy đoán có phải là hay không trên trời rơi xuống dị bảo có thể đi vớt một cái mà đối diện man v ư ợ c phía dưới đỉnh núi lúc này đã hoàn toàn lộn xộn bỏ m ặ t là cường giả vẫn là kẻ yếu đối mặt cái kia sắp đập xuống mà xuống đại lục cũng cảm thấy sợ hãi phi thân chạy tứ tán nguyên bản cái kia trên đỉnh núi còn có mấy vị đạo tôn cấp bậc dị tộc phát giác được tình huống về sau muốn lên đến hợp lực đem cái kia nện xuống tới đồ vật trực tiếp đánh đi ra nhưng ở từ khúc vang lên lên về sau bọn chúng mắt lộ ra sợ hãi không do dự trực tiếp lựa chọn thoát đi tốc độ muốn bao nhanh liền có bao nhanh mà lại rất co i ăn ý chào hỏi cũng không đánh liền làm được đồng bộ v è o một tiếng trực tiếp tản đi ra loạn đối mặt từ trên trời giáng xuống tai h n ạ quảng cáo cả Cá ngọn núi cũng loạn tại bao trùm thiên địa tiếng tiêu bên trong được xua đổi u điên cuồng chạy trốn phía trên dây núi h á c ảnh quần quận toán loạn như hồng lưu tản ra hướng bốn phương tám hướng các loại sợ hãi gào thét sen lẫn chửi mắng liên tiếp vang lên lên chỉ là nửa ngày thời gian không đến một cái ngọn núi liền được tự chủ trống rỗng những dị tộc kia rất nhiệt tình biết nhân tộc muốn tới chủ động đưa ra địa phương đối với cái này sở hà rất hài lòng mới đến hắn liền cảm nhận được cái này dị v ư ợ t bên trong những thứ này tộc đ à n đối kẻ ngoại lai thiện ý đi vào địa phương xa lạ làm kẻ ngoại lai hắn là không có cảm giác an toàn nhưng những thứ này dị tộc hành vi liền cho hắn cảm giác an toàn ẩm ẩm tại tới gần đỉnh núi thời điểm sở hà thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại man vực phía dưới cái kia thổi tiếng tiêu cũng theo đó im bặt mà rừng t r ố n g trời lực lượng biến mất chậm rãi hạ xuống man vực đ ỗ n g nhiên gia tốc sau một khắc liền đột nhiên cùng phía dưới đỉnh núi đánh vào nhau cả ngọn núi tại nặng nề lực lượng bên dưới trực tiếp hướng xuống sụp đổ một tầng tại song phương kết hợp một nháy mắt một mảng lớn đất đai liền trong nháy mắt biến mất sơn hà vỡ nát những cái kia cao bằng trời cổ mộc thành lịch sử phía trên những dị tộc kia để lại các loại trận thế được kích hoạt sau đó được lực lượng s i n h s i n h đẻ nát bất quá như thế lớn lực va đập lượng đối man vực ảnh hưởng lại cũng không tính toàn lớn toàn bộ man vực trải qua sở hà l ậ p đi l ậ p lại rèn luyện dán chắc cực kỳ hạ xuống về sau tôi khô lạp hủ sau đó thật sâu rơi vào đỉnh núi đất đá bên trong cắm rễ trên đó run lên hai run rẩy hết thẻ liền kết thúc hô sở hà thở dài ra một hơi sẽ tại không gian đường hầm tích lũy v ấ t khí thở ra về sau lại sâu sắc hít một hơi theo khôi phục cây l i ễ u bên trong phát ra mang theo t h ơ m ngọt chi vị không khí ba cái mặt trời sở hà n g n g đầu nhìn lên trên trời ba cái mặt trời mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị ba cái mặt trời q u a n mang nóng bỏng vô biên đối sở hà ảnh hưởng không lớn nhưng nếu như là bình thường vương giả chỉ sợ đều sẽ cảm giác được khó chịu thế giới như vậy tuyệt đối không đơn giản trước tiên cần phải có đầy đủ hiểu rõ mới được sở hà đứng dậy ánh mắt nhìn về phía nơi xa chương 263, t h i ê n thanh sơn mạch sở hà theo man vực bên trong đi ra đặt chân liền nhau một cái đỉnh núi theo man vực đập xuống phía trên một cái đỉnh núi sinh linh lập tức theo t ừ phía liền sông ra ngoài dẫn đến nơi này bây giờ rất loạn xung đột sự kiện đẫm máu không ngừng phát sinh trong rừng rậm không ngừng vang lên lên oanh minh nổ vang sở hà không vừa mắt đem mấy cái kia trên thân sát khí dày đặc nhất hung nhất s á t lục vô số một bên g i ế t còn một bên ă n xem xét cũng không phải là vật gì tốt dị tộc dùng lưỡi câu đi qua đánh mấy bắt hai cất vào túi càn khôn bên trong những cái kia trong hỗn loạn dị tộc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoàng kim móc cái này đến cái khác trong chàng mấy cái chấn chàng tử lão đại liền cũng ngẩng đầu không thấy lập tức liền được bị hủ run lập cập rất có a n ý lui xuống chạy tứ tán sở hà mang theo mấy cái dị tộc lui trở về man vực đi thẳng tới c h ấ n ma tháp tầng thứ ba đưa chúng nó ném đi ra p h o n g tới lôi cầu phía dưới không nói gì liên làm nóng một bình trà cầm một cái cái ghế ngồi xuống còn lấy r a nghiêm chỉnh con dê bắt đầu nướng một bên kiên nhận chờ đợi đối với cha hỏi quá trình hắn đã rất quen thuộc chỉ có trên đầu lơ lửng lôi điện mới có thể để bọn chúng đầu nào biến rõ ràng làm ra lựa chọn chính xác nói ra đặc sắc cố sự mà không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi mấy giờ về sau s ở hà phất tay k h í tức yếu nhất cái kia dị tộc được hắn để xuống giới thiệu một chút nơi này là địa phương nào ta nói là cái này mênh mông vô bờ toàn bộ sân mạch sở hà vừa ăn nướng thịt dê một bên lên tiếng hướng về trước mặt hắn cái kia thân thể như bá vương long toàn thân bị điện giật hoa quấn quanh dị tộc cựu trọng đại thánh đặt câu hỏi nơi này là thiên thanh sân mạch vấn đề này không phải cái gì khẩn yếu sự tình vừa mới bị đánh một trận bá vương long thành thật liền trực tiếp trả lời nơi này tình huống cụ thể còn có những cái kia cường tộc thực lực thế nào sở hà đưa cho bá vương long một cái đùi dê tiếp tục hỏi bá vương long mặc dù thân thể còn có linh hồn đều là đau nhưng chỉ là mấy giờ xét đánh còn cũng không thể để nó mất đi tư duy năng lực theo sở hà trong lời nói hắn trong nháy mắt liền biết hắn không phải người địa phương nhưng biết thì biết hiện tại hắn không có lựa chọn chỉ có thành thật trả lời có có thể được đùi dê mặc dù một ngụm liền n u ố t mất hương vị không chút nếm đi ra nhưng lại muốn so gặp phải xét đánh mạnh hơn nhiều hắn xem như đã nhìn ra nhân loại này chính là muốn tra hỏi gặp phải xét đánh chỉ là ra o à i phủ đầu nếu như trả lời nhường kia nhân loại hài lòng mặc dù ra không được nhưng hẳn là giống trên bờ những tên kia chỉ là được cầm tù nhưng nếu như không phối hợp chính là giống những cái kia được cái chốt bắt đầu đã không biết bị đánh bao lâu ra hỏa bị đánh trí tử bá vương long suy nghĩ chuyển động đồng thời cũng đã bắt đầu trả lời thiên thanh sân mạch tộc đàn vô số phần lớn thực lực cũng tại thất phẩm bên dưới trong tộc chỉ có mấy cái mới vào đạo tôn lao tổ về phần mạnh nhất tộc đàn là kim hầu nhất tộc dựng điệu nhất tộc còn có thiết sĩ nhất tộc bọn chúng tộc q u ầ n thực lực tại bát phẩm bên trong trong tộc có đạp thiên ngưng sơn cường giả tồn tại đạp thiên ngưng sơn sở hà thần sắc cứng lại hỏi đạp thiên ngưng sơn là cảnh giới gì đạp thiên phía trên a bá vương nhất long lần ngơ cảm giác không hiểu nhân loại này coi như không phải người địa phương nhưng làm cường giả mảnh này thiên địa thưởng thức luôn luôn nên biết bất quá hắn tuy có nghi vấn nhưng bây giờ hắn là được hỏi đối tượng không có tư cách hỏi lại cho nên cứ việc không hiểu bá vương long vẫn là thành thật trả lời giải thích nói đạp thiên ngưng sơn là đạp thiên cảnh bên trong tam trọng gọi chung là đạp thiên tri cảnh quá mức khó lường cường đại mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng t r ê n lệch cực lớn mà nghe nói mỗi qua tam trọng càng là còn có một lần bay vọt về trước là một lần thăng hoa đạp thiên cựu cảnh mỗi qua tam trọng là không giống đạp thiên ngưng đ ổ đạp thiên ngưng sơn đạp thiên ngưng thế bất quá cụ thể có cái gì không giống tiểu nhân thực lực quá yếu cũng không biết sở hà gật gật đầu s á c thực như thế đạp thiên cảnh giới mỗi một trọng t r ê n h lại xác thực đủ lớn nơi này trên trời vì cái gì có ba cái mặt trời bá vương long dù sao không có từng nói với hắn sách không biết q u ý củ hắn nói xong cũng ý miệng sở hà chỉ có thể tiếp tục đặt câu hỏi sở hà vô c h i nhường bá vương long càng chắc chắn trong lòng suy đoán nhưng nó vẫn là thành thật hồi đáp cựu trọng giới mặt trời không chỉ ba cái kỳ thật có chín cái nhưng ở đại bộ phận thời điểm đi ra chính là ba cái thời tiết là bình thường nhưng có lúc đi ra số lượng sẽ khác biệt thời tiết cũng sẽ biến khác biệt đã từng xuất hiện cựu nhật hoành không tình huống liền xem như đạp thiên cường giả đều sẽ cảm giác phiền muộn phổ thông đế tôn sinh linh nếu như không thể được đến cường giả phù hộ thậm chí sẽ bị đốt sống chết tươi lúc kia mảnh này thiên địa cũng sẽ biến hoang vu trừ cái đó ra còn có thể xuất hiện tất cả mặt trời chậm chạp không xuất hiện tình huống tới lúc đó rét lạnh sẽ theo thời gian trôi qua gấp đôi trồng lên đến cuối cùng phổ thông đế tôn sinh linh không chiếm được phù hộ sẽ bị trực tiếp tươi sống chết cóng bất quá những thứ này ta cũng chưa từng gặp qua theo ta có ký ức bắt đầu hôm nay trên nhiều nhất thời điểm là sáu viên mặt trời bá vương long đối sở hà thân phận có chỗ suy đoán về sau giới thiệu tỉ mỉ một chút đương nhiên hắn thực lực có hạ kiến thức so sánh hạn những thứ này hắn cũng không có tự mình kinh lịch sở hà ngẩng đầu nhìn l ư ớ t mắt cái thế giới này có bao lớn sở hà quay đầu hỏi tiếp không biết bá vương long lắc đầu hắn trả lời về sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn sở hà l ư ớ t mắt sợ sở hà đối với nó bất mãn đem nó ném lôi cầu phía dưới đi đánh dù sao có thể trả lời vấn đề không chỉ hắn một cái cho nên hắn tiếp lấy lại giải thích nói cựu giới sơn vô cùng lớn đừng nói là ta liền xem như những cái kia đạp thiên cảnh giới tiền bối cũng không nhất định biết đi sở hà đem cuối cùng một con dê chân liền ra lẫn xương nuốt vào sau đó đem bà vương long vứt qua một bên đem cái khác dị tộc lần lượt bung ra hỏi giống nhau vấn đề đạt được đáp án cơ bản giống nhau về phần cấp độ càng sâu vấn đề sở hà liền không có trông cậy vào bọn chúng những thứ này dị tộc thực lực quá yếu hơi phức tạp một điểm vấn đề đều là nghe nói thuần tuy chỉ có thể làm thuyết thư nghe sở hà thấy bọn nó coi như phối hợp liền đem bọn chúng theo tầng thứ ba dẫn tới tầng thứ hai ném vào trong c h ả o dầu hắn người này gần đây thưởng phạt rõ ràng bá vương long tại trong c h ả o dầu rẫy ruồi chu lên đem c h ả o dầu đập t h ù n g t h ù n g văng lên hắn cảm giác cực kỳ không đúng hắn đã rất phối hợp hẳn là giống trên bờ những cái kia đang ngủ ra hỏa chỉ là được cầm tù mà thôi làm sao cuối cùng chính là đổi một chỗ theo xét đánh biến thành dấu ép mặc dù cái này trào dầu so với cái kia lôi điện cảm giác xác thực muốn dễ chịu một điểm nhưng đây cũng là không được a đừng núp nhích n ằ m ngang một điểm sẽ dễ chịu rất nhiều trên bờ đệ nhất hổ ngắm mấy cái dị tộc liếp mắt vẻ vải nhắc nhở một câu quan bế chương hai trăm sáu mươi bốn hoang giới chi linh theo man vực theo không gian đường hầm bên trong đi ra sau đó lại liên tiếp phát sinh chấn động man vực bên trong người bắt đầu theo ngủ say bên trong liên tiếp tỉnh lại phát hiện hết thể khó chịu đều đã kết thúc nhìn lên trên trời ba cái mặt trời bọn hắn luôn cảm giác một trận kịch chiến về sau thế giới biến giống như không đồng dạng những cái kia man vực cảnh nội người chỉ là nhìn thấy mặt trời còn có bầu trời có chút không giống cái khác còn cũng không có thay đổi gì nhưng ở man vực biên cảnh nhân tộc cường giả mới thật sự rõ ràng cảm nhận được khác biệt bọn hắn đi vào man vực biên giới nhìn xem cái kia đứt gãy sở cầu sóng biển mãnh liệt đã không thấy lọt vào trong tầm mắt đều là núi cao cái này tựa như là đổi một cái thế giới một dạng chiến phủ đi ra man vực phạm vi đi vào bên ngoài hít sâu một hơi có cực kỳ cảm giác không giống nhau đến cùng chuyện gì xảy ra tộc ta tiền bối cùng cái kia dị tộc kinh khủng tồn tại đôi chiến kết quả cuối cùng lại là như thế nào ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa tiểu sở ca ca triệu ngọc linh lâm tuyết linh cưỡi ngựa trực tiếp xông vào đằng sau đi theo lâm đằng một nhà nhìn xem nhàn nhã trên ghế lay động sở h ạ nàng nhóm lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ thế nào sở hà nhìn xem mấy người các nàng con mắt đỏ ngầu không khỏi lộ ra kinh ngạc không không có gì triệu ngọc linh lắc đầu sau đó kiên định nói tiểu sở ca ca ta phải nghiêm túc tu luyện muốn giống như ngươi lợi hại ngươi một mực cực kỳ cố gắng a ta cũng không thấy ngươi lười biếng sở hà cười nói triệu ngọc linh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình nhãn trâu xoay đậu không khỏi gật gật đầu giống như xác thực như thế nàng đồng dạng tu luyện cũng không chút lười biếng tới sở dĩ vẫn là thực lực không cao nói cho cùng vẫn là thiên phú không được nghĩ đến chỗ này triệu ngọc linh một mặt thất lạc cảm giác thất bại không thôi lâm tuyết linh cũng giống như thế những năm này nàng mặc dù tu luyện mạnh mẽ không bằng lúc trước nhưng kỳ thật cũng khá nỗ lực nhưng như cụ không cách nào đến giúp sở hà một chút xíu đây là tuổi tác tranh lệch mang đến các ngươi thế nào sở hà xem nàng nhóm một bộ thụ đả kích bộ dáng cảm giác nghi hoặc không có gì đâu triệu ngọc linh lắc đầu sau đó lại lộ ra nụ cười nói tiểu sở ca ca rất lâu không nghe ngươi kể chuyện xưa lại cho chúng ta nói một chút đi nhân tộc đi tới xa lạ địa giới kinh lịch sơ kỳ khó chịu nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tới thời gian như thường lệ qua tu hành cũng không thể rơi xuống bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề bọn hắn tại man vực bên trong tu hành là bình thường nhưng ra man vực cho dù phía ngoài hoàn cảnh so trước kia đông thương vực tốt không biết bao nhiêu tùy tiện một cái tốt một chút địa phương cũng như là động thiên phúc điện nhưng chúng nó tu hành thời điểm lại cảm giác được ngăn c h ắ t chắt cảm giác cực kỳ không thuận lợi còn rất khó ổn định lại tâm thần lúc tu luyện sẽ cảm giác trong đầu một mảnh dối bời mảnh này thiên địa tựa hồ không thích tại bài xích bọn chúng bất quá còn tốt tại man vực bọn hắn còn có thể như thường lệ tu luyện bên ngoài đạt được bảo vật cũng có thể sử dụng hiệu quả cũng không tranh lệch nếu không trực tiếp xong đời sở hà đi vào man vực bên ngoài tu hành cảm thụ một chút lại phát hiện hắn cũng không có gặp được những người khác nói tới vấn đề tu luyện cực kỳ thuận lợi không có loại kia được bài xích cảm giác thậm chí cảm giác so tại đông thương vực thời điểm còn tốt hơn tu hành càng thêm nhẹ nhõm là công pháp vấn đề vẫn là người vấn đề lại hoặc là đây là thiên đạo lao phụ thân đặc hữu đ ã i ngộ sở hà sờ lên cảm như có điều suy nghĩ Ừm. sở hà đột nhiên nhìn về phía man vực bên trong thiên bi đứng lặng phương hướng man vực biên giới thiên bi nơi ở một ngày này như là được kéo ra một cái khe tạo thành một cái h ấ t động sau đó một cái to lớn dẫn đầu từ đó c h u i ra ánh mắt nó tại nhìn chung quanh một lần cảm giác có chút không đúng dẫn đầu chi phối vung vẩy hiện ra cẩn thận từng ly từng tí cũng không có gấp đi ra nhưng vào lúc này đột nhiên một cái bàn tay khổng lồ giáng lâm dùng sức đưa nó đầu cho bao trùm sau đó dụng lực vừa gậy cựu trào tiểu thần long từ đầu tới đôi u được cứ thế mà rút ra hắn muốn rẽ r ù a phản kháng lại sợ hãi phát hiện để không nổi chút nào lực lượng toàn bộ thân rồng như là lâm vào thâm n g uyên bị chấn áp s ở hà dậm chân mà đến đem cựu trào tiểu thần long cho bóp tại hư hảo trên bàn tay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên bi chính là thứ này đem thâm n g uyên cho dẫn tới sau đó đã dẫn phát một loạt sự tình cuối cùng kích hoạt lên việt giới thạch đem hắn lấy được nơi này trước đó ở vào không gian đường hầm bên trong sở hà sợ làm ra chuyện gì liền không có còn nó hôm nay thấy được hắn lo lắng lấy muốn hay không đem cái đồ chơi này mang về thử một lần có hay không xét đánh giá trị thu một điểm lợi tức sở hà đưa tay vừa gậy lại phát hiện cái này thiên bi vượt quá tưởng tượng trọng lấy lực lượng của hắn cầm lên cũng cảm thấy nặng nề cảm giác ta là hoang giới chi linh nhưng ở sở hà đem thiên bi rút lên tới thời điểm phía trên một nhóm kim sắc chữ lớn h i ể n hiện sở hà s ư ơ n g sở bất quá cũng không có cảm giác ngạc nhiên ta cảm giác được nơi này đã không phải là hoang giới ngươi có thể đem ta mang về sao thiên b i trên chữ xuất hiện biến hóa sở hà không đáp ngươi là hoang giới sinh linh nếu như ngươi không quay về chờ đợi hoang giới thăng hoa tại cái khắc giới ngươi vĩnh viễn không có siêu thoát khả năng hoang giới chi linh gặp sở hà không để ý hắn phía trên chữ lần nữa biến hóa có ý tứ gì sở hà có một chút hứng thú đem thiên bi thả lại tại chỗ lên tiếng hỏi mỗi một cái thế giới đôi cái khác giới vực sinh linh đều là bài xích cương đại người sẽ bị nhằm vào áp chế kẻ yếu tu hành không thuận mà siêu thoát là chân chính đạp thiên tri cảnh chỉ có tại thế giới này mới có hy vọng chỉ có siêu thoát sinh linh mới có hy vọng đột phá đạp thiên cảnh đi ra bước kế tiếp thiên bi phía trên chữ viết biến hóa trả lời sở hà vấn đề ngươi có ý thức vì cái gì không có xua đổi thâm lên sở hà hỏi trước đó tại hoang vực hắn đem tôn này thiên ma làm ra thời điểm thiên địa thần lôi ngưng tụ cái kia uy lực cũng không yếu không ý thức của ta sinh ra không bao lâu mà lại thâm viên ăn mòn phương thức không giống ta không có cách nào ứng đối thiên bi chữ viết biến động làm ra giải đáp sở hà gật đầu sau đó lại lần hỏi ngươi là hoang giới chi linh bây giờ bị mang ra ngoài hoang giới sẽ như thế nào tạm thời không có chuyện làm ta chỉ là một trong số đó hoang giới chi linh có bốn k ố i lần này thâm nguyên cưỡng ép g á n g lâm cũng không phải không có đại giới hắn trong thời gian ngắn không làm được cái gì hoang rơi khôi phục sẽ thuận lợi rất nhiều thiên bi làm ra trả lời được thôi sở hà nghĩ đến man vực bên trong người tại mảnh thế giới này không bình thường cảm giác hoang giới chi linh nói có thể là thật liền tạm thời từ bỏ đem nó phóng lôi cầu phía dưới ý nghĩ người đi vào cái thế giới này sẽ không bị bài xích sao sở hà lại mở miệng hỏi bằng vào ta bản năng cảm giác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 đây là đã xảy ra chuyện gì hắn nhớ kỹ hắn đi vào cũng không bao lâu a cựu trào tiểu thần long cảm giác cực kỳ lộn xộn kế hoạch của nó rất hoàn mỹ không nên có sai lầm mới đúng làm sao lại liên tiếp sinh ra biến cố đến đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề cùng nó đoán trước suy tính t r a n h lệch như thế lớn đơn giản nhân loại thả ta nếu không ngươi có đại phiền thoái không muốn minh bạch vấn đề cựu trào tiểu thần long bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh trước mắt mở miệng uy hiếp sở hạ đưa nó đem thả ngươi yên tâm chỉ cần thả ta ta thể vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi phiền phức còn có thể cho ngươi cơ duyên to lớn uy hiếp đồng thời cựu trào tiểu thần long trả lại ra hứa hẹn sở hà kinh ngạc nhìn trong tay hấu long l ư ớ t mắt yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy còn có thể cho ngươi một cái đại cơ duyên tư chất của ngươi tốt như vậy về sau ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi sở hà tại trên đầu nó vỗ vỗ đồng dạng làm ra hứa hẹn cựu trào tiểu thần long s ư ớ n g sở kinh nghi bất định sở hà không có sen vào nữa hắn trực tiếp đóng gói bỏ vào túi càn khôn bên trong cái này long chỉ là đế tôn c h i cảnh nguyên bản không có tác dụng gì nhưng nó khẩu khí như vậy lớn lại là k i ể u trảo có lẽ trong đầu sẽ có rất nhiều có ý tứ sự tình có thể giữ lại về sau từ từ nói sách gặp sở hà rời đi thiên bi phía trên chữ viết lấp lóe một hồi sau đó một lần nữa sắp xếp cương gia bảng hạng nhất chính phủ thiên nhân nhất tổ、ổ. người thứ hai hồng tổ nhân tộc thiên kiêu bảng hạng nhất vương đảng phi nhân tổ người thứ hai lâm lăng tuyết nhân tộc từng hàng chữ viết ở phía trên hình thành sở hà con túi càn khôn ở bên ngoài tiếp tục đi dạo lại liên tiếp nhìn thấy mấy cái lén lén lút lút muốn nếm thử tiến đến tìm cơ duyên dị tộc sở hà thanh toàn thỏa mãn bọn chúng cần câu liên tục vung vẩy n h i ệ tình t mời bọn chúng cơ duyên loại chuyện này sở hà cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt hán t ừ trước đến nay cũng rất hào phóng mà lại không có chủng tộc có khác bỏ mặc là người hay là dị tộc gặp nhìn thấy thuận mắt liền đều sẽ cho một điểm cứ việc bởi vì ngày đó man vực hạ xuống động tĩnh rất lớn xa xa những cái kia đỉnh núi rất nhiều dị tộc cũng ngửi thấy cơ duyên hương vị liên tiếp tìm tới số lượng hơi nhiều sở hà cũng không có cảm giác đau lòng ngược lại rất vui vẻ trên tay hắn bảo vật nhiều từ trước đến nay ưa thích giúp người làm niềm vui mà lại càng nhiều càng tốt người sở hà ngồi tại một cái lũ lụt bờ đầm bên trên mang theo con rùa tại thả câu mảnh này đỉnh núi tựa hồ có chút đặc thù là tất cả dị tộc nơi công cộng không có tộc đàn chiếm lĩnh những dị tộc kia tìm đến cơ duyên cơ bản đều là đi đường này một ngày này hồ nước rung động phía trên hình ảnh biến ảo xuất hiện một hàng bóng người sở hà nguyên bản muốn run run c â n câu ngừng lại sau đó tiếp tục chờ đợi vừa vặn giống có cái lưỡi câu ở trước mặt ta lung lay một chút cách đó không xa trên núi một hàng bóng người tầng trời thấp tung bay trong đó một cái áo lam thanh niên hiện ra kinh nghi bất định trên người hắn khí tức buộc phát ra trong tay xuất hiện một cái trọng kiếm được sát khí quấn quanh t h ầ n s á c hắn ngưng trọng tại bốn phía quét mắt một vòng không thể nào chúng ta làm sao không thấy được bên cạnh hắn đồng bạn nghe vậy cũng lộ ra cảnh giác trong tay xuất hiện vũ khí ánh mắt sắc bén tại bốn phía l i ế c nhìn lại không phát hiện chút gì vừa mới s á t thực có cái k i a móc giống như muốn trực tiếp bỏ vào miệng ta bên trong đến áo lam thanh niên mở miệng hắn hồi tưởng lại một màn kia không phải ảo giác mới đúng cái kia móc hàng quang hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được xuất hiện một m h á y mắt thẳng hướng trong miệng hắn đưa qua đến mà lại nhường hắn có một loại không cách nào dâng lên phản kháng ý chí suy nghĩ linh hồn trực tiếp lâm vào đ ỉ n h trệ chỉ bất quá tại sau cùng thời điểm cái kia móc lại biến mất mà thôi cái kia mọi người cẩn thận một chút đi nếu như lại có không đúng cảm giác lập tức rút lui một người thanh niên khác mở miệng tất cả mọi người gật đầu lòng cảnh giác nâng lên tối cao tiếp tục đi tới có người đang câu cá một lát sau mấy cái thanh niên đi tới bên đầm nước nhìn xem câu cá sở h ạ đều là xương sở bọn hắn nhìn xem đầm nước liếc mắt qua có thể xác định bên trong đừng nói cá liền trùng cũng không có bọn hắn nhíu mày nhìn về phía sở h ạ trong mắt tinh quang lấp lóe nhân tộc thế lực cách nơi này mặc dù không xa nhưng cũng không gần ai sẽ không có chuyện làm chạy đến nơi đây đến câu cá hơn nữa còn là tại một cái không có cá đầm nước tuyệt đối là có vấn đề làm không tốt đây chính là mục tiêu của bọn hắn một đám thanh niên thân hình loại lên kết thành trận thế đem sở hà trực tiếp bao hết bắt đầu yêu nghiệt hiện hình một người trong đó càng là xuất ra tấm gương hướng về phía sở hà vừa chiếu trên đó kim sắc quang mang loại lên sở hà cái kia anh tuấn bất p h ả m không chứa khói l ử a thần vẻ mặt xuất hiện trong gương tiểu âu quy chạy đến tấm gương quang mang bao phủ địa phương hướng về phía tấm gương nháy nháy mắt các ngươi làm gì đâu hắn mèo đầu to mó hỏi mấy cái thanh niên nam nữ nhìn xem tấm gương nhìn nhau cái này giống như thật là người trong đó một thanh niên mở miệng nói ra ta không phải người thiếu ô quy nghiêm túc đáp trả sở hà thần sắc lạnh nhạt trong miệng ngậm sợi cỏ tay cầm đệm lên cái hót tựa ở trên một khối đá xanh đối mấy cái thanh niên hành vi cũng không thèm để ý liền biểu lộ cũng không có mảy may biến hóa đột nhiên dây câu khẽ động đầm nước hình ảnh run lên hiện ra hai cái thiên hữu k i ể u bá mỵ nhân tộc nữ tử thân ảnh nhưng sở hà chỉ là nhìn thoáng qua lưới câu khẽ đậu sau một khắc một người mặc khai đương lưới tơ hát bảo mắt phóng yêu ma ánh sáng rắn người yểu điệu nữ tử hoa một tiếng theo trong đầm nước vọt ra khỏi mặt nước trên người nàng thủy hào hào chạy xuống mang trên mặt sợ hãi sinh ra một cô yếu đuối cảm giác nhìn để cho người ta gặp thấy đ ạ i yêu mấy cái thanh niên nhìn xem thân sắc cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt cảm giác thế nhưng còn không có bị thu hồi tấm gương q u a n mang chiếu vào phía trên lúc trong gương đồng liền xuất hiện một cái toàn thân lồi l õ m nhấp đô đen như mực khó coi như là ngàn năm thối dễ cây dị tộc thân ảnh nguyên bản đã tuân ra một cỗ xúc động bọn hắn cùng nhau đánh run một cái quý mãng mấy cái thanh niên nam nữ giật mình lúc này sở hà đem nữ tử kia lắc tại một bên sau đó lưới câu lại rơi vào đầm nước cái kia cái kia kia là áo lam thanh niên chỉ vào rơi xuống nước móc một mặt hãi nhiên kia là lưới câu t i ể u ô quy vẻ mặt thành thật đáp đúng lưới câu chính là cái kia lưới câu áo lam thanh niên một mặt sợ hãi gật đầu mà lúc này sở hà lưới câu lại lần nữa bay đi lên phía trên lại có một người mặc bạch sắc áo sợi nữ tử một mặt kinh hãi treo ở phía trên ta nói với các ngươi chính là cái kia lưới câu áo lam thanh niên bình phục một chút nỗi lòng hướng về mấy vị đồng bạn truyền âm chúng ta khả năng gặp được nhân tộc tiền bối mau đem đồ vật cũng thu lại quan bế chương 266, đại càn xin ra mắt tiền bối vừa mới chúng ta đang đuổi hai cái này quỷ mãng bọn chúng sẽ biến ảo hình người chúng ta tu vi thấp nhìn không ra tiền bối sâu cạn trong lúc vô tình mạo phạm đến chúng ta biết sai mấy cái thanh niên nam nữ đem trong tay vũ khí cũng thu vào rất cung kính hành lễ sau đó nhận lầm đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút không ngại sở hà lệnh n h ạ t nói hắn là một cái rất có lòng dạ rất bình thản người tâm nhãn rất lớn đối loại này vô tình va chạm hiểu lầm dễ dàng tha thứ độ cực kỳ cao mấy cái thanh niên nam nữ lại chủ động nói xin lỗi hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng hắn người này đại bộ phận thời điểm gần đây dễ nói chuyện vô cùng đã các ngươi đuổi theo chính là bọn chúng liền cho mang về đi sở hà chỉ một ngón tay hai cái này quỷ mãng mới chỉ là mới vào thánh tôn tu vi trưởng cũng rất khó coi đối sở hà tới nói căn bản không có tác dụng gì đều chẳng muốn mang về nếu như không phải bọn chúng không chỉ trường khó coi còn giả mạo nhân tộc mà lại giả mạo như vậy không hợp thói thường nhường có thể liếc mắt xem thấu bọn chúng sở hà nhớ tới trong trí nhớ một đại t à thuật có ghét bỏ cảm giác nếu không nếu như không phải như thế vừa rồi căn bản sẽ không đối bọn chúng hạ lưỡi câu đến hiện bây giờ có thể được đến sở hà coi trọng thưởng thức dị tộc cũng sẽ không phổ thông hiện tại thánh tôn cảnh đẳng cấp dị tộc trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc là trên thân huyết sát khí trùng bầu trời không phải vậy sở hà dưới tình huống bình thường đã rất ít ban thưởng cơ duyên cho loại này cấp bậc dị tộc tiền bối bọn chúng đã rơi vào ngài trên tay ngài tùy ý xử lý là được bọn chúng tại đại càn phạm phải v i ệ các nguyên bản là muốn đem bọn chúng chu sát áo lam thanh niên vội vàng nói hai cái này quỷ mãng đ ổ i bắt nộp lên đi lên tại đại càn thế nhưng là có không ít tiền thưởng tiền bối công lao bọn chúng tự nhiên không có ý tứ lấy không vô sự các ngươi cầm đi sở hà đem lưới c â u thu hồi sau đó tay hắn vung lên trên đất hai cái quỷ mãng một trái một phải dán tại áo lam thanh niên trên bờ vai sở hà ngẩng đầu nhìn sắt trời còn sớm cực kỳ hắn hôm nay đi ra thời gian cũng tính toán không dài sở hà nhìn xem mấy cái muốn ly khai thanh niên nam nữ tâm huyết dâng trào đột nhiên cảm giác tới điểm hào hứng muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng nhìn một chút cái này dị vực nhân tộc sinh tồn chi địa phong cảnh man vực hắn cũng đi dạo hết lại là hắn một tay chế tạo bên trong cũng không có cái gì ý tứ đã nghĩ đến như vậy tự nhiên muốn hài lòng mà làm sở hà tay tại hư không đánh hai lần bạch s á c độc giác thú đạp không mà đến sở hà lật tay tại hắn đằng sau trang một cái ngoài trời khung xe lên đây đi hắn đi lên về sau cầm một cái ghế ngồi xuống đối mấy cái thanh niên nam nữ nói mấy cái thanh niên nam nữ xững sở bất quá tiền bối mời bọn hắn tự nhiên không dám cự tuyệt cùng một chỗ phi thân mà lên người đi mở xe sở hà tùy ý sai khiến một thanh niên hắn sở dĩ đem những này người mang lên tự nhiên là hắn cũng không biết đường cũng không biết nơi đây nhân tộc đỉnh núi chỗ tại sao bay thấp như vậy k h i ế p mắt sở hà đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước chỗ xa xa nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu nhìn xem thanh niên chỉ huy độc giác thú một mực tầng trời thấp phi hành không cao hơn đại thụ độ cao không khỏi mở miệng hắn vốn cho là thanh niên bay thấp như vậy là bởi vì có cái gì quý củ nhưng nơi xa mà đến một mảnh bóng dâm lại tỏ rõ sự tình cũng không phải là chuyện như thế tiền bối thiên thanh sân mạch các nơi cũng có nguy cơ d i u dếm bọn vãn bối tu vi t h ấ p trưởng bối trong nhà lúc ra cửa nói cho chúng ta biết bay quá cao quá mức rêu dao dễ dàng dẫn tới p h i ề n phước cho nên ta quen thuộc bất quá tiền bối ở chỗ này tự nhiên là không cần sợ giá xe thanh niên ngượng ngùng nói sau đó liền muốn lôi kéo độc g i á c thú lên không các ngươi trưởng bối dạy bảo rất tốt không cần lên không s ở hà gật gật đầu đồng ý thanh niên trưởng bối quan điểm nhường hắn tiếp tục bảo trì tiếp lấy hắn chỉ một ngón tay bầu trời xa xa chạm m ặ t tới bay ngang qua bầu trời một cái có thể so với thành trì lớn nhỏ dị tộc nói tiếp tuyệt đối đừng học hắn quá phách lối sớm muộn sẽ ra chuyện mấy cái thanh niên ngầm đầu nhìn xem cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khổng lồ âm ảnh sắc mặt là một trong trắng l à phì cốt nhất tộc cường giả áo lam thanh niên trần bình hét lên kinh ngạc thanh âm bên trong sen lẫn cựu hận hắn bóp hai cái trái phải quỷ mãng tay không khỏi dùng s ứ c đem hai cái quỷ mãng thịt trên người cho bóp biến ảo hình dạng giọt giọt thủy trong tay hắn nhỏ xuống mà ra n g ư ờ i theo chân chúng nó có cựu á n sở hà quay đầu nhìn về phía thanh bình tiền bối hẳn phải biết phi cốt nhất tộc thường xuyên tại chúng ta đại càn biên cảnh làm loạn chúng ta có rất nhiều tộc nhân đều táng thân tại bọn chúng trong tay mà trần bình ra ra chính là thứ nhất một người thanh niên khác thanh âm nặng nề hồi đáp ánh mắt nhìn về phía phì cốt nhất tộc cường giả biến mất phương hướng ánh mắt bên trong đều là ầm t r ầ m phì cốt nhất tộc sở hàn h ỉ non tự nói một tiếng sau đó hắn bấm ngón tay tính toán phát hiện bộ tộc kia cùng hắn rất có duyên phận về sau gặp được ngược lại là có thể hảo hảo chiếu cố một chút độc giác thú sở hà nhiều khi đi ra ngoài cũng dùng đến cho nên tại tốc độ phương diện này được khai thác rất tốt chỉ là hai giờ một tòa trải rộng đại hình thành trì người bên trong ảnh thức than n u i lớn liền xuất hiện ở sở hà trong mắt lấy các ngươi tu vi làm sao đuổi theo hai cái quỷ mãng đuổi theo xa như vậy sở hà nghi ngờ lên tiếng hỏi hắn vốn cho là nhân tộc chỗ cũng không xa mới nghĩ đến tới đi dạo một vòng có thể sự thật lại cũng không là như thế đừng nhìn độc giác thú chỉ là dùng hai giờ liền chạy tới địa phương đó là bởi vì hắn tu vi là đạo tôn mà lại tốc độ nó là thiên phú lại bị sở hà khai phát qua ngồi ở phía trên sở hà thỉnh thoảng cho nó thêm điểm lực đủ loại này dưới điều kiện hắn cũng dùng hai giờ cự ly đã lâu nếu như là đám này thanh niên nam nữ lấy tu vi của bọn hắn chỉ sợ không ngủ không nghỉ đều muốn thời gian mấy tháng lại thêm những thứ này trên đỉnh núi các loại nguy hiểm bọn hắn bây giờ có thể còn sống cũng xem như một cái kỳ tích sở hà xem bọn hắn làm việc coi như cẩn thận bộ dáng không nên như vậy lô mãng mới đúng mà lại coi như lô mãng mộ phần thảo cũng nên mọc ra mới đúng làm sao lại ở chỗ đó gặp được hắn tiền bối chúng ta đuổi theo bọn chúng thời điểm tiến vào một chỗ bí cảnh sau khi rời khỏi đây đã đến cái kia phụ cận cầm la bàn đang chỉ huy độc giác thu tiến lên thanh niên quay đầu lúng túng giải thích bọn hắn trước đó theo bí cảnh sau khi ra ngoài đã phát hiện cực kỳ không được bình thường nhưng chỉ là xem la bàn mặc dù tâm lạnh nhưng khái niệm còn không sâu ngược lại là không có tuyệt vọng nhưng bây giờ đi theo tiền bối một đường vượt qua vô số đỉnh núi thấy được vô số hung tàn dị tộc đây là thật sự rõ ràng đi đường mà không phải trên la bàn hai cái điểm đỏ hai canh giờ trên đường đi kiến thức quá nhiều lật đỉnh núi càng nhiều bọn chúng liền càng cảm giác sợ hãi lúc ấy sau khi ra ngoài bọn hắn là phát hiện giống như cự ly đại càn có chút xa nhưng la bàn đơn sơ bọn hắn lại tại đuổi theo hai cái quỷ mãng không có nghiêm túc đi phân tích hiện tại bọn hắn ngẫm lại cũng sợ không thôi nếu như không phải gặp được tiền bối bọn hắn hiện tại coi càng cũng là khá thấp. Quan bế, chương 267, ném tu cầu. càng chiếm cứ đỉnh núi, có mấy cái man vực lớn nhỏ. Mà lại chung quanh cái khác đỉnh núi, cũng nhiều bao nhiêu ít có nhân tộc bao lại đại Đại núi, lại núi, nhiều nhiêu như mãng mang muốn năng, Quan ném đỉnh man lớn nhỏ, quanh đỉnh nhân thành trên. khả khá thấp. phía đem đó mấy mà quỷ tu về, trở ít trì ở là bế, 267, sở hà tùy ý cảm thụ một chút chỉ là tại khu vực biên giới liền phát hiện có đạo tôn tồn tại tại chỗ sâu còn có c à n g thêm hùng hậu khí tức tồn tại nhìn ra đại càng thực lực tại cái này một mảnh cũng không tính quá yếu thực lực còn có thể là độc giác thu tiến nhập đại càn phạm vi thời điểm trên mặt đất có ánh mắt đảo qua về sau có người đi lên kiểm tra trần binh lấy ra một khối ngọc bài tới kiểm tra người trong tay cầm gương đồng tại một đoàn người trên thân chiếu qua không có phát hiện vấn đề liền trực tiếp cho đi sở hà lắc đầu dạng này kiểm tra hiệu quả cũng không tốt như vậy nhằm vào chính là bọn hắn những thứ này quang minh chính đại người những cái kia lén lút có ý khác dị tộc liền sẽ không cho bọn h ắ n dạng này kiểm tra cơ hội nhân tộc như thế lớn biên cảnh chỉ cần l i ễ m tức thuật dùng tốt một chút xem dễ dàng liền có thể trà trộn vào đi tiền bối người muốn đi địa phương nào lái xe thanh niên quay đầu trưng cầu sở hạ ý kiến ta liền tùy tiện dạo chơi các người đến chỗ rồi xuống dưới là được sở hạ tùy ý mở miệng nói thanh niên gật đầu về sau tiếp tục lái xe rất nhanh tại một tòa gọi là an thành thành trì bên ngoài thanh niên ngừng lại tiền bối chúng ta đến Trân Tại ra. Bình mở miệng nói mở sở hà gật cùng xuống trong. Xuống nhập tay, tiến thành trì đầu sau, về sở Sở chia bọn bên hắn hà hà dưới. xe mở miệng độc giác thú nghe lời rơi xuống vào thành là cần lệnh bài nhưng giống sở h à như thế hiền lành người thủ vệ chỉ là nhìn thoáng qua liền rất tự nhiên cho đi an thành rất lớn một tòa thành trì đã tương đương với mấy cái đã từng hạ tộc cương vực lớn nhỏ độc giác t h ú lôi kéo sở hà tại rộng rãi con đường trên đi dạo sở hà ánh mắt ở trên đường trong đám người đ o qua cảm thụ được không giống khói lửa hắn đem tu vi ngoại phóng một điểm lấy phổ thông vương giả cảnh thực lực dung nhập cái này trần thế một trận thanh lũ thanh nhã tiếng đàn truyền vào sở hà trong thai mà độc giác thú nghe tiếng về sau rõ ràng biết sở hà yêu thích hắn đều không cần sở hà lên tiếng lần theo tiếng nhạc truyền đến địa phương liền đi qua đây là một tòa rất lớn cực kỳ độc đáo lầu các lúc này tại lầu các trước đó vu đầy người xem những người này ồn ào h i ệ n nhiên rất nhiều cũng không phải là được tiếng đàn hấp dẫn mà tới độc giác thu đến gần về sau dựa vào trong đám người làm luận sở hà hiểu rõ trang diện này là chiêu tế hiện trường nghe nói cái kia lầu cắt trên cô nương còn rất có địa vị sở dĩ chiêu tế là bởi vì đây là bọn hắn gia tộc truyền thống trong tộc nữ tử đều là lấy tú cầu phương thức tìm kiếm người hữu duyên tại độc giác t h u lôi kéo sở hà trôi qua về sau nữ tử đặt ở bên cạnh b à n tú cầu đột nhiên rung động tại tất cả mọi người kinh hô bên trong tự động bay ra ngoài lâu c á t trên nữ tử đình chỉ đàn tấu ánh mắt của nàng theo tú cầu mà di động tay trái nắm chắc thành quyền tay phải k h u ấ y động khăn g ấ m trong mắt mang theo vẻ khẩn trương lâu c á t phía trên những người khác cũng đều đứng lên lâu c á t phía dưới người con mắt cũng đều theo tú cầu di động biết quy c ủ bọn hắn ngược lại là cũng không có người xuất thủ đi đoạn nữ tử con mắt lấy tú cầu góc độ quét về phía điểm rơi chỗ lập tức con mắt chính là sáng lên trên mặt lộ ra thẹn thùng tiếu dung nhưng mà sau đó mưa khác nàng vừa mới lộ ra tiếu dung liền đọc lại biến hóa thành vẻ kinh hãi lồng ngực chập trùng tạo nên c ậ n sóng leo đến độc giác thu sừng bên trên đang xem náo nhiệt tiểu ô quy móng đ u ố t dơ từ trên trời giang xuống nện ở trên đầu nó hồng sắc thu cầu đón những người khác ánh mắt kinh ngạc hắn mắt nhỏ c h ấ p động rất là vô tội quay đầu nhìn về phía sở hà trả lại sở hà mở miệng nói ngạy tiểu ô quy gật đầu sau đó dụng lực một đỉnh tú cầu lại bị hắn đỉnh trở về sau đó tiểu ô quy veo một tiếng liền lẻn đến sở h ạ cái ghế phía dưới dấu đi ngay tại q u ấ y khăn gấm nữ tử nhìn xem bay trở về tú cầu thấy nó lại run lên vội vang bất động thanh sắc cho đẻ lại nàng cảm giác có chút không biết như thế nào cho phải đã nhiều năm như vậy cái này tú cầu còn không có xuất hiện tuyển dị tộc tình huống làm sao tuyển cũng sẽ là người cái này dù sao cũng là nhân tộc tiền bối chế tạo bảo vật nhưng lúc này đây chuyện gì xảy ra rút ra điên rồi vẫn là chụp chặt rồi thần thanh nguyện rất muốn không rõ nghe trong nhà nói cái này tú cầu đáng tin cậy vô cùng hướng phía trước tuế y nguyệt mỗi một vị được tú cầu thành toàn trường bối kia là lại hạnh phúc lại ân ái chỉ là đáng tiếc chỉ có thể hai trăm năm vận dụng một lần nàng có thể có cơ hội kia là không biết bao nhiêu phúc phận nhưng bây giờ thần thanh nguyện cảm giác rất khó chịu trong lòng chán hoảng sở hà cũng cực kỳ im lặng túi đầu nhìn tiểu ô quy liếc mắt vấn đề này cùng hắn không có liên quan quá nhiều hắn cũng không có trong bóng tối làm cho tay chân cái kia tu cầu chính là hướng về phía tiểu ô quy đi sở hà ngược lại là minh bạch nguyên nhân trong đó một màn này cũng không tính lạ l ắ m sở hà gặp qua có rất nhiều có linh khí bảo vật hướng man v ư ợ t bên trong chạy đây là từ nơi sâu xa một loại s u thế phúc linh tính nhưng nối bọn chúng tới nói lại cũng không có thể tìm tới chính chủ sở hà liêm t ứ c đến bây giờ đã đạt đến siêu nhiên vật ngoại không phải một chút bảo vật có thể đi cảm giác được nhưng cái này không trở ngại bọn chúng đi tìm sở hà bên người những người khác lần này rất rõ ràng xem náo nhiệt tiểu ô quy chúng chiêu hắn nhận được tú cầu nhìn xem yên tĩnh tràn g diện độc giác thu rất c ó cảm thấy không cần sở hà nói trực tiếp liền quay đầu muôn tiếng trầm rời đi tranh thủ thời gian trượt chờ một cái lâu c á p phía trên một cái trung niên hán tử đột nhiên lên tiếng hắn phi thân lên đến sở hà trước người trên người sở hà nhìn lướt qua phổ thông vương giả cảnh tu vi tiểu ô quy còn có độc giác thú tại hắn cảm giác bên trong đều là như thế tiểu huynh đệ cái này tiểu ô quy ngươi nuôi sao trung niên hán tử hỏi vâng thế nào sở hà gật đầu là như vậy tiểu huynh đệ tú cầu vứt ra xuống tới được tiếp được liền đại biểu cho duyên p h ậ n trung niên nhân nói có thể hắn là con rùa không thích hợp đi sở hà thần sắc khẽ động lắc đầu nói xác thực không thích hợp trung niên nhân gật đầu cũng cảm giác được nhức cả chứng tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói con n h ư ừ n g hắn gặp được hắn cũng không có kinh nghiệm chỉ có thể dựa theo quy củ sau đó điều hòa một chút bất quá ngươi là chủ nhân của nó có thể thay thế như thế nào trung niên nhân nói cái này tu cầu thế nhưng là rất có lai lịch t i ê n bối từng nói mỗi một vị tú cầu được chủ cũng không thể bỏ lỡ nói không chừng trong đó có cải biến toàn bộ gia tộc khí vận người nhưng nhân tộc cùng dị tộc kia là tuyệt đối không thể nào cho nên hắn nghĩ đến nhường sủng vật chủ nhân thay thế không được ta hiện tại còn trẻ tạm thời không có ý nghĩ này còn muốn xông s á o một chút giang hồ sở hà lắc đầu rất thẳng thắn cự tuyệt tiểu huynh đệ ngươi phải biết chúng ta tần g i a thế nhưng là cổ tộc nếu như ngươi nhập ta tần g i a vậy tu luyện tài nguyên chúng ta tần g i a bao hết đại hôn thời điểm còn đưa ngươi một tòa quạt mỏ ngươi tùy ý chi phối cái chủng loại kia chúng ta tần ra tuyệt không hỏi đến quan bế chương hai trăm sáu mươi tám không quan tâm bối cảnh chỉ thấy duyên phận trung nhiên hán tử vung tay lên rất là hào khí nói sở hà cái này tần ra xác thực rất hào phóng nếu không phải sở hà gần đây xem bảo vật như cạn bã đổi một người nói không chừng đáp ứng thật có l ỗ i con người của ta ưa thích dựa vào chính mình cố gắng đi phân đấu sở hà lắc đầu hắn vừa nói xong độc giác thú rất hiểu chuyện không cần chỉ huy lôi kéo hắn liền muốn rời khỏi trung niên hán tử s ư n g sở hắn không nghĩ tới còn có người có thể cự tuyệt quạt mỏ mà lại thần gia vẫn là cổ tộc dạng n à y tiên đ ồ đừng nói an thành chính là toàn bộ đại cản có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc cũng không tìm ra được bao nhiêu chờ một chút tiểu huynh đệ ngươi mới hảo hảo suy tính một chút hoặc là trở về cùng trưởng bối thương lượng một chút cơ hội như vậy cũng không nhiều trung n i ê n hán tử mở miệng lần nữa hán ngược lại không nghĩ tới mở miệng uy hiếp hoặc là ép buộc tần gia tu cầu ném xuống coi trọng chính là cơ duyên tìm kiếm người thích hợp lẫn nhau thành cựu cũng không cũng chỉ là mang về nối roi tông đường nếu như ép buộc uy hiếp vậy sẽ đối tần gia sinh sôi ra hoán niệm dạng này con rể mang về là vô dụng ngược lại về sau trưởng thành còn có thể sẽ là gây hai vạn tần gia ném tú cầu liền không có bất cứ ý nghĩa gì còn không bằng trực tiếp tìm một chút đại gia tộc thông gia cho nên tần gia chiêu tế cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người nhưng bây giờ xuất hiện một cái không coi trọng tần gia danh vọng trung niên hán tử cũng cảm giác luôn cuống trước kia tần gia chiêu bài quá dễ sử dụng dẫn đến hắn không am hiểu xử lý loại này không dùng được tình huống siêu đúng lúc này tay dắt lấy tú cầu tần thanh luyện đột nhiên liền được mang theo tú cầu c u ố n ở trước ngực nàng dùng r a hắn có thể sử dụng tất cả lực lượng bình một tiếng đem tần thanh luyện dẫn tới trên bàn xa nhìn ra h á n cực kỳ kích động cực kỳ cố gắng đem tần thanh luyện mang lên về phía sau liền rơi vào trên mặt đất phía trên ánh sáng màu đỏ biến ảm đạm trung nhiên hán tử thấy cảnh này trong lòng rung mạnh tú cầu tại tần gia rất nổi danh cũng rất trọng yếu là c h ấ n tộc chi bảo h á n chọn tế h nhãn quang xưa nay không tranh lệch mà lại là nhân phẩm khí v ậ n tư chất tổng hợp khảo lựa nhiều năm như vậy cũng không có đi ra sai lầm thần gia con rể từ trước đến nay cũng rất ra sức cũng cực kỳ có ơn tất báo cho nên đối với tú cầu lựa chọn thần gia là rất xem trọng đây là nhường tần ra một đường bay thẳng trường thỉnh không suy trí bảo cho nên thần gia chưa từng lánh đạn qua mỗi một lần ném tú cầu đều là trong tộc đích nữ mà lại là tính cách dịu dàng một loại kia tính khi nóng n ả y không có khả năng có cơ hội này lần này tú cầu trực tiếp nhảy qua chủng tộc ở giữa khác biệt coi như xong sau cùng thời điểm hơn kích động trực tiếp mang người bay đi lên điều này đại biểu cái gì trung niên hán tử suy nghĩ chuyển động ở giữa nhìn xem đã lên xe ngựa tần thanh luyện mở miệng nói tiểu luyện các ngươi trước chỗ bồi dưỡng một chút tình cảm bình thường tiêu xài chúng ta tần ra bao hết trung niên hán tử trong nháy mắt làm ra quyết định trước tạm thời nhường tần thanh luyện đi theo nha đầu kia tốt xấu có đế tôn cảnh tu vi còn có mấy cái gia tộc cao thủ đi theo không ăn thiệt thòi bây giờ xuất hiện loại tình huống này thuận thế nhường bọn hắn tại đại càn đi ở một vòng bồi dưỡng một chút tình cảm cũng có thể hắn thì trở về thỉnh giáo một chút lao tổ tông nhường lao nhân ra ông ta làm quyết định nguyên bản đỏ mặt muốn nhảy đi xuống tần thanh luyện nghe vậy lại thu lại chân nàng đứng trên xe ba gác cảm giác cực kỳ xấu hổ đối với ném thu cầu nàng nguyên bản vẫn là rất chờ mong thật không nghĩ đến lần này trực tiếp n ệ n vào một cái con rửa trên đầu trọng yếu nhất chính là con bị người cự tuyệt đến cuối cùng càng kỳ quái hơn chính là nàng còn bị tú cầu mang theo tới nàng cảm giác cái này tú cầu có phải hay không được ai c h o đổi gia tộc trưởng thế hệ cũng nói nó đáng tin cậy nhưng lúc này đây nàng không có cảm nhận được ngồi trên ghế sở hà đưa tay đem tú cầu cầm lấy hảo hảo nhìn một chút thứ này mặc dù công dụng kỳ quái một điểm nhưng quả thật tính là trên hiếm có trí bảo người đánh đàn không tệ sở hà khen ngợi một câu ngược lại là không có đổi người ta nghe một khúc có qua có lại lại q u ả đáp lễ một khúc sở hà xuất ra tiêu ngọc nguyên bản tại dưới mặt ghế trôn tránh tiểu ô quy nghe vậy trong nháy mắt c h u i ra chạy tới xe bà gác nơi hẻo lánh đem đầu cho trôn ở phía trên sở hà đem tiêu ngọc lau một phen chờ xe ngựa ra khỏi thành ô tiếng tiêu từ hắn trong miệng truyền ra mấy cái dấu tại hư không võ giả thân thể run lên sắc mặt là trắng thân thể tại hiện thực cùng hư hào ở giữa như ẩn như hiện bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi muốn đem ngũ rác cho đóng chặt lại lại chỉ cảm thấy tiếng tiêu kia ở khắp mọi nơi bọn hắn căn bản không có biện pháp cho che đ ợ i lại không chỉ thân thể run lên liền linh hồn đều đang run dày tiểu tử kia không thích hợp nhanh đem tiểu thư mang xuống đến mấy võ giả đối mặt loại tình huống này tự nhiên biết chuyện không giống bình thường nếu như chỉ là thanh e m khó nghe nhường bọn hắn phạm ghét bỏ còn không có cái gì có ít người trời sinh có loại này mới có thể loại chuyện này mặc dù tại tu luyện giới hiếm thấy nhưng cũng không phải không có nhưng bây giờ tình huống lại là không chỉ thanh âm khó nghe còn nhường bọn hắn cũng che đậy không hết chuyện kia liền không đơn giản đặc biệt là thanh âm kia là theo cái kia nguyên bản nhìn chỉ là vương giả cảnh giới thanh niên trong miệng thổi ra liền càng thêm không bình thường nhưng mà mấy võ giả hiện ra thân hình thừa nhận thanh âm thống khổ nhưng thủy trung chưa thể tiếp cận xe ba gác cứ việc bọn hắn đã cực kỳ cố gắng thế nhưng độc giác thu tốc độ nhìn giống như đang t à n bộ lại làm cho bọn hắn theo không kịp bọn hắn lớn tiếng kêu gọi lại phát hiện tần thanh nguyện nghe như si như say con mắt cũng nhắm lại căn bản không để ý bọn hắn loại thanh â m này còn có thể nghe say trong đó một nữ tử cắn răng nàng cảm giác l ô thai muốn mang thai bụng cũng tại phồng lên nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tần thanh nguyện thời khắc này trạng thái hoặc là nói bọn hắn có khả năng nghe không phải cùng một thủ khúc bọn hắn được n h ầ m vào có thể vậy cũng không đúng trên xe ba gác con rùa hiện tại cũng đều phải đem tấm ván gỗ cho chui vào m ặ c vào cái kia độc giác thú càng là gật gù đắc ý cái đuôi cũng gấp lên thấy thế nào cũng không giống như là say mê trong đó ta trở về xin chỉ thị các ngươi tiếp tục đuổi nữ tử trực tiếp dưng bước sau đó hướng bên trong thành tiến đến nàng càng chạy càng nhanh càng chạy càng cảm giác dễ chịu những người khác chỉ có thể vỗ lỗ lô thai lôi kéo hoa cúc mặt tiếp tục đuổi cảm giác hoa mắt lại chỉ có thể c ố nén theo ở phía sau hưởng thụ an thành bên trong khi trung niên đại hán tần thái theo trở về thuộc hạ trong、miệng. biết tin tức này s a o đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó cũng không có cảm thấy sốt ruột ngược lại còn rất dài thở dài một hơi tay hắn lay động không có việc gì ta tần ra tú cầu chiêu tế cho tới bây giờ đều không để ý bối cảnh chỉ thấy duyên phận không thích hợp mới là bình thường nếu như hết thẻ cũng như thường mới là không thích hợp hắn đã có thể để các ngươi thống khổ như vậy lại không tổn thương đến các ngươi cái này không phải liền là nói rõ cũng không có địch gì à ta tần ra con rể có một lần kia là đối sức lực trung niên hán tử mang trên mặt tiếu dung nhìn về phía phương xa các ngươi đuổi theo là được vô luận phát sinh cái gì chỉ cần không phải đụng phải ngoại địch đều không cần khẩn trương chương hai trăm sáu mươi chín hợp tấu theo sở hà trong miệng thổi phồng lên tiếng tiêu đồng dạng có thể có hai loại này hiệu quả một loại là thuần túy nghệ thuật một loại là được hắn tu vi ảnh hưởng tự nhiên ý cảnh dưới tình huống bình thường sở hà đều là dùng thuần túy nghệ thuật cho những người khác diễn tấu toàn bộ thiên địa đều là hắn sân khấu mà lại theo hắn tu vi đề cao sân khấu đã càng lúc càng lớn tại man vực còn có lương xuyên thời điểm hắn liền thỉnh thoảng sẽ mở một trận loại kia ước vạn người khuynh đảo tại tài hoa của hắn phía dưới cảm giác liền cực kỳ dễ chịu nhưng hắn gặp được một chút xem thuận mắt người liền sẽ dùng tự nhiên ý cảnh đi tiến hành ảnh hưởng cho điểm cơ duyên cái này từ khúc kêu cái gì một khúc kết thúc tần thanh n g u y ệ n mở to mắt trong mắt lóe lên q u a n mang cảm giác cùng chung trí hướng nàng cũng là yêu thích nghệ thuật người theo tạo nghệ đề cao cho tới bây giờ có thể nghe được liền nàng đều trầm mê từ khúc đã cực kỳ không dễ dàng mai hoa tam l ộ sở hà lật tay xuất ra một bản khúc phổ đưa cho tần thanh n g u y ệ n nếu như ngươi có thể đem cái này thủ khúc học được được ích lợi vô cùng về sau ngươi nhân sinh chắc chắn đặc sắc sở hà vừa cười vừa nói đối với nghệ thuật người tốt hắn gần đây đều là cực kỳ thưởng thức cũng nguyện ý cho cơ hội dù sao đây là sở hà hiện tại không nhiều yêu thích một trong cuộc sống của hắn càng ngày càng cảm giác buồn vẻ thần thanh n g u y ệ n đem khúc phổ tiếp nhận đối với sở hà nói tới nhân sinh lại bởi vì cái này thủ khúc mà đặc sắc ngược lại là không chút để ý cái thế giới này trung quy là cường giả vi tôn nếu như không phải là bởi vì tình huống của nàng đặc thù gia tộc mới cho phép nàng cầm kỳ thi họa yêu thích chưa hẳn có thể được đến thỏa mãn người thử một lần sở hà phất tay đem một cái kim ti cổ cầm đặt ở tần thanh nguyện trước mặt tốt t ầ n thanh nguyện vui vẻ đồng ý đem khúc phổ lật ra ứng tù ngón tay ngọc kích thích dây đàn sở hà đem tiêu ngọc đặt ở bên miệng dự định tới một lần cầm tiêu hợp tấu một đám ở phía sau đuổi theo người áo đen sắc mặt lần nữa biến đổi nguyên bản tốc độ cực nhanh không khỏi thả chậm một chút sau đó cũng không lâu lắm bọn hắn phát hiện liền đã mất đi xe ngựa tung tích mất dấu mà lại thống khổ hơn chính là bên hai cái kia mệt nhọc tiếng tiêu vẫn còn vang lên kéo dài không thôi tựa như là có người hướng về phía tại bọn hắn bên thai thổi đồng dạng độc giác thu tốc độ dần dần tăng tốc rất nhanh liền bay ra đại cản chỗ đỉnh núi hắn ngầm đầu tìm kiếm lấy có ý cảnh nơi tốt đi theo sở hà bên người lâu hắn đối với sở hà yêu thích vẫn là rất rõ ràng là tiếng tiêu vang r ộ i có thể truyền ra rất xa thời điểm độc giác thu biết hắn là nghĩ đến một trận vạn chúng chú mục biểu diễn lúc này chỉ cần hướng nhiều người địa phương chuyển là được rồi mà khi hắn tiếng tiêu truyền ra cự l y không xa thời điểm vậy hắn cũng chỉ là muốn tìm một cái có ý cảnh địa phương b u ô n g l ỏ n g một chút tâm tình độc giác thú ngừng đầu thấy được một mảnh tinh quang sáng chói hồ nước lôi kéo xe ngựa lung lay đầu liền chạy đi qua dọc đường thời điểm độc giác thú còn ra chảo hái một mảng lớn các loại cánh hoa đến lúc đó độc giác thú tốc độ bắt đầu thả chậm từng đoá từng đoá cánh hoa được hắn điều khiển ở trên trời tung bay còn có tí tách tí tách mưa nhỏ được hắn ngưng tụ mà ra liên quan tới những thứ này thao tác hắn là chuyên nghiệp có thể tại trong chảo dầu lăn một vòng sau khi đi ra không có lại tiến đi qua hắn xem như phần độc nhất ngoại trừ tướng mạo tốt thân thể lớn nhỏ phù hợp am hiểu tốc độ trọng yếu nhất chính là phần này cơ linh đối sở hà thói quen hắn thế nhưng là nhớ kỹ một mực dưới tình huống nào nên làm cái gì xưa nay không cần bàn giao xe ngựa tại tinh quang sáng trói hồ đỗ phía trên xoay tròn hoa tươi sán lạ l ư ợ n vòng bay tán loạn mưa nhỏ rơi đi xuống thời điểm là bay múa còn ngưng tụ biến ảo ra các loại hình thái vạn thu chiều bái ngàn vạn bóng người nhấc tay làm hoan hô chi thế những cái kia cánh hoa rơi xuống tại hồ nước phía trên còn cực nhanh ngưng tụ nở rộ nở rộ độc giác thu thậm chí còn nghĩ biến ảo ra các loại điện hoa đi ra cùng tình quang phối hợp đến điểm mạnh mẽ tiết tấu chỉ bất quá cái này tại đông thương vực rất dễ dàng làm được sự t ì n h tại nơi này hắn không phát huy ra trước kia thực lực làm không được hơi sử dụng liền từ bỏ t h â n thanh n g u y ề n đắm chìm trong đó một lần một lần theo khúc phổ khải theo đàn tấu nàng áo bào tung bay thân thể tạo nên vận sóng khí tức trên thân cũng chậm rãi nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị tại nàng trong tâm linh bao quanh thật lâu sở hà nhìn sắt trời một chút tiêu ngọc theo bên miệng lấy ra sau đó tại hư không đánh hai lần ngay tại r a sức đi theo tiết tấu múa độc giắt thú lắc lắc đầu mọc ra hai cái lôi kéo xe ngựa lần nữa hướng đại cản phương hướng mà đi đáy hồ một đám xa xỉ ngư tề tựu cùng một chỗ ngần đầu nhìn phía trên theo tiếng tiêu chuyển đến mắt của bọn chúng hạt trâu càng ngày càng đỏ mà lại khí tức trên thân chập trùng một cỗ táo bạo ý chí nhường nước hồ cũng đang sôi trào nhưng chúng nó lại bị một cái lao xa xỉ gắt gao chấn áp ngăn cản bọn chúng s ô n g đi lên quay dày đến người ở phía trên thẳng đến thanh em biến mất lao xa xỉ mới thật dài b ư ớ c lên một chuỗi phao đem sau khi áp chế thế hệ lực lượng tàn ra lao cha ngươi vì cái gì ngăn chúng ta c h í Ngu h hai là n ư ờ i thôi. nói cái biệt. cái giác i mà một cảm Trong Khó hắn khác không h có đó bọn gì xa ể Bọn chúng tộc đàn số lượng mặc í, nhưng đi là cấp cao tuyến đường, tộc mặc cấp cao ít, một đi là số mỗi dù vị xuẩn a lao cha hai thực tại, không lực cũng Có đừng nói hai người, kém. đối đ ầ toàn bộ đại cản bọn chúng cũng không、giả. Ngu bộ đại giả. u x đi đầu một vị lao xa xỉ cái đuôi k h ẽ động đem cha hỏi tiểu nhi tử văng ra ngoài hắn tự mình ngăn cản rõ ràng như vậy còn cần hỏi nhiều sau đó lao xa xỉ lắc đầu không hiểu tự nói nhân tộc tại sao có thể có tên lợi hại như vậy phía trên cái kia tuyệt không phải đại cản l a o già kia có thể so sánh xem ra truyền ngôn không giả nhân tộc là một cái có mạnh đại tông chủ tộc đàn về sau hắn mang theo ngưng trọng quét mắt một đám hậu bối liếc mắt từ giờ trở đi tận lực chớ cùng nhân tộc phát sinh lớn xung đột lao xa xỉ cảnh cáo nói đi vào an thành phụ cận lúc tần thanh n g u y ệ n đã theo loại kia trạng thái kỳ dị bên trong tỉnh táo lại hôm nay tâm tình của ta cảm giác rất không tệ lần tiếp theo nếu như ta cần phải có người hợp đ ấ u lại tới tìm ngươi s ở hà trong nháy mắt vung lên một cái viết lao phu t ử b à chữ lệnh bài rơi vào tần thanh n g u y ệ n trong tay tần thanh n g u y ệ n mơ mơ màng màng đi xuống xe ngựa sau đó nhìn độc giác thú lôi kéo khung xe phá không mà đi trong lòng không hiểu thất lạc tại tinh quang trên hồ nàng mặc dù ở vào một loại kỳ dị trạng thái phía dưới nhưng đ ố i chung quanh sự tình lại nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng loại kia duy diệu ý cảnh nhường trong nội tâm nàng giờ phút này vẫn còn từng lần một trở về chỗ nàng ôm khúc phổ cầm tú cầu bay trở về an thành tiểu huyện làm sao lại một mình ngươi trở về các ngươi trước đó đi làm mà rồi trung n i ê n hán tử nhìn xem trở về tần thanh luyện ngẩng đầu nhìn bên ngoài cảm giác kỳ quái tần thanh luyện được mang đi hắn còn tưởng rằng là xem vừa ý nữa nha nhưng bây giờ một ngày còn không có đi qua người liền trở lại đối với tu giả tới nói tốc độ như vậy không khỏi cũng quá nhanh một điểm ừng chúng ta chính là đi một tòa có tinh quang trên hồ hợp tấu một khúc thần thanh n g u y ễ n gật đầu nói vui sướng sao trung niên hán tử hỏi lần nữa cực kỳ vui sướng thần thanh n g u y ễ n tiếp tục gật đầu trung niên hán tử nghe vậy lộ ra tiếu dung có lòng còn chuyên môn làm một tòa tinh quang hồ xem ra giữa những người tuổi trẻ tiếng nói t r u n g s á t thực rất nhiều cũng rất có ý nghĩ hắn sờ lên cằm gật gật đầu Cảm giác loại p hắn ư ơ n này không g thức tệ, h h ọ cảm được, trở về có thể mượn chương có chút. trở thể một Thần Thanh muốn nói lại thôi. tộc trở về nói cho muốn mang dùng Nguyễn Quan lại ngươi bế, giác được cực kỳ dễ chịu sở hạ ánh mắt tại những cái kia phía dưới chợt lóe lên đỉnh núi tùy ý đảo qua bất quá nơi này dù sao không quen hắn thật không có phạm vi lớn đi bàn phá dạng này cực kỳ không l ễ phép sở hà phát hiện càng là tài nguyên phong phú đỉnh núi sinh linh tồn tại càng ít đi những cái kia núi cũng được một chút thực lực mạnh trực tiếp chiếm lấy phía trên bảo vật xác thực cũng rất không tệ ở trên xe ngựa sở hà xuất ra lưới câu một đường trôi qua tại những cái kia trên núi câu đi lên không ít đ ồ tốt thiên tài địa b ả o nguyên khí tinh quáng cái gì cần có đều có thậm chí còn có một cái đỉnh núi hạch tâm được sở hà cho câu được đi lên lần trước cùng thâm viên một góc đối chiến một trận cổ chi cấm địa rơi vào hạ phong n h ư ơ n g việt giới thạch phát động sở hà thật sâu cảm giác được cổ chi cấm địa bây giờ cường độ đã không đủ phải tiếp tục cải tạo v ừ i vặn những thứ này trên đỉnh núi vật liệu rất đầy đủ phối hợp thêm những năm này đánh dấu vật phẩm sau khi trở về có thể sẽ bị thâm viên mài hỏng địa phương tu bổ toàn bộ man vực cũng còn có thể để cao một cái cấp bậc sở hà một bên thả câu một cái tay khác giơ một lò luyện đan trong lòng bàn tay phía trên hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi đem những cái kia bảo vật ngừng tụ luyện hóa thành từng k h ỏ a đan dược những cái kia lớn chừng quả đấm đan dược luyện tốt về sau hắn cũng trực tiếp ném ở trên xe ba gác tùy ý tản mát tại bốn phía cũng không có thu lại mùi thơm bốn phía mà ra những đan dược này cũng không tính được cỡ nào chân quý cũng liền đối đạo cảnh có vô tận d ụ hoặc chi lực về phần đạp thiên cường giả những đ a n d ư ợ c n à y đều là không có tác dụng gì bọn chúng còn trứng mắt đi ra ngoài bên ngoài sở hà vẫn là biết điệu thấp cũng không có quá mức rêu dao hắn đem tự thân cùng độc g i á c thú khí tức cũng bảo trì tại thánh tôn cựu trọng về phần tiểu ô quy toàn bộ chính là trong suốt tồn tại không lên đây ai cũng phát hiện hắn nhìn thấy sở hà bắt đầu thả câu độc g i á c thú đem tốc độ thả chậm một chút thỉnh thoảng có dị tộc mở ra huyết bùn đại khẩu mắt lộ ra hung quang ngao ngao kêu s ô n g lên người gặp có phần sở hà cũng cực kỳ khách khí cho chúng nó chia lên mấy khỏa sau đó dùng lưới đánh cá bao lại đánh n g ấ t xịu ném vào túi cắn khôn hắn người này cực kỳ coi trọng cơ duyên thích nhất những thứ này chủ động những cái kia thành thành thật thật chỉ có thể nói cùng hắn không có duyên phận hắn cũng không đi cưỡng cầu sở hà mang theo đội thu trải qua tới gần man vực một chỗ không xa đỉnh núi ẩm ẩm nơi này ngay tại phát sinh đại chiến sở hà ánh mắt nhìn thấy được một cái che trời thân ảnh đúng là hắn mang theo một đám thanh niên nam nữ đi đại cắn lúc ở trên trời gặp phải cái kia gọi p h í cốt dị tộc mà đối thủ của nó thì là cầm hai thanh lưới bữa chiến phủ bây giờ cái thế giới này quy tắc củng cố đối chiến phủ còn có bài xích dẫn đến hắn chơi video game không c h ơ i chạy cho nên liền lấy ra hai thanh lưới bữa hắn thân thể bành trướng như là một cái c ự nhân đang cùng phì cốt nhất tộc cường giả đ ố i chém bọn hắn đối chiến rất là kịch liệt làm cho cả đỉnh núi đều đang run rẩy phía trên sơn xuyên hà lưu hỏng mất không ít sở hà lái xe mà đến trong tay cầm một k h ả linh quả ấm lên một bình trà đứng xa xa nhìn độc giác thu không cần trao hỏi rất hiểu chuyện liền ngừng lại đối chiến song phương c h i ế n phủ là đạo cảnh cựu trọng mà cùng hắn đối chiến phí cốt mới đạo cảnh bắt trọng nhưng giờ phút này c h i ế n phủ cũng là bị đẻ lên đánh đối tượng nhìn ra hắn hiện tại đánh rất khó chịu sắc mặt theo thời gian trôi qua biến càng thêm khó coi hắn không cách nào phát huy nên có thực lực mà lại tại ngọn núi kia phụ cận có một nhóm n h â n tộc tiểu bối cần hắn chiếu cố đây cũng là hắn không có hướng man vực bên trong rút lui nguyên nhân mà trái lại phi cốt nhất tộc c ư ờ n g giả hắn thì càng đánh càng mạnh càng đánh càng hưng phấn giờ phút này có thể vượt cảnh giới áp chế đối thủ đối bất luận cái gì sinh linh tới nói đây đều là đáng giá cao hứng kiêu ngạo sự tình cảm giác cực kỳ thoải mái so ngược sát thấp cảnh giới sâu kiến cảm giác không biết sướng rồi bao nhiêu phi cốt nhất tộc c ư ờ n g giả chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nguyên bản nhìn thấy khí tức mạnh hơn nó rót nhân loại hắn là nghĩ bên cạnh chiến bên cạnh chạy nhưng giờ phút này hắn đã quyết định không chết không thôi hôm nay hắn muốn nghịch cảnh giới giết địch cái này đem là vinh quang của nó thời khắc trải qua trận này chỉ cần đem nhân loại trước mặt chém giết an về sau lại thêm trận này đối chiến cho nó mang tới niềm tin vô địch phá cảnh đều có thể lần này là cơ duyên của nó a hắn đem thêm gần một bước p h i cốt nhất tộc cường giả cảm giác tương đương hưng phấn hắn cùng chiến phủ đối chiến thời điểm đồng dạng cố ý k h ô n g chế không đi tổn thương phía dưới nhân tộc tiểu bối cái này dĩ nhiên không phải hắn tiện h lương chỉ là hắn cần cho chiến phủ một cái kiềm chế để nó đối chiến có lợi còn có thể nhường chiến phủ không cách nào thoát thân mà chạy dạng này đối chiến cũng không công bằng không có ý nghĩa nhìn một hồi sở hà trong tay một cái hạt châu phá không mà đi sau một khắc ngay tại không trung hưng ơ phấn gào thét phi cốt đột nhiên cảm thấy trên lưng có một áp lực trầm trọng cảm giác như là có một tòa thế giới đặt ở trên lưng của nó vừa mới cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái trong nháy mắt d i ệ t hết ngay tại gian nan cùng phì cốt đối chặt c h i ế n phủ mặc dù cơ bản đều là tại phòng thủ nhưng có cơ hội lúc cũng sẽ thử nghiệm tiến công tại cảm giác được gáp lực buông lỏng một nháy mắt hắn nắm lấy cơ hội trên tay trong đó một cái búa bay ra vạch phá không gian xoay tròn ra một mảnh sắc bén đích lôi mang cái kia cây búa vây quanh phì cốt trong nháy mắt chém ra hơn ngàn lần tựa như tia chớp tại phi cốt cái kia khổng lồ thân thể bên trên trong nháy mắt nổ tung phi cốt toàn thân da chóc thịt bong từng hàng màu tươi trải rộng tại hắn thân thể cao lớn phía trên chiến phủ là một trong xướng sở hắn không nghĩ tới vừa mới còn đ è ép hắn đánh dị tộc vậy mà không có phòng bị một kích này mà lại là hơn ngàn đao toàn bộ trên người nó có hiệu quả cực kỳ không hợp lý bất quá hiện tại cũng không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một nháy mắt chính phủ tiếp nhận bay trở về bữa trong tay hai lời ư bữa đánh vào cùng một chỗ hợp thành một thanh tử s á c điện hoa ở phía trên l ó ạ i ra lưỡi búa nhất c h u y ể n tại giữa thiên địa vạch ra một đường cong tròn che khuất bầu trời phía trên lôi đ ỉ n h lấp lóe mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng về phi cốt liền bao phủ đi qua giờ phút này phi cốt cực kỳ sợ hãi còn cảm giác không hiểu đánh lâu như vậy đột nhiên xuất hiện biến cố hắn rất muốn không rõ đối mặt với cái kia từ trên trời giáng xuống phi tốc xoay tròn biến thành một đường cong tròn cự phủ giờ phút này người đeo một cái thế giới hắn căn bản là không có cách làm được toàn lực đi ngăn cản đem tiềm lực cũng bạo phát cũng vô dụng mà lại coi như hắn muốn chạy cũng căn bản làm không được một cố cảm giác tử vong đưa nó bao phủ thế cục đột nhiên biến hóa như thế p h i cốt sở liệu không kịp tự biết đã không cách nào phản kháng thời khắc mấu chốt hắn chìm tức ngưng thần mở miệng phát ra lớn tiếng gào thét đáng chết thả ta nếu không tộc ta cường giả tiếp cận các ngươi tất cả đều phải chết nhân loại không cần cho các ngươi nhân tộc bước lên chiến sự mang đến thái hoạn ẩm ẩm chính phủ không để ý đến uy hiếp của nó mang theo lôi điện cự phủ ở trên trời xẹt qua sắc bén q u a n mang đem phỉ cốt thân thể cao lớn bao phủ quan bế chương hai trăm bảy mươi mốt vạn thú liên đài lưỡi búa nhanh chóng xoay tròn lấp lóe trên dưới chém vào một nháy mắt nhìn lại t ự a như là thiểm điện nổ tung phi cốt gian nan phòng ngự nhưng trên thân cảm giác gánh lấy một cái thế giới căn bản không phát huy ra vốn c o thực lực chỉ là thoáng ngăn cản liền bị phá phỏng nguyên bản liền máu thịt be bét thân thể trực tiếp nổ tung cái kia tử sắc cự phủ phía trên điện mang trực tiếp xông vào thân thể của nó bên trong thậm chí tại hắn linh hồn trong thức hải nổ tung song đời phi cốt nhất tộc cường giả chỉ có ý thức có chỗ hiểu ra nhưng nó phi thường không nghĩ ra vừa mới làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại kia áp lực nặng nề cảm giác nguyên nhân này không có hiểu rõ hắn chết cũng không nhắm mắt rất không cam tâm hắn hôm nay kèm chút liền thành công vượt cảnh giới giết người bây giờ lại chẳng biết tại sao bị phản xác tìm ai nói rõ lý lẽ đi nhân loại các ngươi chờ xem dám giết ta hai nạn sẽ giáng lâm phi cốt nhất tộc cường giả cuối cùng oán độc phát ra gào thét hắn dùng sức vung ra một cái kim sắc cốt phiến phá thoái hư không mà đi c h i ế n phủ muốn chặn đường lại chưa thể làm được bất quá có lẽ là lời của nó lên hiệu quả tại hắn thoi t h ó t thời điểm chính phủ thu hồi công kích không có lựa chọn giết nó tiền bối ưa thích nuôi s ù n g vật đem n g ư ờ i hiếu kính cho hắn chính phủ tự nói dưới thân thể xuống lôi kéo phì cốt thân thể cao lớn liền hướng man vực mà đi cho hay xem hết độc giác thu cực kỳ tự giác bay trở về sở hạ ánh mắt tại cái kia cốt phiến bay khỏi địa phương nhìn lướt qua đã thu trở về không có lựa chọn động thủ chặt đường sau khi trở về sở hà đầu tiên là tiến vào một chuyên c h ấ n ma tháp đem những cái kia tìm hắn để gây sự dị tộc nhét vào lôi trụ phía trên sau đó mới đi vào tàng thư cấp tiến hành đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được ban thưởng vạn thú liên đài một tòa đánh dấu bảng trên xuất hiện một tòa liên đài cấp bậc là kim sắc cũng không tệ lắm sở hà lấy ra nhìn một chút giới thiệu món bảo vật này không thuộc về công kích cùng phòng thủ loại hình là một cái loẹ loẹt loẹ loại hình cùng hắn thất sắc bảo liên không sai biệt lắm hắn có thể làm cho nghiêm trình t h i ế n t ỷ như man vực hoặc là đại càn như thế thiên địa lơ lửng mà lên thậm chí còn có thể di động bất quá cái này lại cần điều kiện hiện tại vạn thú liên đài vẫn là chống không cần sở hà đi tìm một chút lao lực tiến đến số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh liền có thể gánh chịu càng nhiều trọng lượng chạy tốc độ cũng càng nhanh toàn bộ liên đài bốn phía còn có từng cây xiềng xích tại phiêu đãng bởi vì lúc này liên đài còn không có triệt để triển khai những cái kia xiềng xích lít nha lít nhít tựa như tóc đồng dạng sở hà đến một chút một vạn cây nói cách khác thật đúng là có thể cái chốt một vạn đầu thú đi lên cái đồ chơi này hữu dụng không sở hà đem liên đài tại trên lòng bàn tay dạo qua một vòng danh tự mặc dù tốt nghe đẳng cấp cũng không tệ nhưng cảm giác tới nói cũng chính là một cái khung xe con mà lại vạn thú buôn đẳng tràn g diện cũng quá chiêu diêu một điểm cùng hắn biết điều như vậy người không thể nào phối hợp bất quá chấn ma thắp trong tầng thứ hai những cái kia sát khí đã bị mài sạch sẽ thú hiện tại cũng quá nhàn một điểm sở hà suy tư vạn thú buôn đằng tràng diện s á t thực chiêu diêu nhưng hắn liền phóng mấy đầu lòng ở phía trước kéo hắn một người cũng liền không có gì những cái kia thú sát khí cũng bị mài sạch sẽ xem như sửa sai ngược lại là có thể cho chúng nó một cái cơ hội tìm một công việc thành thành thật thật làm thú vật sở hà đem liên đài thu hồi đi ra tàng thư c á t bên ngoài vừa mới trở về tiểu ô quy lại hưng phấn cùng cây l i ễ u đòn khiêng lên treo lên lục sắc khăn lau luồn lên ngảy xuống rất là kích động cho chỉnh khỏa cây l i ễ u tới tới lui lui cho trà s á t một lần đã nhiều năm như vậy hắn đem lau tàng thư c á t nhiệt tình thành công chuyển đến trên cây l i ễ u không có biện pháp tàng thư c á t là không có động tĩnh mà cây l i ễ u là biết di động bắt đầu so sánh liền càng thêm có lực hấp dẫn sở hà nhìn thoáng qua cũng không có ngăn thu hồi ánh mắt thân thể biến ảo thành lão phu tử bộ dáng hướng lao phu tử học viện mà đi hắn có đoạn thời gian không tới đây bên trong phu tử ngay tại trong thư viện luyện kiếm hứa thanh niên nhìn thấy sở hà thu kiếm hành lễ làm sao lại thừa ngươi một người sở hà nhìn lướt qua trống rông thư viện sư huynh sư tỷ bọn hắn cũng ra ngoài thăm dò đệ tử vừa vặn đến phá cảnh bên i giới liền lưu lại muốn tính tu một đoạn thời gian một lần hành động phá cảnh liền không có cùng theo đi hứa thanh niên lão lao thật thật nói sở hà liếc mắt qua gật gật đầu hứa thanh niên hiện tại trạng thái quả thật là như thế không tệ vừa vặn ta hôm nay có thời gian chỉ điểm ngươi một chút một cô làm tước xông phá hàng rào sở hà chắp tay sau lưng hướng đi mật thất hứa thanh niên vui mừng vội vàng đuổi theo người tu luyện mỗi một lần phá cảnh cũng xem như một cái không nhỏ khảo nghiệm đều sẽ cực kỳ thận trọng làm đủ chuẩn bị nếu như có thể có trưởng bối ở một bên nhìn xem là tốt nhất tại sở hà nhàn nhã dạy đồ đệ thời điểm cùng lúc đó tại xa xôi một chỗ trên đỉnh núi giống phi cốt nhất tộc thân thể bằng phẳng giống ô quy nhưng không có vỏ bọc ba cây khung xương hiện lên tam giác h i ể n lộ tại bên ngoài cơ thể địa phương khác tất cả đều là dầu m ỡ cục thịt giờ phút này tại một cái khổng lồ trong cung điện đột nhiên vang lên lên một tiếng to lớn gào thét gầm thét nhân tộc đáng chết trong cung điện vang lên lên một tiếng mang theo hung ác chửi rủa một cái phì cốt nhất tộc cường giả cuộn tại trong cung điện trước mặt của nó một khối cốt phiến triển khai phía trên có một trận đặc sắc chém giết video cuối cùng chỉ thấy một mảnh phủ ảnh bào phủ xuống mà đệ đệ của nó thì là toàn thân đấm máu mang theo không cam l ò n g cùng tuyệt vọng phát ra gầm thét nhân tộc dám đối ta phì cốt nhất tộc ra tay lẽ nào lại như vậy ánh mắt nó lộ ra ngang ngược s ắ c khí tái diễn nhìn xem sau cùng một màn kia hắn nhìn xem trào bên trong bản mệnh trâu cũng may mắn không có vỡ nếu không hắn có thể muốn bị cừu hận tràn ngập tại chỗ tự bạo cuối cùng hắn thân thể k h ẽ động bay ra cung điện rất nhanh liền xuất hiện ở một cái ngọn núi phía trên p h i đào chuyện gì ở chỗ này có hai cái phì cốt nhất tộc cường giả một trái một phải cuộn tại trên núi canh chừng lên núi duy nhất lối vào nhìn thấy p h i đào trong đó một cái phì cốt đang nhắm mắt mở ra phát ra nghi vấn ta yêu cầu gặp lão tổ p h i thái bị nhân loại bắt lại p h i đào mở miệng còn mang theo chưa tiêu nộ khí nhân tộc là lao giả kia xuất thủ mở mắt phì cốt xứng sở sau đó trong mắt đồng dạng lộ ra sát khí phì cốt nhất tộc số lượng không nhiều giữa bọn chúng mỗi một cái cũng biết nhau cũng đều có trực tiếp huyết mạch liên hệ đối với phì thái thực lực bọn chúng cũng đều rõ ràng đạo tôn bắt trọng đỉnh tiêm cấp độ tại vùng này những cái kia thiên vị không xuất thủ tình hố d ư ớ i dựa vào thủ đoạn của nó liền xem như đạo tôn cựu trọng muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng húng chi là bắt sống cho nên trước tiên hắn liền hoài nghi lên là nhân tộc lao già kia xuất thủ khó nói hắn quên lúc trước hiệp định một cái khác phì cốt cũng đột nhiên mở mắt nếu như là hắn xuất thủ vậy thì phiền thoái hắn tiếp lấy lại ngưng trọng lắc đầu nói lao tổ hiện tại cũng không tại hắn có chuyện quan trọng đi ra thời gian ngắn về không được lao tổ không tại phi đ a o xứng sở sau đó hắn trong đầu hiện lên phì thái cái kia toàn thân đẫm máu hình ảnh không thể chờ ta chỉ có thể bản thân đi một chuyến người đi cái kia lao bất tử cũng xuất thủ ngươi đi chịu chết ta tỉnh táo một điểm trong đó một cái phì cốt ngăn tại trước mặt của nó không phải lần này xuất thủ không phải nhân tộc lao bất tử hắn không có vi phạm hiệp định ra tay với phi thái là một cái đạo tôn cựu trọng phi thái hiện tại mặc dù còn sống nhưng cũng tổn thương rất nghiêm trọng ta có thể đi uy hiếp nhân tộc đem hắn thả phi đào mở miệng nói quan bế chương hai trăm bảy mươi hai tiếp cận thiên bi bảng xếp hạng thiên tiêu bảng đơn phía trên người thứ hai hứa thanh niên mấy chữ biến mất không thấy gì nữa phía dưới những cái kia danh tự từng cái đi lên hoạt động sau cùng thời điểm thiên bi phía trên xuất hiện lần nữa một cái tên xa lạ sau đó thiên bi phía trên có một k h o a thất sắc quả thụ hư ảnh hiện hiện quả thụ thân cành n ố lượng phía trên một mảnh lá cây ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu trắng nhỏ xuống tại cái kia mới xuất hiện danh tự phía trên sau đó biến mất không thấy gì nữa theo hứa thanh niên thành công phá cảnh sở hà lao phu tử học viện cũng liền còn thừa lại hai cái tại bảng đệ tử những người khác đã hạ bảng hiện tại bọn hắn đều đã là thánh tôn chi cảnh cường giả tiến giai tốc độ xem như còn có thể sở hà nhìn xem khí tức lên cao hứa thanh niên hài lòng s ở lên râu ria không tệ sở hà khen ngợi một tiếng sau đó đưa tay lật một cái một đoá tiểu hồng hoa xuất hiện ở trong tay của hắn đây là ban thưởng đưa cho ngươi sở hà đem tiểu hồng hoa đưa tới hứa thanh niên trước mặt tạ ơn p hứa ụ tử. h thanh niên bình phục một chút phá cảnh sau tâm tình kích động cung kính đem tiểu hồng hoa tiếp nhận sau đó đập tới trên c h á n hoa này là sở hà cao hứng thời điểm sẽ thường xuyên lấy ra ban thưởng một trong là hắn chuyên môn là học viện học sinh chế tác có rõ ràng thần chỉ toàn não kỳ hiệu còn có thể để cho người ta lại càng dễ cảm giác được vui vẻ đây là hắn hồi ức lúc trước thời điểm đạt được linh cảm có thể tại trên c h á n duy trì ba ngày mà lại mỗi một lần có đệ tử cái chán có hoa hồng còn không có biến mất thời điểm sở hà sẽ không lại phát tiểu hồng hoa là một loại khích lệ phát nhiều lắm cũng liền đã mất đi hắn nguyên bản nên có tác dụng liên quan tới là phu tử sở hà hiện tại rất có tâm đắc tiếp lấy sở hà còn lấy ra một tờ màu vàng giấy trên đó viết giấy khen hai chữ hắn cũng chỉ thành bút còn xuất ra một khối đá quý màu đỏ hòa tan thành mực dính tại đầu ngón tay phía trên sau đó hắn ở phía trên viết lên chúc mừng hứa thanh niên đồng học tại lao phu tử học viện lấy củng cố căn cơ thành công phá cảnh thánh tôn c h i cảnh do đó ban thưởng sở hà cuối cùng ở phía trên vẽ lên một vòng tròn lại in lên hắn một luồng gần ký t r ư ơ n g này giấy khen từ sở hà loại cao thủ này tự mình chế tác là có thể nhiều đời c h u y ể n xuống trí bảo hứa thanh niên sắc mặt nghiêm nghị kích động trong lòng bàn tay phát run c u n g kính tiếp nhận nàng là lao phu tử học viện cái thứ tám đạt được giấy khen tờ giấy này là vinh quang là tán thành không phải do nàng không kích động hảo hảo cố gắng về sau học viện cái thứ nhất đến đạo tôn c h i cảnh sẽ có chén vàng ban thưởng thứ hai sẽ là ly bạc thứ ba chính là chén đồng những người khác coi như chỉ có một cái an u ổ i t h ư ở n g người phải cố gắng lên sở hà sờ lấy râu ria mở miệng nói đệ tử nhất định cố gắng không phụ phu tử kỳ vọng rất lớn hứa thanh niên nghiêm túc gật đầu nàng trong mắt lấp lóe kim quang mục tiêu là chén vàng ban thưởng ừ n rất tốt trẻ con là dễ dạy sở hà gật gù đắc ý nói dạy học dạy lâu hắn trên người bây giờ cũng dính rất nhiều nho khí sau đó mấy ngày sở hà lại tại man vực phụ cận đỉnh núi thả câu thu hoạch không thể nào tốt cũng liền một cái phì cốt nhất tộc đạo cảnh dẫn đùng đùng chạy tới tìm nó tiểu l á o đệ sau đó còn không có đi vào man vực liền bị vừa mới đi ra sở hà đụng gặp hắn hỏa khí không có tiêu sở hà rất có thiện tâm đưa nó mang theo trở về cùng nó thương thế kia chưa lành tiểu lão đệ gặp mặt một lần một ngày này đi thôi lại đi đại càn đi dạo một vòng độc giác thú nghe vậy vèo phá không mà đi mặc dù chỉ là đi một cái vừa đi vừa về nhưng nó đã đem tuyến đường một mực n h ớ kỹ lần này hắn đem tốc độ b u n g ra chạy giờ phút này đại càn biên cảnh c h i địa phí cốt nhất tộc uy áp mà đến ba ngày trước bọn chúng liền kêu một con chim đã tới một lần biểu thị bọn chúng có đồng tộc bị đại càn cầm t ù nhường đại càn đem bọn nó thả nếu không muốn đại càn trả giá bằng máu liên quan tới chuyện này đại càn khẳng định là phủ định hoàn toàn chưa làm qua sự tình bọn hắn cũng không cách nào thừa nhận mà lại đối với phí cốt nhất tộc nếu quả thật có cường giả rơi xuống trên tay bọn họ trực tiếp liền đánh chết ai còn p h ế cái kia sức lực đi bắt sống cho nên chuyện này nhường song phương cũng cực kỳ không thoải mái mà lần này phí cốt nhất tộc trực tiếp giáng lâm nguyên bản nhân tộc không thừa nhận bọn chúng là không có biện pháp liên tục bị bắt hai cái thực lực không tệ đồng tộc bọn chúng hoài nghi là đại càn lao bất tử âm thầm ra tay liền cứ gọi đi cùng nhân tộc đàm phán đều chỉ là nắm một con chim đi qua nhưng hôm nay bọn chúng đến rồi rất là phách lối hoành không mà đến ba trăm tám mươi cái phì cốt nhất tộc cường giả hướng về đại càn biên cảnh đỉnh núi ép tới đem thân thể mở rộng đến cực h ạ n phô thiên cái địa nhường hôm nay có bốn cái mặt trời thiên không cũng biến đông trầm bọn chúng số lượng cùng nhân tộc so r a không thể so sánh nhưng chúng nó cá thể thực lực mỗi một cái cũng cường hãn vô s o n g hôm nay lại tới đây thấp nhất đều có thánh tôn cựu trọng tu vi phu cận một ít đỉnh núi cũng có cường giả bị kinh động phòng bị đồng thời nhìn xem náo nhiệt lần này nhân tộc phiền phức lớn rồi cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào đến bây giờ tình trạng này cũng không chịu đem bắt phì cốt nhất tộc cường giả thả một đám sơn ly tập hợp một chỗ Đứng một tòa đứng ở trong mây mù đỉnh đánh trong núi phía trên, nhìn về phía xa xôi chỗ phương hướng. Lao tổ, ngài cảm thấy, lần này sẽ đánh bắt đầu sao? Thật muốn nhìn xem, một mây mù cảm tòa tổ, thấy, phía phía xa Lao ở chỗ xôi về sẽ bên ắ trắng t Thật một nhất tộc ta thể thừa cơ đem hồng sơn quả hồng toàn đầu đám đối định đặc đem muốn suy quả sao? sắc. sơn nhìn chiến nhân chúng hồng hồng h xem, Mà cường diện, bộ cực có cơ c giả lại bại, i kỳ cạnh tuổi trẻ sơn ly mở miệng mang theo khẩn trương cùng kích động hôm nay nhưng đánh không nổi nhiều lắm thì m a n g to một trận lao sơn ly lắc đầu vì cái gì phì cốt nhất tộc đều tới nhiều Tiểu tới giả cường như vậy. so ơ Ngươi Sơn n không hiểu. không hiểu, lần này cốt nhất tộc cường vặn nói rõ, bọn chúng chỉ là đến uy áp, còn không có quyết định khai chiến. Đón Sơn Ly càng thêm hoang mang ánh mắt, lao Sơn Ly là Ly uy cảm giác cốt tộc chỉ ác, có giả thêm hiểu. hiểu, phi tới, khai Tiểu h đều quyết vừa rõ, a n gia mang mắt, ánh Sơn lao Ly cầm sờ lên, tiếp tục mở khẩu. Nhân tộc, cùng cốt nhất tộc mở sờ so lên, Nhân nhất tiếp phi khẩu. r thực lực tổng hợp kỳ thật còn mạnh hơn một chút bọn hắn trong tộc cường giả có lẽ không sai biệt nhiều khả năng còn ít hơn một điểm nhưng bọn hắn tinh thông quân trận thần thông đủ để đ ề nghe bù điểm ấy lệ, như loại này đại quy mô bính, là bọn ù điểm đại đổi đánh trinh loại tới cuối mô ấy nhất. này quy thích lệnh, như hắn Nếu như là c t ắ hắn. n nhất định là bọn hắn. Cho nên, ngươi g Cho là x m phì nhất tộc, nhìn cốt tộc, đẹ lão ê n nhưng、Thủy、Trung không có chân chính Thủy bước có vào sơn ly tiểu sơn ly nghiêm túc nhìn một chút giống như xác thực như thế cái kia đã như vậy tại sao bọn chúng còn dám trêu chọc nhân tộc mà lại trước kia nhân tộc còn đối phì cốt nhất tộc rất nhiều nhường nhịn tiểu sơn ly cảm giác càng thêm khốn hoặc đó là bởi vì bọn hắn vừa lúc bị phì cốt nhất tộc dạng này tộc đàn cho khắt chế nhân tộc số lượng rất nhiều đoàn bọn hắn thể tác chiến cũng xác thực lợi hại nhưng phì cốt nhất tộc nhưng cũng là nổi danh bọn chúng số lượng mặc d ù ít, nhưng chúng nó mỗi một vị đều là cừng giả mà lại tốc độ còn nhanh hơn nếu như nhân tộc theo chân chúng nó khai chiến phì cốt nhất tộc sẽ không chính diện giao thủ bọn chúng sẽ n ú ố t trong bóng tối trừ phi nhân tộc về sau những cái kia hậu bối cũng không ra ngoài những cường giả kia hành động cũng là báo đoàn nếu không lao sơn ly lắc đầu tiếp tục nói cho nên người minh bạch đi giống phì cốt nhất tộc dạng này tộc đàn không sai biệt lắm dưới thực lực bọn chúng ngược lại nắm giữ lấy quyền chủ động không có mấy cái tộc đàn dám đắc tội bọn chúng quan bế chương hai trăm bảy mươi ba chu y ế m nhất tộc cầu đàn mua như thế a tiểu sơn ly gật gật đầu minh bạch cái gì đơn giản tới nói chính là nhân tộc quá lớn quá công kềnh mà phì cốt nhất tộc thì là tinh giản nhân tộc muốn tìm phì cốt nhất tộc phiền phức bọn hắn có liên lụy cao thủ cũng ra ngoài là làm không được mà lại coi như cũng đi ra phì cốt nhất tộc cũng có thể chạy bọn chúng số lượng ít thực lực mạnh tại cái này một mảnh không có ai dám tùy tiện động bọn chúng mà nhân tộc muốn truy kích nhưng căn bản làm không được bởi vì bọn hắn mạnh là hợp kích nếu như tách ra đuổi theo giết ai là con mồi ai là thợ săn cái này còn khó nói nếu như chỉ là lựa chọn truy kích mấy cái kia là vô dụng khó mà nói nhân tộc cao thủ ra hết cái khác phì cốt quay đầu đi qua liền đem đại cản cho đánh một cái đối mặt mà phì cốt nhất tộc muốn gây sự với nhân tộc cũng rất dễ dàng thỉnh thoảng cử đi mấy cái vây quanh đại cản chuyển hai vòng coi như bất động chảo cũng phải đem nhân tộc dày vò quá s ứ c bởi vì đối với mấy cái này phì cốt nhất tộc phổ thông nhân tộc không có đủ đối kháng chi lực muốn bảo hộ đến vận dụng mười mấy lần lực lượng trừ phi nhân tộc có thể hạ quyết tâm trực tiếp không quan tâm cùng phì cốt nhất tộc cứng rắn làm khó trách phì cốt nhất tộc như thế kiên cường t i ể u sơn l y lộ ra hiểu ra c h i sắc nếu như vậy vậy ta cảm thấy nhân tộc cuối cùng nhất định sẽ đem bắt được phì cốt đem thả